Trưng 26, giọt mưa. Quẩn rục ra một trang giấy, một tờ có thể che trời, gánh chịu vạn linh và tượng. Một trang giấy, danh sưng quẩn ra mạnh nhất linh tượng. Diệp Vũ mặc dù không biết không gian kỳ dị kia vì cái gì có thể làm cho hắn một ngày tận hưởng luân hồi, nhưng đã có cơ duyên như vậy, nếu là hắn không thể quẩn ra mạnh nhất linh tượng, vậy đơn giản là lãng phí cơ duyên của hắn. Có ghi chép nói một ngày Tam quan luân hồi vị cường giả kia, hắn bởi vậy có được kỳ dị năng lực. Diệp Vũ nghĩ đến chính mình, phá vỡ nhan ra tổ địa trận thế, thiên thư nhập thể, không sợ kiểu huyền âm lôi đây đều là tận hưởng luân hồi mang tới. Bất quá những này Diệp Vũ cũng nói không rõ ràng đến cùng là năng lực gì. Diệp Vũ suy đoán có phải là hắn hay không có yếu, cho nên loại năng lực này không hiện. Nếu là như vậy, vậy hắn cần đạt tới cảnh giới gì mới có thể hiện hiện. Diệp Vũ rất muốn biết một ngày tận hưởng luân hồi đến cùng có dạng gì năng lực kỳ dị. Diệp Vũ suy tư những này, tạo hóa quyết tại thể nội vận chuyển không thôi, hắn không có vội vã đi vần linh, mà là tại không ngừng suy tư hắn đoạn đường này tới kinh lịch. Tuyết ngôn một mực chú ý Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ một mực không có động tĩnh nàng thở dài một cái, nếu như hắn có thể lại lắng động một đoạn thời gian liền tốt. Linh khí vần linh tượng. Diệp Vũ vận chuyển tạo hóa quyết tốc độ đạt tới đỉnh phong đằng sau, hắn rốt cục bắt đầu vần linh. Diệp Vũ nếm thử tính tạo nên một cây cỏ Cây này có hư ảnh trong nháy mắt tại diệp vũ cái chán thoáng hiện. Tuyết ngôn thấy cảnh này giật nảy mình, nàng thậm chí nhịn không được muốn ngăn cản diệp vũ. Nếu như hắn luẩn linh là một cây cỏ mà nói, vậy liền phế bỏ một nửa Bất quá tuyết ngôn còn chưa kịp ngăn cản, cây này cỏ liền biến mất. Sau đó trên trán diệp vũ, xuất hiện một cây trùy thủ, tại tuyết ngôn lần nữa đau lòng lúc, cây trùy thủ này cũng biến mất. Sau đó tại diệp vũ cái chán, không ngừng có hư ảnh thoáng hiện. Một đoá hoa, một khối thạch, một thanh kiếm, một con sói, một con khỉ. Nhìn xem hư ảnh này không ngừng thoáng hiện lại biến mất, tuyết ngôn khẽ như mày, Diệp Vũ đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ hắn không biết dạng này cực kỳ hao phí tâm thần sao? Đợi đến thời điểm thật dục linh tượng thời điểm, thân thức sợ trèo trống không được. Diệp Vũ tại nếm thử, hắn đang quen thuộc ẩn linh quá trình, lấy cơ sở nhất ẩn dục đến quen thuộc. Từ từ, Diệp Vũ ẩn dục ra hung thú lợi kiếm các loại, nhưng là chỉ là xuất hiện một sát na liền biến mất. Diệp Vũ đang điên cùng vận chuyển tạo hóa quyết, tốc độ càng lúc càng nhanh, ở trên trán của hắn thoáng hiện vạn linh vạn tượng càng ngày càng nhiều, từ bình thường nhất một cây cỏ đến man hoang hung thú Quỳ Ngưu. Quỳ Ngưu xuất hiện để tuyết ngôn đại hỷ, Quỳ Ngưu mặc dù so với Thánh thú kém một chút, nhưng đây cũng là thượng cổ hung thú, có thể ẩn linh thành công, cũng đủ để khinh thường một phương. Bất quả Quỳ Ngưu chỉ là xuất hiện một sát na, Cũng tiêu tán tại Diệp Vũ cái chán. Tuyết ngôn đều muốn điên mất rồi, ra hỏa này đến cùng muốn làm gì. Hắn dạng này không ngừng bỏ dở nửa chừng cuối cùng hắn thần thạch cường độ chịu không được. Có thể Diệp Vũ một mực suy nghĩ chính là, có vô hạn trưởng thành khả năng linh tượng. Một trang giấy hắn không muốn ẩn, như vậy. Ẩn cái gì đâu. Một trang giấy có thể gánh chịu vạn linh và tượng, hắn ẩn linh ra cái gì đồng dạng có thể làm được điểm ấy. Diệp Vũ không ngừng suy tư. Nghĩ đến những ngày này kinh lịch, hắn như có điều suy nghĩ. Diệp Vũ vừa chuyển động ý nghĩ, hắn linh khí đột nhiên hội tụ, sau đó trung tâm của thần hải, hội tụ ra một giọt mưa. Không sai, một giọt có ánh sáng long lanh nước mưa. Nước nhưng khi tấm ương, có thể chiếu dọi ra chư thiên vạn vật. Nước có thể hóa khí, có thể hóa băng. Giọt này nước mưa trong nháy mắt thành hình, sau đó điên cuồng hấp thu Diệp Vũ thể nội thiên địa linh khí, không ngừng tại vần rủ. Tuyết ngôn cảm giác được đất trời bốn phía linh khí đang tràn vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Hắn nhìn thấy Diệp Vũ cai chán xuất hiện một cái hóng ánh điểm lầm tấm. Không biết Diệp Vũ lần này lại tại ẩn dụng cái gì. Giấy có thể hội họa ra vạn linh vạn tượng, nước mưa kia cũng có thể chiếu dọi ra vạn linh vạn tượng. Diệp Vũ tự lầm bẩm, tại lời của hắn ở giữa, giọt kia hóng ánh sáng long lanh trong nước mưa, đột nhiên chiếu dọi ra một đầu hỏa hồng Chu tước. Chu tước thanh thú. Tuyết ngôn nhìn thấy diệp vũ trên trán, đột nhiên xuất hiện một đầu chu tức thánh thú, nàng kinh ngạc vô cùng, diệp vũ thật có thể gần linh ra Thánh thú không thành. Bất quá chu tức thánh thú chỉ là xuất hiện một sát na, lại trong nháy mắt tiêu tán. Sau một khắc trong nháy mắt, nàng nhìn thấy là một đầu huyền vũ, sau đó là thao thiết, bạch hổ, kỳ lân. Nhìn xem mỗi loại thánh thú xuất hiện lại biến mất, tuyết ngôn đều cảm thấy mình sắp điên mất rồi, gia hỏa này đến cùng đang làm gì. Liền không thể chọn một mà toàn thân toàn ý đi tạo nên sao. Đặc biệt là khi nhìn đến quân bằng, phượng hoàng, thần long. Cũng chỉ là trợt lẽ lên lúc, tuyết ngôn trao mày, tiếp tục như vậy các loại chân chính muốn tố linh thời điểm, tinh thần của hắn căn bản không chịu nổi. Lúc này Diệp Vũ nhưng lại không biết tuyết ngôn đang suy nghĩ gì, thần hải bên trong giọt kia nước mưa, không ngừng chiếu giỏi ra vạn linh và tựa Giọt mưa cũng thời gian dần trôi qua thành hình chiếu dõi mà ra vạn linh vạn tượng hư ảnh, đều biến mất tại trong nước mưa. Tại theo thần long tiêu tán một khắc này, diệp vũ thể nội thiên địa linh khí đều điên cuồng chui vào đến giọt mưa bên trong. Loại này hấp thu như là bơm nước một dạng, trong nháy mắt muốn đem diệp vũ cho dành thời gian. Tuyết ngôn lúc này phát hiện xung quanh thiên địa linh khí điên cuồng chui vào đến diệp vũ thể nội, ẩn ẩn hình thành một cơn bao táp a tuyết ngôn nghi hoặc, rõ ràng những thánh thú kia đều đã tiêu tán. Làm sao lại dẫn dắt khủng bố như thế thiên địa linh khí bạo động, hắn chẳng lẽ bây giờ tại huẩn linh. Tuyết ngôn nhìn về phía Diệp Vũ cái chán, lúc này hắn cái chán cái gì cũng không từng hiện hiện, cái này khiến Tuyết ngôn chàn đầy nghi hoặc. Bất quá nhìn xem Diệp Vũ thôn vệ nhiều như vậy thiên địa linh khí, cũng biết Diệp Vũ huẩn linh bất phàm, tối thiểu không thể so với lên quỷ ngư kém. Nhưng Tuyết ngôn cũng không có thở phào, bởi vì huẩn linh thất bại, sẽ phản phệ tự thân. Giọt mưa thành hình. Điên cùng thôn phệ thiên địa linh khí, Diệp Vũ cảm giác được một cố thanh minh ôn nhuận cảm giác. Nhưng là hiện tại hắn không kịp hưởng thụ những này, hắn lấy chính mình tinh khí thần hoàn toàn quán thâu đến trong đó. Đồng thời giọt mưa không ngừng chiếu dọi, tại giọt mưa bên trong xuất hiện một vài bức cảnh tượng, có thánh thu bay lên, có cỏ cây sinh trưởng, có sơn hà sa tác, có nhật nguyệt tinh hà. Mà cái này một vài bức cảnh tượng chiếu dọi đi ra, Diệp Vũ một thân tinh khí thần như là bị bơm nước bơm tại rút ra. Tuyết ngôn ở bên ngoài nhìn xem Diệp Vũ, nàng không nhìn thấy giọt mưa tình cảnh, chỉ có thể nhìn thấy Diệp Vũ thân thể đột nhiên lấy tốc độ rõ rệt đang khô héo, nguyên bản huyết nục sung mãn cánh tay, thế mà khô cạn đứng lên, phản phất là sinh mệnh lực các loại đều bị thôn phệ. Lấy tinh khí thần tố linh. Tuyết ngôn kinh hãi lên tiếng, không thể tin được. Một người lấy tự thân tất cả tinh khí thần hoàn linh, này bằng với là tại linh khí trên cơ sở lại thêm một thân tinh khí thần. Mà lại bởi vì tinh khí thần nơi phát ra tự thân nguyên nhân, cho nên tố gia linh sẽ vô cùng phù hợp tự thân. Cho nên liền xem như tạo nên ra một cây cỏ, cũng sẽ cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, coi như không cách nào cùng thánh thú so sánh, nhưng cũng có thể cùng man hoang hung thú bằng được. Nhưng là loại phương pháp này cứ việc phi phạm, nhưng không có mấy người dám dùng, bởi vì sơ ý một chút, liền sẽ đem hắn tinh khí thần dành thời gian, khả năng linh tượng chưa từng ẩn thành công nhưng người của ngươi đã bỏ mình, dùng loại biện pháp này người, thập chi cựu tử. Thuyết ngôn bị Diệp Vũ cử động hù doạn. Nhưng nàng không biết Diệp Vũ làm ra quyết định như vậy cũng là bởi vì nàng nói, vị kia vô thượng cường giả là lấy ba hưởng luân hồi chi lực tạo nên một trang giấy. Diệp Vũ không biết tận hưởng luân hồi chi lực là cái gì, nhưng hắn suy đoán chính mình tinh khí thần khẳng định ẩn chứa loại lực lượng này, cho nên hắn mới sử dụng loại biện pháp này. Nhưng đối với tu hành cũng không phải là hiểu rất rõ hắn không biết loại biện pháp này rất có thể đem hắn tinh khí thần trực tiếp từ thân thể tức đoạn, khi đó hắn liền trở thành một cái người chết sống lại. Trên thực tế, trong thiên địa này kỳ tài ngút trời vô số, lấy tinh khí thần ẩn linh không phải là không có. Nhưng bọn hắn đều có trô giữ lại, tỉ như để cường giả trước giúp bọn hắn trấn áp một bộ phận tinh khí thần, dạng này cũng không cần lo lắng hoàn toàn bị dành thời gian mà trở thành người chết sống lại. Mà giống Diệp Vũ dạng này lăng đầu thành trực tiếp vẩn linh, cơ hồ tuyết tích. Tuyết ngôn nhìn xem Diệp Vũ thân thể đang gầy gò, nhìn xem Diệp Vũ tinh khí thần không ngừng bị tức đoạn. Thế nhưng là Diệp Vũ đã bắt đầu vẩn linh, nàng ngoại trừ nhìn xem, cái gì cũng không thể làm. Ngươi đến cùng ẩn chính là cái gì linh A lấy ngươi hùng hậu thiên địa linh khí còn cần lấy tinh khí thần vẩn linh. chương 27, hai nữ tranh phong. Diệp Vũ thân thể lấy tốc độ rõ rệt đang khô héo. Tinh khí thần bị không ngừng rút ra. Tại Diệp Vũ Thần Hải bên trong, bóng ánh sáng long lanh giọt mưa đang không ngừng chiếu rọi, chiếu rọi ra sơn nhạc nguy nga, sáng chói tinh thần. Giọt mưa gánh chịu lấy hết thảy, không ngừng chiếu rọi ra vạn linh vạn tượng, mặc dù chỉ là một cái hư ảnh, nhưng lại đang điên cuồng rút ra Diệp Vũ tinh khí thần. Tại Diệp Vũ tinh khí thần không ngừng bị rút lấy dưới, giọt mưa cũng rốt cục thành hình. Diệp Vũ nhìn xem lơ lửng tại Thần Hải giọt mưa Ánh mắt không khỏi rơi vào quyển thiên thư kêu bên trên. Trên thiên thư tạo hóa quyết hắn có thể tu hành, nhưng là hoa văn mấy chữ cổ kia hắn lại ngay cả nhớ đều không nhớ được. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ, có thể hay không tại giọt mưa bên trong chiếu dọi ra mấy cái này chữ cổ hoa văn. Thiên thư phi phạm, mấy cái này chữ cổ có thể chặt đức trí nhớ của hắn liền càng thêm phi phạm. Diệp Vũ nghĩ đến liền làm, giọt mưa chấn động, Cùng thiên thư song hành. Diệp Vũ căn bản là không có cách ký ức ở những chữ cổ này, cho nên chỉ có thể đối chiếu chữ cổ đến chiếu giỏi. Hắn để mắt tới cái thứ nhất chữ cổ, xem nghèo vẽ hổ tại giọt mưa chiếu lên chiếu. Diệp Vũ chiếu giỏi ra chữ cổ thứ nhất bút, vừa mới tại giọt mưa bên trên hiện hiện. Vâng! Diệp Vũ cảm giác mình toàn bộ đầu đều nổ tung, toàn bộ thân thể đều muốn bởi vậy băng liệt. Một cố nặng nghề đến cực điểm cảm giác trực tiếp chân áp mà xuống. Diệp Vũ giọt mưa đều suýt nữa trực tiếp băng liệt, hắn cảm giác đến cả người thừa nhận thiên địa chi trọng, lưng đeo thiên địa muốn bị trực tiếp đẻ chết. Diệp Vũ tranh thủ thời gian ngừng chiếu giọi chữ cổ, điên cuồng quán thâu linh khí tiến vào giọt mưa bên trong, hắn hãi nhiên đến cực hạ, cảm thấy không thể tin được. Một bút A vẹn vẹn một bút a Liên để chính mình cảm giác lưng đeo thiên địa nặng nghề, ngay cả có thể gánh chịu sơn hà xã tắc giọt mưa đều suýt nữa vỡ nát. Những chữ cổ này đến cùng ẩn chứa loại nào vĩ lực à? Diệp Vũ khó mà tin được, cái này quá vượt quá tưởng tượng. Chẳng lẽ thiên địa không cho phép cái này chữ cổ hiển hiện nhân gian, bằng không vì cái gì chém trí nhớ của hắn, càng là chiếu giỏi không ra. Trên thiên thư chữ cổ đang loại lên, Diệp Vũ cố gắng đi ký ức, nhưng chỉ cần ánh mắt rời, hắn vừa mới ký ức trong nháy mắt liền bị chém, rốt cuộc không nhớ ra được chữ cổ một chút hình dáng. Những chữ cổ này đến cùng là lai lịch gì, chiếu dọi một bút thiếu chút nữa triệt để hủy đi ta. Diệp Vũ hít sâu một hơi, chỉ có thể đem tâm thần từ chữ cổ bên trên rời. Hắn quyết định, mặc kệ những chữ cổ này là cái gì, hắn đều muốn nghĩ biện pháp khắc dấu chiếu dọi đi ra, nhìn xem chữ cổ bên trong ẩn chứa bí mật gì. Không cách nào chiếu dọi chữ cổ, Diệp Vũ tâm thần lần nữa thả lại đến ẩn linh bên trong. Diệp Vũ tại tư dưỡng giọt mưa. Chiếc đề thanh hình giọt mưa lúc này cũng bắt đầu phản hồi Diệp Vũ thân thể, trong đó chảy ra một cố lực lượng, khuyết tán đến Diệp Vũ quanh thân. Tuyết ngôn nhìn thấy Diệp Vũ đột nhiên thân thể chấn động, cả người sắc mặt trắng bệnh, nàng giật nảy mình, coi là Diệp Vũ thất bại. Bất quá rất nhanh nàng phát hiện Diệp Vũ khô cạn thân thể đang dần dần khôi phục nàng lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Thật thành công! Tuyết ngôn cảm thấy có chút khó có thể tin, hắn thế mà thật nhanh như vậy vẩn ra linh tượng Thiên phú này thật để nàng kinh ngạc. Mà lại là lấy tinh khí thần ẩn ra linh tượng, tuyết ngôn chờ mong hắn ẩn ra chính là cái gì linh tượng. Tại tuyết ngôn trong khi chờ đợi, lại nghe được tiếng gõ cửa. Tuyết ngôn nghi hoặc, nhìn thoáng qua tại bình ổn khôi phục tự thân diệp vũ, nàng đi qua mở cửa phòng. Trước cửa có một cái đường con rụ hoặc nữ nhân xinh đẹp, chân dài thẳng tóc đứng ở đó. Là ngươi. Tuyết ngôn có ngoài ý muốn, không nghĩ tới gõ cửa chính là nhan thánh đ Lúc này tuyết ngôn cũng không có dùng khăn che mặt che khuất dung nhan, nhan thánh đỉnh nhìn qua cái này dung nhan kinh thế, đẹp để cho người ta hít thở không thông nữ nhân cũng có một lát thất thần, nàng không nghĩ tới tuyết ngôn đẹp đến loại tình trạng này. Gặp nhan thánh đỉnh một người, tuyết ngôn hỏi lần nữa, có chuyện gì sao? a nhan thánh đỉnh lúc này mới kịp phản ứng, Diệp Vũ có ở đây không? Hán tại tu hành. Tuyết ngôn hồi đáp, tạm thời không thể quay nhéo. Nhan Thánh Đình hơi cao mày ta cũng không thể đi vào sao. Tuyết ngôn giống như cười mà không phải cười, nếu như ngươi là lấy diệp vũ thê tử thân phận, ta đương nhiên không có tư cách ngăn cả ngươi. Bất quá! Ngươi muốn lấy loại thân phận này sao? Ta Nhan Thánh Đình môi đỏ hơi hà ra, lại đem nói cho chặn lại đến, thật có lỗi. Khuấy giày! Khuấy giày ngược lại là không có. Bất quá ta nhắc nhở ngươi là, tế thiên cáo tổ đại lễ dụng cụ đều đã làm. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, chương trình bên trên các ngươi đã là đàm cưới. Tuyết ngôn nói ra, có một số việc, làm liền phải gánh chịu hậu quả. Diệp Vũ Tổng không phải cái bô, muốn dùng thời điểm dùng một chút, không cần thời điểm liền trực tiếp ném một bên. Nhan Thánh Đình ngứng bước chân, nhìn xem Tuyết ngôn nói ra, đây là ý tứ của ngươi, hay là Diệp Vũ ý tứ? La ta vẫn là hắn ý tứ khác nhau ở chỗ nào? Tuyết ngôn trả lời, vậy ngươi lại là hắn ai? Nhan Thánh Đình nói ra, tuyết ngôn nhuẩn miệng cười, xinh đẹp thanh lệ, nàng đột nhiên mở trừng hai mắt nói, nếu như ta nói ta là hắn mới yêu, ngươi sẽ có hay không có chút khổ sở. Nhan Thánh Đình đôi mắt đẹp rơi trên người tuyết ngôn, liên quan tới đại hôn sự tình, chúng ta nhan ra xác thực có lỗi, có lỗi liền phải gánh trách nhiệm. Tuyết ngôn nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra, lưu ly thiên thể, được cho thế gian này đỉnh tiêm thể chất một trong. Có thể cái này không có nghĩa là có thể muốn làm gì thì làm. Nhan Thánh Đình không nghĩ tới Tuyết Ngôn liếc thấy mặc thể chất của nàng, trong lòng hơi kinh. Ta chưa bao giờ từng nghĩ tổn thương Diệp Vũ. Nhan Thánh Đình nói ra, người nhan ra làm những cái kia, ta rất xin lỗi. Tuyết Ngôn lắc lắc đầu nói, nhưng có một chút người cùng nhan ra những người khác một dạng, đó chính là cảm thấy Diệp Vũ không xứng với người. Cái này cùng xứng hay không bên trên không quan hệ. Thánh đỉnh cố gắng giải thích Nếu như là ngươi, ngươi không phải chỉ là để làm một trận đại hôn lễ nghi, liền thật gà cho hắn đi. Tuyết ngôn lúc này lại nghiêm túc nói ra, nếu như ta nguyện ý cùng một người cử hành đại hôn, vậy ta nhất định cam tâm tình nguyện gà cho hắn. Nhan Thánh Đình nghĩ thầm tình huống của mình cùng ngươi không giống với. Lưu ly thiên thể, cũng chẳng có gì ghê gỡ ấm. Ngươi cả đời này không chỉ là dựa vào thể chất liền có thể đi đến đỉnh phong. Tỷ như Diệp Vũ... Ngươi làm thế nào biết ngày khác tương lai không thể so sánh ngươi mạnh, nói không chừng về sau hắn sẽ một mực để ép ngươi đây. Tuyết ngôn nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra. Nhan Thánh Đỉnh cũng có chút nổi nóng, vậy ta liền đợi đến hắn một mực để ép ta. Nhan Thánh Đỉnh nói xong câu đó nàng liền hối hận, thậm chí không rõ tại sao mình nổi nóng, chẳng lẽ là nổi nóng Tuyết Ngôn một mực đem mình làm làm là Diệp Vũ người phát ngôn, cho nên nhịn không được đỉnh Tuyết Ngôn. Diệp Vũ tại tu hành. Không biết hai nữ nhân bởi vì hắn tại giao phong. Lúc này nhường, thân thể đã khôi phục bình thường, thiên địa linh khi điên cuồng tiến vào trong cơ thể của hắn, diệp vụ khu động lực lượng giọt mưa hiện lên ở trước mắt hắn. Hắn cảm giác đến chính mình thuế biến, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cùng trước đó không thể so sánh nổi, hắn cảm giác thể nổi lực lượng cuộn trào như lao nhanh sóng lớn. Quần linh cảnh tiểu thành, thành công. Giọt mưa, treo ở thân hải, như gương. ngoài cửa Nhan Thánh Đỉnh cùng Tuyết Ngôn bình tĩnh đang nhìn nhau chỉ chốc lát, Nhan Thánh đỉnh cuối cùng rời đi. chương 28, chân hống. Tuyết Ngôn trở về phòng, vừa hay nhìn thấy Diệp Vũ tỉnh lại. Người hởn ra cái gì linh tượng? Tuyết Ngôn hỏi thăm Diệp Vũ. Diệp Vũ khu động lực lượng, giọt mưa hư tượng hiện ra ở trước mặt Tuyết Ngôn. Diệp Vũ đắc ý hỏi Tuyết Ngôn, thế nào, có phải hay không rất mạnh? Tuyết Ngôn đầu tối đen, một cái lão đảo kém chút thế ngã trên đất. Giọt mưa. Cái này ngay cả một cây cỏ cũng không bằng. Làm gì? Đây là hao phí tâm thần rèn luyện đi ra linh tượng. Người đến mức nhìn như vậy không dậy nổi sao. Diệp Vũ bất mang nói. Tuyết ngôn hít sâu vài khẩu khí, cố gắng tự an ủi mình. Còn tốt còn tốt, hắn là lấy tinh khí thần ẩn ra linh tượng. Liền xem như bình thường nhất linh tượng cũng sẽ không so với man hoang hung thú kém. Người lấy tinh khí thần ẩn ra linh tượng. Nếu có thể ẩn ra mánh hổ phía trên linh tượng, so với thánh thú cũng kém không có bao nhiêu, hết lần này tới lần khác là giọt mưa. Tuyết ngôn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta cảm thấy rất tốt. Diệp Vũ nhìn xem Tuyết ngôn, chờ về sau ngươi hiểu rõ, liền biết đến cỡ nào bất phàm Diệp Vũ đương nhiên sẽ không hướng Tuyết ngôn giải thích quá nhiều, một ngày tận hưởng luân hồi bí mật không thể bại lộ. Tuyết ngôn cũng lời phản ứng Diệp Vũ. Nàng có chút may mắn diệp vũ là lấy tinh khí thần tạo nên, bằng không giọt mưa linh tượng là có thể đem hắn phế đi. Để đọc chuyện, so sánh man hoang hung thú linh tượng mặc dù so ra kém thiên tiêu, nhưng cũng là người nổi bật. Vừa mới nhan thánh đỉnh tìm ngươi, ta còn nói về sau ngươi có thể một mực để ép nàng, hiện tại xem ra có chút khó khăn. Tuyết ngôn thở dài nói, một mực để ép nàng. Cái này ta được a Ta thể lực rất tốt, ép bao lâu đều được a chỉ cần nàng chịu được. Diệp Vũ con mắt tỏa sáng, nhìn xem tuyết ngôn nói ra, dạng này phúc lợi ngươi cũng có thể vì ta tranh thủ đến. phục ngươi A. Tuyết ngôn tay trực tiếp đập vào Diệp Vũ trên đầu, đôi mắt đẹp ngang Diệp Vũ một chút, trong đầu của ngươi lúc nào có thể đi thanh tẩy một chút, trang đều là thứ gì ố hế đồ vật. Ta vừa thay ngươi hướng nàng hạ chiến thư, nói về sau thực lực của ngươi có thể một mực để ép nàng. Nghe được tuyết ngôn lời nói, Diệp Vũ cũng trợn mắt hốt mồm. Tuyết ngôn lúc này lại cười Khanh khách lên, dùng sức vô vô Diệp Vũ bả vai, cố lên nha, thiếu niên, vì ngươi tôn nghiêm mà chiến, ta xem trọng ngươi nha. Tuyết ngôn cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ để Diệp Vũ sau một hồi lâu mới phun ra một chữ rửa vào. Nhan Thánh Đình đạt được truyền thừa sự tình chính mình quên cùng Tuyết ngôn nói a Tại trên thân thể đẻ ép chính nàng không có áp lực chút nào à, muốn tại trên thực lực đẻ ép nàng, cái này. Lại là một ngày đến, Diệp Vũ đối với nhan Hải Thiên đám người hiệu suất làm việc bất mãn hết sức, lúc này còn không có tìm hiểu ra lệ phong ở nơi nào. Tại Diệp Vũ mang theo tuyết ngôn dùng cơm lúc, nhan Thánh Đình vội vã chạy tới, trên khuôn mặt tuyệt Mỹ kêu mang theo vài phần kinh hoàng Hải Thiên Thúc cùng nhan Tuấn bị lệ phong chổ bát. Thành sự không có bại sự có dư. Diệp Vũ mắng một tiếng, hận thẳng cắn răng, lệ phong bị kinh động, muốn bắt lại hắn liền phiền thoái. Thiên hỏa tông nhưng rất nhiều người đi theo hắn. Hai người bọn hắn đánh lén lệ phong, vốn là muốn cầm xuống lệ phong, lại không ngờ tới lệ phong thực lực cường đại, hắn lại đã đạt tới ẩn linh cảnh tiểu thành, hai người bọn họ rất nhanh bị chế trụ. Nhan Thánh Đình nói ra, Diệp Vũ vừa muốn nói gì, trong khách sạn liền nối đuôi nhau mà vào một đám người, lệ phong một ngựa đi đầu, sau lưng cột nhan Hải Thiên cùng nhan Tuấn nhét vào trong khách sạn. Chút thực lực ấy cũng nghĩ đến đánh lén bản thiếu ra. Lệ Phong khinh thường nói, dưới chân hung hăng đạp hai người một cước, ngược lại nhìn về phía Diệp Vũ cùng nhan thánh đỉnh, các ngươi nói, ta nên như thế nào xử lý bọn hắn đâu. Diệp Vũ nhai kỹ nuốt chậm đem một bát cháo uống xong, nhìn xem Lệ Phong rất nghiêm túc nói ra, dết đi. Ngu xuẩn như vậy lưu tại trên đời cũng là mất mặt. Lệ Phong sướng sở, chỗ nào nghĩ đến Diệp Vũ lại đột nhiên đến như vậy một câu. Diệp Vũ. Nhan thánh đỉnh bất măn nói. Có vấn đề gì không? Diệp Vũ nhìn xem nhan thánh đỉnh nghi ngờ nói, ngươi sẽ không hy vọng ta cứu bọn họ a Ta nhan thánh đỉnh cắn cắn hàm răng, nàng biết Diệp Vũ cùng nhan ra đám người quan hệ cực kém. Diệp Thiếu coi là thật mặc kệ bọn hắn chết sống. Lệ Phong hỏi Diệp Vũ, ngươi thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Diệp Vũ hỏi Lệ Phong nói ra, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng dùng hai cái này ngu xuẩn bệnh năng úy hiếp được ta đi. Lệ Phong cao mẩy Nơi đó nghĩ đến Diệp Vũ dĩ nhiên như thế máu lạnh. Ha ha, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Lệ Phong nhìn qua Diệp Vũ nói, nếu uy hiếp không được, cái kia giữ lại xác thực không có tác dụng gì, giết là một cái lựa chọn tốt. Xin cứ tự nhiên. Diệp Vũ dương dương tay. Hử. Lệ Phong hử lạnh một tiếng, rút qua một thanh trường đao liền muốn chặt xuống. Dương tay. nhan thánh đình hô. Lệ Phong trên mặt tươi cười. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều không để ý đâu. Thả bọn hắn." Nhan Thánh Đỉnh cắn hàm răng nói ra. "Thả bọn hắn rất đơn giản, ngươi cùng Diệp Vũ thúc thủ chịu trói, đi theo ta lên Thiên Hỏa Tông là được." Lệ Phong cười híp mắt nhìn xem Nhan Thánh Đỉnh. "Ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ?" Diệp Vũ đem đũa bông ra, đứng lên đối với Lệ Phong nói ra, "Cái này hai phế vật còn muốn đổi chúng ta hai người, sinh ý có làm như thế sao?" Muốn giết liền tranh thủ thời gian giết. Làng nhà làng nhằng có phải là nam nhân hay không a Nhan Thánh Đình nghe Diệp Vũ lời nói, mặt đều khí xanh, gia hỏa này thật muốn hô chết Nhan Tuấn hai người không thành. Còn đứng ngây đó làm gì? Trực tiếp giết chính là a Diệp Vũ nói ra. Nhan Tuấn nghe Diệp Vũ thúc giục, hắn gầm thét lên tiếng, Diệp Vũ, ta chết đi chính là làm quỷ đều không buông tha ngươi. Ngươi còn sống ta còn không sợ, còn sợ ngươi chết hóa thành quỷ. Diệp Vũ khinh thường nói, Vừa vặn các ngươi chết rồi, ta và các ngươi tiểu thư tốt song túc song phi, thời gian có thể hạnh phúc. Ngươi nhan Tuấn khí tròn mắt tận nước. Tranh thủ thời gian giết đi, giết tâm sự chuyện giữa chúng ta. Diệp Vũ đối với Lệ Phong nói ra. Giữa chúng ta có gì có thể nói chuyện? Lệ Phong hỏi. Các ngươi thiên hỏa tông hay là rất cường đại. Diệp Vũ nói ra, cho nên chỉ có thể bắt ngươi đến bảo vệ tính mạng. Ha ha ha. Chỉ bằng ngươi. Lệ Phong phá lên cười, trên người lực lượng phồng lên, có uy thế kinh khủng, bản thiếu gia không thích tự mình động thủ, cho nên hai tên phế vật này mới có thể cho rằng có thể cầm xuống bản thiếu gia. Diệp Vũ nhìn thấy Lệ Phong chủ động xuất thủ lại đại hỷ, hắn lo lắng chính là thiên hỏa tông người cùng nhau tiến lên, một mình hắn cũng vô pháp bảo vệ tuyết nguồn cùng nhan thánh đỉnh. Mà bây giờ Lệ Phong thế mà tự mình xuất thủ, vậy mình hoàn toàn có thể tốc chiến tốc thắng bắt lấy hắn làm con tin. chỉ là Hắn linh tượng để nhan ra đám người sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì bọn hắn nhìn thấy tại lệ phong trước người xuất hiện một đầu to lớn chân hống hư tượng. Chân hống linh tượng, man hoang hung thú. Nhan hải thiên hoảng sợ, hắn rốt cuộc minh bạch bọn hắn vì cái gì bại nhanh như vậy. Lệ phong thế mà cường đại như vậy, hưởng linh lại là chân hống. Đây là man hoang hung thú à, hắn thế mà so với đại ca của hắn thiên phú còn muốn vi phạm. Tất cả mọi người bị hắn lửa còn tưởng rằng hắn chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia. Bản thiếu gia lợi, không nguyện ý tự mình xuất thủ, cho nên mới chờ lấy thiên hỏa tông người đến, nhưng không có nghĩ đến để cho các ngươi hiểu lầm có thể tùy tiện bắt ta làm con tin. Lệ Phong cười nói, thôi được. Bản thiếu gia liền xuất thủ một lần, đem người giết đi, mặc dù nàng trở thành quả phụ có chút điểm xấu, nhưng người nào kêu ta đại ca ưa thích đâu. Lệ Phong đi hướng dịp vũ, mỗi đi một bước khí thế liền cường thịnh mấy phần, Chân hống hư tượng gào thét chấn nhiếp lòng người. Tuyết ngôn lúc này đều thần sắc ngưng trọng, không ngờ tới ở trên mảnh đất này còn có thể nhìn thấy ẩn ra man hoang hung thú thiên tài. So ẩn ra linh tượng, vậy liền so tài một chút ra. Diệp Vũ lời nói để nhan thánh đình xương sở, chẳng lẽ Diệp Vũ cũng ẩn linh thành công? Hơn nữa còn siêu việt chân hống hay sao? Bất quá khi Diệp Vũ bạo động lực lượng, thể hiện ra hắn ẩn ra linh lúc, nhan thánh đình bọn người một cái lào đảo. Đều suýt nữa thế ngã trên đất. Đây chính là ngươi muốn cùng chân hống so linh tượng. Một giọt mưa nhỏ treo ở Diệp Vũ chương người. Chương 29, con tin. Ha ha ha. Lệ Phong nhìn xem Diệp Vũ giọt mưa phá lên cười. Ngươi liền muốn bằng cái này cùng ta đấu. Không biết sống chết. Lệ Phong cảm thấy Diệp Vũ là đang vũ nhục hắn. Giọt mưa linh tượng tính là gì? Hắn lật tay ở giữa liền có thể chấn áp Đi theo Lệ Phong mà đến đắng người. Lúc này cũng cười ha ha, ngay cả một cây cỏ cũng không bằng linh tượng cũng dám cùng bọn hắn nhị thiếu ra quyết đấu. Cái này tiện ngươi lên đường. Lệ phong âm trầm cười một tiếng, trên người lực lượng bạo động đến cực hạn, chân hống hư tượng đang thét đào. Tại lệ phong nắm đấm vung về dưới, dương nanh múa vốt nhào về phía Diệp Vũ. Cẩn thận! Nhan thánh đỉnh kinh hãi nhắc nhở Diệp Vũ một câu. Diệp Vũ lại không tránh không né, giọt mương ngưng kết tại trên nắm tay nên tiếp lệ phong. Thự gây nghiệt thì không thể sống. Lệ phong gào thét, trên người lực lượng lần nữa tăng vọn, chân hống linh tượng theo hắn nắm đấm vũ động, trực tiếp nhào về phía Diệp Vũ, hắn muốn một kích này liền xé rách Diệp Vũ. Không chút huyền niệm, hai người giao phong cùng một chỗ. Chỉ là, trước mặt một màn để tất cả mọi người trận mắt hốt mồm, có không ít người dùng sức né đầu, vương tin hắn nhìn thấy không phải thật sự. Giọt mưa cùng chân hống giao phong, xác thực như mọi người nghĩ như vậy không chút huyền niệm. Có thể không chút huyền niệm chính là Giọt mưa trực tiếp xuyên qua chân hống Giọt mưa như là xuất khiếu thần kiếm Dễ như trở bàn tay liền đem chân hống cho xuyên qua Chân hống trong nháy mắt băng liệt tiêu tán Diệp Vũ nắm đấm lúc này cũng không chút huyền niệm nện ở trên người lệ phong Phốc phốc Lệ phong trong miệng phun huyết dịch Bị Diệp Vũ một quyền đập xuống đất Mặt đất băng liệt thành vết nước Tại trong miệng hắn huyết dịch dâng trào ở giữa Diệp Vũ một cước dâm tại cổ của hắn kết lên Một chiêu liền kết thúc chiến đấu. Nếu là không so ẩn linh tượng, muốn thu thập ngươi còn muốn phế một chút khí lực. Diệp Vũ nhìn xem lệ phong nói ra, nhưng là so linh tượng mà nói, ngươi thật đúng là không đáng chú ý. Bốn phía yên tĩnh như chết, đều nhìn Diệp Vũ năm đấm chấp động giọt mưa hư ảnh. Liền xem như tuyết ngôn cũng cảm thấy khó mà tin được, Diệp Vũ linh tượng cường đại vượt quá tưởng tượng, ngay cả chân hống đều có thể tùy tiện xuyên qua. So với thánh thú linh tượng cũng kém không có bao nhiêu. Liền xem như tinh khí thần ngưng tụ giọt mưa linh tượng, làm đến điểm ấy cũng khó à. Điều đó không có khả năng. Lệ phong bị diệp vụ dâm lên, hắn dây rủa muốn đứng lên, chỉ là tại diệp vũ dưới chân đột nhiên dùng sức dưới, hắn chỉ có thể kêu rên lần nữa nằm xuống. Thế giới to lớn, tuyệt đối không nên xem nhẹ người khác, đặc biệt là giống ta dạng này đẹp trai lại điệu thấp ngút trời kỳ tài. Ai cũng không nghĩ tới là như vậy kết quả, Lệ Phong một đám thủ hạ không biết làm sao, đều sững sờ nhìn xem Diệp Vũ. Nhan Thánh đình lại mừng rỡ vô cùng, nàng mau tới trước hai bước, đem Nhan Tuấn cùng Nhan Hải Thiên trên người dây thường giải khai. Diệp Vũ thấy cảnh này liền giận không chỗ phát tiết, đối với Lệ Phong chính là hung hăng rút hai cái bàn tay, "Đã sớm bảo ngươi trước hết giết hai người bọn họ, ngươi liền không thể trước hết giết bọn hắn lại cùng ta đánh sao? Hiện tại tốt, được cứu không chỉ là buồn nôn ngươi." còn buồn nôn ta. Nhan Tuấn cùng Nhan Hải Thiên nghe được Diệp Vũ lời nói như an phải con rồi một dạng buồn nôn, ngươi cứ như vậy ước gì chúng ta chết sao. Lệ Phong trong lòng cũng ngàn vạn câu thảo nê mã thổi qua, người của ngươi được cứu ngươi không nên cao hứng sao, đây cũng là đánh bản thiếu ra hai cái bạt thai lấy cớ. Bất quá để Lệ Phong càng sụp đổ chính là, Diệp Vũ rút hắn hai cái tắt về sau, lại hai cái tắt quất xuống, ra thở dày đem tay ta đều đánh đau. Ta thương ngươi tổ tông. Mặt của ta đau hơn được không? Ngươi dùng cái này lấy cớ lại quạt hai ta cái tát. Ngươi thả ta, bằng không để cho ngươi lên trời xuống đất đều không đường có thể trốn. Lệ phong âm tàn nhìn chầm chầm Diệp Vũ. Ngươi hủ dọa ai đây? Ta nếu có thể lên trời xuống đất hiện tại liền đi tiêu diệt các ngươi thiên hòa tông. Diệp Vũ tiện tay lại rút lệ phong hai cái bạc hai. Hắn cảm thấy cánh tay vung á bỏ rơi còn rất dễ chịu. Chính là bàn tay có chút đau nhức. Bị Luân Phiên rút mấy lần, Lệ Phong cứ việc trừng trong mắt, có thể rốt cục trung thực. Ngươi phải hiểu được ngươi bây giờ là con tin của ta. Thiên Hỏa Tông nhị thiếu ra, mệnh hẳn là rất đáng tiền mới đúng. Có ngươi nơi tay, ta cảm thấy coi như đi Thiên Hỏa Tông đi một chuyến cũng là an toàn. Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Lệ Phong, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi có đảm lượng liền đi. Lệ Phong âm thanh lạnh lùng nói. Để cho ngươi nói chuyện sao? Lệ Phong lại là vài bàn tay quát xuống. Lệ Phong rốt cục bị chọc giận, "Ngươi hỏi ta còn không cho ta nói chuyện?" Lệ Phong gầm thét, dãy rủa muốn đứng lên cùng Diệp Vũ liều mạng, Diệp Vũ không chút nghĩ ngợi liền mấy cước hung hang đạp xuống đi, tiếng xương vỡ vụn vang lên để Lệ Phong một đám thủ hạ sắc mặt trắng bệ. "Thả chúng ta nhị thiếu ra. bằng không Thiên Hỏa Tông trên giới tất nhiên muốn mạng của ngươi." Thiên Hỏa Tông cả đám gầm thét. Diệp Vũ không có phản ứng bọn hắn. Dẫm lên cá chết đồng dạng lệ phong hỏi nhan thánh đình nói, thiên hỏa tông liền không có đối thủ một mất một còn một dạng địch nhân. Ta chuẩn bị đem thiên hỏa tông nhị thiếu ra bán cho hắn. Một câu nói kia để lệ phong sắc mặt kịch biến, hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ, nếu là hắn rơi xuống bích đào cắt trong tay vậy liền thật sống không bằng chết. Nhan thánh đình cho Diệp Vũ giảng tố liên quan tới bích Đảo các cùng thiên hỏa tông lân đoán, cả hai thế như nước với lửa, nhưng đều là cửu châu thế lực cường đại nhất một trong. Nhan Thánh Đỉnh giảng tố rất kỹ càng, Diệp Vũ đối với hai phái cũng có được đại khái nhận biết, đặc biệt nghe nói Bích đảo các chủ lao bà đều chết ở trong tay Thiên Hỏa Tông về sau, Diệp Vũ càng vui vẻ hơn. Đi! Chúng ta liền đi Bích Đào các Chúng ta đem Thiên Hỏa Tông chủ nhi tử đưa tới cửa, bọn hắn khẳng định thập phần vui vẻ. Thiên Hỏa Tông giết lao bà hắn, vậy hắn liền tra tấn Thiên Hỏa Tông nhi tử, cỡ nào hoàn mị A Diệp Vũ tan thắng nói. Chỉ cần ngươi thả ta đi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Lệ Phong gấp giọng nói ra, ta để cho ta đại ca từ bỏ nhan thánh đỉnh, tuyệt đối không khói rối ngươi. Diệp Vũ trở tay chính là hai cái bàn tay, mẹ nó, dựa vào cái gì từ bỏ, ngươi là cười nhạo nương tử của ta xấu xí sao. Đại ca ngươi muốn chết đều không buông bỏ, mới có thể khuyết đại gia mỹ mạo của nàng có được hay không, dạng này bản thiếu ra mới có cảm giác ưu việt. Ngươi lại để cho từ bỏ. Diệp Vũ càng nói càng tức phẫn, đối với lệ phong lại là hai bàn tay. Lệ phong khóc. Hắn thật khóc. Xuất sinh này đầu dáng dấp ra sao, chẳng lẽ nhất định phải ta thiên hỏa tông tìm ngươi làm phiền ngươi mới vui vẻ sao? Ta chỉ muốn cùng ngươi sống chung hòa bình cũng khó khăn như thế sao? nhan Thánh Đình nghe Diệp Vũ mà nói, gương mặt xinh đẹp nóng lên, đối với Diệp Vũ nôn luận vừa khóc cười không được, ra hỏa này từ khi biết hắn bắt đầu. Trong đầu sắp xếp đồ vật liền cùng người bình thường không giống với. Người giết ta đi. Lệ Phong bị rút muốn chết, gầm thét nói liên tục, giết ta, thiên hỏa tông tất nhiên sẽ đem các ngươi nghiền xương thành cho. Liền thưởng thức như ngươi loại này có khí, hiện tại ta liền đưa ngươi đi bích đào các. Diệp Vũ kéo lấy Lệ Phong, để nhan ra tử đệ dẫn đường. Bất quá Diệp Vũ còn chưa đi ra khách sạn Đại Môn, gầm lên giận giữ liền văng lên, các ngươi chỗ nào cũng không thể đi đều lưu tại nơi này. Đang gào thét bên trong, một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô mang theo mấy chủ người, nối đuôi nhau mà vào. Đem Diệp Vũ một đám người vây quanh một mực vững vàng. Người cầm đầu khí thế như hổ, chen ép tất cả mọi người hô hấp khó khăn, một đầu long mãng hư ảnh xoay quanh nó thân, mỗi một bước đều để mặt đất đều đang chấn động. Thiên hỏa huyết mãng. Nhan Hải Thiên biến sắc lối ra, hắn không nghĩ tới thiên hỏa tông ngoại viện tới nhanh như vậy. Huyết mãng tiếng bước chân tựa như búa tạ nện ở trong lòng hắn, người này so với theo như đồn đại mạnh hơn nhiều. Chương 30, tranh đoạt lệ phong. Huyết mãng rất mạnh, để hắn đều cảm giác được một cô áp lực, bất quá lúc này lệ phong nơi tay, diệp vũ cũng thoáng an tâm. Con tin nha, chính là dùng để uy hiếp. Thiên hỏa tông nhị thiếu ra cái thân phận này, bọn hắn còn có thể không quan tâm. Nhan tiểu thư, nếu chúng ta thiếu tông chủ coi trọng người. Vậy liền bên trên thiên hỏa tông một chuyến đi. Huyết mãng mở miệng nói, mời đi. Nói xong hắn liền sai sử người muốn dẫn đi nhan thánh đỉnh. Ui ui ui. Các ngươi có hay không đem ta để vào mắt ta? Diệp Vũ lại tiện tay rút lệ phong hai bàn tay mắng. Thiên hỏa tông người đều mặc kệ người. Người một chút tác dụng đều không coi a Huyết mãng âm trầm ánh mắt chuyển hướng Diệp Vũ. Người bất quá chỉ là một người chết mà thôi. Cũng dám cùng ta thiên hỏa tông đối đầu. Châu chấu đá xe. Ta trước khi chết, khẳng định sẽ lôi kéo các ngươi nhị thiếu ra trôn cùng, cũng không biết các ngươi cảm thấy mệnh của ta đáng tiền hay là các ngươi nhị thiếu ra mệnh trước đó. Diệp Vũ hồi đáp. Đương nhiên là chúng ta nhị thiếu ra mệnh đáng giá tiền. Huyết Mãng nói ra. Mặc dù ngươi nói như vậy rèm pha giá trị của ta để cho ta rất không vui, nhưng ta cũng nhịn, dù sao chúng ta cần nhờ hắn cùng các ngươi thiên hỏa tông nói điều kiện. Diệp Vũ nhìn qua huyết mãng thở dài một hơi nói ra. Ngươi có tư cách cùng ta thiên hỏa tông nói điều kiện sao? Huyết mãng cười nhạo, nhìn xem Diệp Vũ trong tay lệ phong nói ra, rơi vào trong tay ngươi nhị thiếu ra mới là con tin, nếu là không trong tay ngươi đâu. Một câu nói kia để Diệp Vũ nhứng mày, tay chụp lấy lệ phong huyết hầu, nhưng trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Quả nhiên tại thiên hỏa tông vây quanh hắn hơn 10 người bên trong, đi ra một cái lão giả lão giả này vừa đi ra, Diệp Vũ cũng cảm giác được toàn bộ không gian áp lực đều tăng vọng, Diệp Vũ thậm chí cảm giác được lưng mình vác lấy cự thạch một dạng. Tầy Tùy Cảnh Nhan Thánh Đỉnh kinh hãi lối ra. Tầy Tùy Cảnh có được vĩ lực, mọi cử động có thể khiên động thiên địa linh khí, cường giả bực này đủ để chống lên một cái huy hoàng gia tộc. Nhan Thánh Đình không nghĩ tới, vì bọn hắn một cái suy tàn tiểu gia tộc, không chỉ là thanh danh lan xa huyết mạng đến đây, hơn nữa còn xuất động cường giả như vậy. Viêm Lang trưởng lão, nhanh cứu ta. Lệ Phong nhìn thấy lão giả này, hắn cực kỳ hưng phấn. Mà nhan thánh đỉnh bọn người nghe được lệ phong kêu lên danh tự sắc mặt lại biến rồi lại biến. Viêm lang thanh danh lan xa, mấy chục năm trước liền thành danh. Hắn là huyết mãng sư phụ, thiên hỏa tông chấp pháp trưởng lão, địa vị cực cao, làm người hung tản tàn nhẫn, không biết bao nhiêu người chết trong tay hắn. Thả hắn, lưu ngươi toàn thơi. Viêm lang đi tới thanh âm giống như tiếng sấm. Ẩm ẩm chấn động, nhan ra mấy cái hồng trần cảnh trực tiếp bị chấn khỏe miệng chảy máu. Diệp Vũ trong lòng run lên, tẩy thủy cảnh cường đại vượt qua hắn nhận biết, quả thực là một lời khẽ động đều ẩn chứa vĩ lực. Cút xa một chút, còn dám tiếp cận, ta hiện tại liền giết hắn. Diệp Vũ đối với viêm lang thanh sắc câu lệ khiển trách quá mắng, tay chụp lấy lệ phong huyết hầu, có huyết dịch từ hắn móng tay tràn ra. Viêm lang quá cường đại, Diệp Vũ căn bản không dám để cho hắn quá mức tới gần Ngươi cho rằng ở trước mặt ta, ngươi giết nhị thiếu ra sao? Viêm lang cười nhạo nhìn xem Diệp Vũ. Ta không phải là đối thủ của ngươi, cần phải tại ngươi cứu lúc trước hắn giết hắn, vẫn là có thể làm được. Diệp Vũ nhìn chầm chầm Viêm lang. Ta cảm thấy ngươi làm không được. Viêm lang lắp đầu. Câu nói này nói xong, Diệp Vũ như mày, thế nhưng là tiếp theo trong nháy mắt hắn liền sắc mặt biến đổi lớn. Không chút nghĩ ngợi đột nhiên hướng về lệ phong hết hầu hung hăng giữ lại đi. Muốn bóp nát cổ họng của hắn. Thế nhưng là cổ họng của hắn còn không có bóp nát. Một trái 1,2 cô cường đại đến trái tim băng giá lực lượng trực tiếp thẳng hướng Diệp Vũ. Lực lượng này quá kinh khủng. Diệp Vũ không thể không nắm lấy lệ phong cản lại. Hai cái tẩy tủy cảnh. Nhìn thấy ra tay với Diệp Vũ hai người, nhan hải thiên sắc mặt biến đổi lớn. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Viêm Lang nói Diệp Vũ giết không được lệ phong. Tăng thêm Viêm Lang là ba cái tẩy tủy cảnh A. Muốn tại dạng này ba người thủ hạ giết lệ phong, đây là không có khả năng thực hiện sự tình. Hai tẩy tủy cảnh ra tay giết hướng Diệp Vũ, Diệp Vũ tự nhiên ngăn không được, chỉ có thể lấy lệ phong che ở trước người hắn uy hiếp bọn hắn, hai người hiển nhiên không dám đả thương hại lệ phong, bị buộc lùi lại. Mà lúc này viêm lang xuất thủ, lực lượng của tới, bay thẳng Diệp Vũ mà tới. Diệp Vũ ngay cả tránh hai phiên sát chiêu, căn bản không kịp lại lấy lệ phong ngăn trở viêm lang. Mắt thấy Viêm Lang phải bắt đi Lệ Phong. Ta nói qua ngươi giết không được chúng ta nhị thiếu ra. Viêm Lang cười ha ha, đã bắt lấy Lệ Phong, đồng thời một tay hướng về Diệp Vũ đánh ra. Tẩy tùy cảnh lực lượng kinh khủng bực nào, một trưởng này chính là muốn bức lui Diệp Vũ mà cứu Lệ Phong. Trên thực tế Diệp Vũ cũng xác thực không dám nhận Viêm Lang cái này một kích toàn lực, hắn thân ảnh lui nhanh. Thứ không biết chết sống, cũng nghĩ bắt con tin. Viêm Lang bắt lấy Lệ Phong. Hắn xem thường cười to, hắn muốn cứu nhị thiếu ra vậy liền nhất định có thể cứu đến. Không thể làm con tin, vậy hắn liền chết đi. Diệp Vũ bị bức lui đồng thời âm chầm hô. Một câu nói kia để viêm lang cười nhạo, hắn liên hợp hai vị cường giả xuất thủ, một cái ẩn linh cảnh có thể làm cái gì. Lệ phong đều bị hắn đoạt tới còn muốn giết người. Bất quá lập tức viêm lang liền sắc mặt đại biến, hắn bắt đi lệ phong Diệp Vũ bức lui đồng thời, một cây trùy thủ lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng trực tiếp nổ bắn ra hướng Lệ Phong. Linh binh. Viêm lang biến sắc, hắn muốn ngăn trở. Có thể khoảng cách gần như thế, dưới sự ứng phó không kịp căn bản không ngăn trở kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn trùy thủ xuyên qua Lệ Phong đầu. Lệ Phong bị viêm lang cứu mừng rỡ cứng ngắc ở trên mặt, chừng to mắt không cam lòng đã mất đi âm thanh. Bốn phía yên tĩnh giống như chết, kết quả này là tất cả mọi người không nghĩ tới. Viêm lang sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ba cái tẩy tủy cảnh đều không thể tại một cái ẩn linh cảnh trong tay cứu nhị thiếu ra, mặt của hắn bị hung hăng quất một cái tác. Trọng yếu nhất chính là, đây là tông chủ nhi tử, bây giờ lại bởi vì hắn nghĩ cách cứu viện mà bỏ mình, viêm lang cũng không dám muốn tông chủ sẽ như thế nào giận chó đánh mèo hắn. Ra tay với Diệp Vũ hai cái tẩy tủy cảnh là tiền vương hai nhà gia chủ, bọn hắn tại viêm lang mời mọc đến đây nghị cách cứu viện lệ phong vốn cho là đối phó một cái ẩn linh cảnh bọn hắn xuất thủ dễ như trở bàn tay, có thể nơi đó sẽ nghĩ tới trọc dạng này một cái đại phiền thoái. Thiên Hỏa Tông nhị thiếu ra bởi vì bọn hắn nghĩ cách cứu viện bất lực mà bỏ mình, Thiên Hỏa Tông sẽ làm như thế nào xem bọn hắn. Bất quá khi vương gia gia chủ nhìn thấy trùy thủ linh minh lúc, sắc mặt càng phát khó coi, là ngươi. Vương Lâm bị Diệp Vũ trực tiếp đá bể nam càn, từ trên xuống dưới vương gia đối với Diệp Vũ hận thấu xương. Chỉ là Diệp Vũ trốn, bọn hắn muốn tại bao la đại điệu tìm tới Diệp Vũ cũng khó. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới gia hỏa này khi nhục người tứ đại gia tộc còn dám xuất hiện tại Thanh Dương Thành, càng là to gan bắt cóc thiên hỏa tông nhị thiếu ra. Vương Lâm cùng tiền hướng thành lúc này mang theo hai nhà người xuống tới, hai người nhìn thấy Diệp Vũ thần nhãn thần âm lánh đến từ điểm, hận ý mười phần. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cứ việc vương tiền hai nhà cũng đối Diệp Vũ hận tấu xương. Nhưng trước hết nhất gầm thét lên tiếng lại là Viêm Lang, hắn cắn hầm răng, gân xanh tại cái trán chớp động, sắc ý nghiêm nghị nhìn tròng trọc vào Diệp Vũ. Mắt thấy Viêm Lang liền muốn xuất thủ, Diệp Vũ mở miệng đối với Vương Lâm hô lớn, "Vương Lâm thiếu gia, ngươi nói ngươi liền không nhìn nổi Lệ Phong, cái kia phách lối bộ dáng, cho nên cho ta Linh binh bắt cóc Lệ Phong, hiện tại ngươi thế mà đảo ngũ một kích, là muốn giết ta diệt khẩu sao?" Một câu, vương gia đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Hôn đản này đến lúc này còn vu hoan hám hại. chương 31, ngươi động đến hắn thử một chút. Vương lâm thiếu gia, ngươi nói thanh dương thành là các ngươi tứ đại gia tộc, không tới phiên thiên hỏa tông một vị thiếu gia trong này là mưa làm gió, cho ta linh khí bắt cóc hắn để hắn ăn chút đau khổ. Có thể sự đáo lâm đầu thế mà giết ta diệt khẩu, các ngươi tốt hung ác tâm. Diệp vũ nội trừng lấy vương lâm, ngươi coi tất cả mọi người là đồ đần sao. Dạng này vu hoan hám hại ai sẽ tin ngươi. Vương gia chủ cười nhạo nói. Không có cái này linh binh. Ta có thể giết lệ phong sao. Diệp vũ hỏi ngược lại vương gia chủ. Mà cái này linh binh có phải hay không ngươi vương gia chấn ra chi bảo. Chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng đi. Một câu để vương gia mọi người vẻ mặt biến rồi lại biến. Bọn hắn không sợ diệp vũ vũ hoan. Không có đồ đần sẽ tin diệp vũ. Có thể linh binh quả thật là bọn hắn vương gia. Ba người bọn họ hợp lực cũng không từng cứu lệ phong, cũng là bởi vì linh binh nguyên nhân. Lệ phong chết tại bọn hắn vương gia linh binh dưới, thiên hỏa tông sẽ nghĩ như thế nào? Trong tay hắn có linh binh, vì cái gì không nói trước cùng ta nói. Viêm lang quay đầu nhìn về phía vương gia chủ. Vương gia mặc dù là thanh dương thành đại gia tộc, có thể tuyệt không có khả năng là kiểu châu bá chủ thiên hỏa tông đối thủ. Nghe được viêm lang chất vấn sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, tranh thủ thời gian giải thích nói. Tiểu tử này từ con của ta vương lâm trong tay cướp đi linh binh, vốn cho là hắn trốn xa trốn, nhưng không có nghĩ đến hắn thế mà còn dám tới Thanh Dương Thành, càng không có nghĩ tới cưỡng ép lệ phong thiếu ra chính là hắn. Gia chủ lời này liền nói quá dối trá, Thanh Dương Thành là địa bản của các người, người nào không biết các ngươi có thể chỉ tay che trời, người nói không biết có mấy người tin. Diệp Vũ âm thanh lệnh lùng nói, người an bài ta làm việc thời điểm, Nói thế nhưng là tại Thanh Dương Thành không có người làm không được. Người câm miệng cho ta. Vương gia chủ nghe Diệp Vũ còn tại cho hắn nói xấu, hắn khí mặt đều xanh. Có mấy lời nói đến nhiều, liền xem như giả cũng sẽ để người kìm lòng không được suy nghĩ nhiều. Cha! Người cùng hắn nói thêm cái gì nói nhảm, trực tiếp xuất thủ đem tiểu tử này rút gần lột ra. Vương lâm gương mặt giữ tợn đến bọn mẹo, hắn đối với Diệp Vũ hận dốc hết giang hà nước đều tẩy không chỉ toàn. Diệp Vũ để hắn đã mất đi làm nam nhân cơ hội, hắn chỉ muốn đem Diệp Vũ dằn vật đến chết. Vương gia chủ cũng không muốn Diệp Vũ nói thêm nữa, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, tẩy thủy cảnh thực lực bạo động đi ra, một cố cường đại huy áp trấn áp Diệp Vũ mà đi, lực lượng toàn thân bao trùm, liền muốn ra tay với Diệp Vũ. Nhan Thánh Đình lúc này đứng ra, nhìn xem viêm lang nói ra, ta đi với các người, gả cho các ngươi thiếu tông chủ, ngươi thả bọn họ đi. Viêm lang nhìn qua trước mặt cái này thước tha tuyệt mị nữ nhân, âm trầm nói ra, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có cái gì tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện sao? Ngươi tự nhiên muốn đi hầu hạ chúng ta thiếu tông chủ, nhưng bọn hắn cũng phải vì nhị thiếu ra trôn cùng. Đặc biệt là tiểu tử này. nhan Thánh Đình nhìn về phía viêm lang sát ý nghiêm nghị nhằm vào Diệp Vũ, nàng lắc lắc đầu nói, nếu là hắn không thể sống lấy, ta cho dù chết, cũng sẽ không đáp ứng đi các ngươi thiên Hỏa tông. Các ngươi thiếu tông chủ cũng tuyệt không có khả năng đạt được ta. Hắn giết nhị thiếu ra, không có khả năng sống. Viêm lang lắc đầu nói. Ngươi ta làm trao đổi, ngươi thả hắn, ta thuận theo ngươi tiến về thiên hỏa tông. Bằng không, coi như ta không phản kháng được ngươi, nhưng sinh tử của ta ta còn có thể làm chủ. Ngươi cưỡng ép mang lên thiên hỏa tông sẽ chỉ là thi thể của ta. nhan Thánh Đình bình tĩnh nói. Diệp Vũ không nghĩ tới Nhan Thánh Đỉnh sẽ vì hắn uy hiếp như vậy viêm làng, còn tốt, vợ chồng chúng ta làm còn không tính thất bại, không có đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Nghe được Diệp Vũ lúc này còn nói những này, Nhan Thánh Đỉnh vừa tức vừa buồn cười, lúc đầu những sự tình này không có quan hệ gì với ngươi, là bởi vì ta liên lụy vào, không muốn bởi vì ta mà để cho ngươi mất mạng, cùng mặt khác không quan hệ. Tính mạng của các ngươi đều không phải là tại chính các ngươi trong tay. Viêm lang cười nhạo nói, ngươi cho rằng bởi vì thiếu tông chủ thích ngươi, ngươi liền có thể uy hiếp được ta. Thiên hỏa tông lúc nào nhận qua người khác uy hiếp. Viêm lang trong lúc nói chuyện, dậm chân hướng về Diệp Vũ đi đến. Nhan thánh đỉnh vừa định muốn làm gì, viêm lang chỉ là vung tay lên, nhan thánh đỉnh liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lào đảo lùi lại mấy bước trong miệng phun ra một ngụm máu. Cần mượn ngươi đầu lâu hướng tông chủ bàn giao. Viêm lang nhìn xem Diệp Vũ. Một trưởng trực tiếp hướng về Diệp Vũ đập tới. Diệp Vũ toàn lực khu động lực lượng của mình, liệt đào trưởng khu động đến cực hạng, cùng lúc đó giọt nước dị tượng hoàn toàn diễn hóa mà ra. Đối mặt tẩy tùy cảnh, Diệp Vũ không có chút nào giữ lại. Liệt đào trưởng khu động đến cực hạng, Diệp Vũ trưởng bột phát ra từng lớp từng lớp sóng lớn hỏa diễm. Hạt gạo cũng dám cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Viêm lang khinh thường nói. Cứ việc giờ phút này buộc phát lực lượng đối với Huẩn Linh Cảnh Tới nói rất cường đại, sợ là đệ tử của hắn huyết mãng đụng phải đều sẽ cảm giác đến khó giải quyết, nhưng đối với Tẩy Tủy Cảnh Tới nói, đây coi là cái gì? Một trưởng tiện ngươi lên đường. Viêm lang một trưởng hướng về Diệp Vũ đè xuống. Mà lúc này, Diệp Vũ huẩn giọt nước Linh Tượng trực tiếp phun trào, tạo hóa quyết chuyển động theo, sinh sinh phối hợp liệt đảo trưởng cùng Viêm Lang giao phong cùng một chỗ. Diệp Vũ không phải là không muốn tránh đi Chỉ là tẩy tủy cảnh tốc độ quá nhanh, chỉ có thể đón đỡ hắn một chiêu này. Đụng. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì viêm lang là tẩy tủy cảnh. Lần này nhưng không có lệ phong làm hắn tấm mục, vườn linh cảnh đụng phải tẩy tủy cảnh căn bản không có lực trở tay. Vương lâm trong mắt tràn đầy khoái cảm, hắn một khắc đều không muốn Diệp Vũ sống lâu. Phốc phốc. Diệp Vũ thân thể bay rất ra ngoài, trong miệng trực phún huyết dịch. Diệp Vũ chỉ cảm thấy hắn toàn bộ nội tạng đều tại bốc lên, cánh tay đều muốn đứt gãy. Liên một cách này, Diệp Vũ cảm thấy toàn thân cao thấp khó chịu đến muốn sụp đổ trạng thái, hắn lảo đảo lui về sau mấy chục bước mới khó khăn lắm ổn định thân thể, đồng thời lần nữa một ngụm máu phun ra ngoài. Vương Lâm trên mặt giữ tợn ý cười trong nháy mắt đông kết ở trên mặt, hắn không thể tin được kết quả này, một cái hoàn linh cảnh thế mà ngăn trở tẩy tủy cảnh sát chiêu. Viêm Lang đồng dạng không thể nào tiếp thu được. Hắn thế mà không thể giết Diệp Vũ, không có giết một cái ẩn linh cảnh tiểu thành. Hắn làm sao có thể cản chính mình lực lượng như vậy? Diệp Vũ lùi lại mấy chục bước, vừa vặn rơi vào tuyết ngôn bên cạnh, Diệp Vũ vừa hay nhìn thấy tuyết ngôn tại tiếp lấy thủ ấn. Nhìn qua cái này điên đảo chúng sinh, gợi cảm liêu nhân mỹ nhân tuyệt sắc, Diệp Vũ thấp giọng tại bên thai nàng nói ra, bình thường ta muốn đối với ngươi làm cái gì thời điểm, chắn ngươi ấn ký màu vàng liền sẽ chấp động. Ngươi mặc dù tự phòng, ta tin tưởng ngươi có tự vệ lực lượng, nghĩ biện pháp đi nhanh lên. Ngươi đây, tuyết ngôn đôi mắt đẹp mị thái chảy ngang, tuyệt mỹ mặt trắng non như ngọc. Ta có thể có cái gì lựa chọn, đánh không lại cũng chỉ có thể mặc cho bọn hắn xử trí. Diệp Vũ cười khổ. Tại Diệp Vũ cùng tuyết ngôn thấp giọng lúc nói chuyện, viêm lang lần nữa đi hướng Diệp Vũ. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng sỉ nhục, trong lòng nổi giận đến cực điểm, âm trầm giữ tận nhìn xem Diệp Vũ. Lần này, ta vẫn gây đầu của ngươi. Viêm lang không muốn lại xuất hiện ngoài ý muốn, hắn thế mà bột phát ra toàn thịnh lực lượng, một cố cường đại cảm giác gáp bách thẳng bước tứ phương mà đi, nhan ra tử đẻ mặt xám như cho. Ha ha ha! Chết đi! Vương lâm ha ha nhè ràng cười. Mà đúng lúc này đợi, một cái thanh túy mà mỹ rượu thanh âm văng lên, ngươi động đến hắn thử một chút. Thanh âm không lớn lại làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía phương hướng của thanh âm, nhìn qua cái kia thân mang tuyệt sắc dung nhan nữ tử, đám người xứng sở, nàng ở đâu tới dung khí nói câu nói này. Chương 32, hắc Lôi bộc phát. Mở miệng nói câu nói này tự nhiên là tuyên ôn nàng lúc này trong tay còn tại kết lấy thủ hấn, chầm rãi đi đến Diệp Vũ trước mặt, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú tại đi hướng Diệp Vũ viêm lang trên thân. Viêm lang liền giật mình, nữ nhân trước mặt quá đẹp, Một thân váy dài đem nàng phụ trợ như là dây núi chấp trùng, eo thon tinh tế, ngực tư thế sung mãn, trước sau lồi lõ vạch ra hoàn mỹ đường cong, đẹp đến rung động lòng người, đây là một cái hoàn mỹ đến hoàn mỹ nữ nhân. Tại rung động tuyết ngôn Mỹ mạo lúc, viêm lang lại mừng rỡ vô cùng. Đem nhan thánh đỉnh cùng tuyết ngôn cùng một chỗ đưa cho vị kia háo sắc thiếu tông chủ, có lẽ bảo hộ lệ phong bất lực sai lầm có thể xóa bỏ. Chỉ là hắn mừng rỡ chưa từng giữ lại bao lâu. Chỉ gặp cái này đẹp đến như tiên nữ tử ngón tay chỉ tại trên chán, một cỗ hoành tuyệt thiên địa khí tức ủng phí xuất hiện, uy áp lấy một loại ngang ngược tư thái, trực tiếp trấn áp toàn bộ thiên địa. Viêm lang sắc mặt biến đổi lớn, không dám tin nhìn xem trước mặt bột phát ra khủng bố ba động nữ tử, nàng đứng ở nơi đó liền như là một tôn nữ thần chi. Diệp Vũ đứng ở bên người tuyết ngôn lại biến sắc, hắn tự nhiên biết tuyết ngôn rất mạnh, thế nhưng là nàng tự phong vì chính là bảo vệ tự thân. Lúc này giải phong nàng có thể gánh vác được kiểu âm huyền lôi sao. Tiên vương hai nhà người cũng mặt lộ hoàng sợ, khủng bố như vậy uy nghiêm để bọn hắn chỉ muốn mau trốn chạy, nhưng bọn hắn tại cố uy áp này bên dưới ngay cả di động thân thể cũng khó khăn. Nhan Thánh Đình đứng ở nơi đó, tiêu thể đường công hoàn Mỹ động lòng người, tấm kia lánh diệm ong ánh trên khuôn mặt lộ ra vẻ chấn động. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới diệp vũ bên người cái này đẹp đến mức tận cùng nữ tử cường đại như thế. Tuy áp càng ngày càng kinh khủng, tất cả mọi người hoảng sợ run dày lên, viêm lang tiền vương hai nhà ra chủ hai chân đang rung động. Ai muốn động đến hắn? tuyết nguồn chỉ vào diệp vũ hỏi viêm lang mấy người. Đại nhân viêm lang miệng đắng lưới khô, mang theo thanh âm rung động hô một câu. Có thể rất hiển nhiên, Tuyết nguồn không để ý tới hắn. Mà là đối với bên người diệp vũ nói ra, thừa dịp hiện tại ta có thể thi triển bí thuật, chuyển cho ngươi một hạng chiến kỹ, nhìn kỹ có thể học bao nhiêu nhìn ngươi tự thân. Tuyết ngôn đang khi nói chuyện, trong tay nàng tinh tế ngón tay ngọc dao thoa biến ảo, hoạch xuất ra từng đạo đường cong. Diệp Vũ tự nhiên biết tuyết ngôn phi phạm, nghe nói nàng muốn truyền lại từ mình một bộ chiến kỹ, hắn mừng rỡ vô cùng. Vận chuyển tạo hóa quyết, nhìn tròng trọc vào tuyết ngôn. Tuyết ngôn ngón tay tại giao thoa biến ảo, phát họa ra phủ văn. Diệp Vũ phát hiện chính mình điên cùng khu động tạo hóa quyết gi Tuyết ngôn cực tốc biến huyến động tác nhìn hết sức rõ ràng, phù văn cũng có thể thấy rõ ràng. Diệp Vũ cố gắng ký ức, có thể chỉ nhớ một lát đã cảm thấy hoa mắt vắng đầu, toàn bộ đầu muốn nổ tung giống như. Hắn cắn hàm răng kiên trì, không quan tâm gắt gao ký ức. Liệt đào trưởng cũng không từng cho hắn loại này khó chịu đến cực điểm cảm giác, chỉ có thể nói rõ tuyết ngôn thi triển chiến kỵ muốn viễn siêu liệt đào trưởng. Tuyết ngôn tại giao thoa ngón tay về sau, ngón tay dũng động kim quang. Sau đó Diệp Vũ nhìn thấy tuyết ngôn trên ngón tay ngưng kết thành mũi kiếm. Vô song chỉ. Tuyết ngôn mở miệng ở giữa, một chỉ hướng về viêm lang điểm đi qua. Viêm lang nghe được tuyết ngôn mà nói, trong đầu hắn đột nhiên nhớ lại một quyển sách bên trên ghi chép, nhìn xem tuyết ngôn tuyệt mị khuôn mặt, hắn không thể tin được sợ hay nói, ngươi là vị kia tiên trung nữ. Chỉ là viêm lang lời nói vẫn chưa nói xong, tuyết ngôn một chỉ điểm ra mũi kiếm liền quán xuyên đầu của hắn. Viêm lang tràn đầy kinh dị ngã xuống đất, con mắt trừng to lớn, trong đầu chỉ có không dám tin. Nàng nhân vật bực này làm sao có thể xuất hiện tại Cửu Châu? Viêm lang chết cũng sẽ không nghĩ thông suốt, nàng sao mà thân phận, sao lại xuất hiện ở đây ra tay với mình? Tiên Vương hai nhà gia chủ hoàng sợ, mặc dù không biết tuyết ngôn là thân phận gì. Có thể viêm lang sau cùng hái nhiên hô to để bọn hắn minh bạch đây tuyệt đối là một đại nhân vật. Trọng yếu nhất chính là... Tẩy tủy cảnh cường giả ở trước mặt nàng động cũng không thể động, tiện tay một chút liền bị giết. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đang run rời. Tuyết ngôn đương nhiên sẽ không để ý tới hoảng sợ của bọn hắn, nàng đối với Diệp Vũ nói ra, nhìn cho kỹ, có thể học bao nhiêu nhìn ngươi tự thân. Tuyết ngôn đang khi nói chuyện, ngón tay biến ảo, ngưng tụ ra đạo vận phù văn, ngón tay của nàng chấp động lên mũi kiếm. Mũi kiếm phong mang tất lộ, so với vương gia trùy thủ linh binh còn kinh khủng hơn trực tiếp nổ bắn ra mà ra, nhanh đi như là mũi tên đồng dạng. Mũi kiếm trực chỉ vương tiền hai nhà gia chủ, vô song chỉ điểm ra hóa thành lợi kiếm bắn tới, tiền vương gia chủ hoảng sợ muốn tránh đi, có thể mũi kiếm tấn mãnh trong nháy mắt xuyên qua nó đầu, huyết hoa nở rộ. Tuyết nguồn trong tay vô song chỉ đang thay đổi huyễn, diệp vũ sáng rực nhìn chầm chầm nàng tinh tế như hành ngón tay, nhìn xem nàng chỉ vào ở giữa, đầu ngón tay tuôn ra bắn ra từng đ tựa như là vạn kiếm tề phát giống như thiên hòa tông, vương ra, tiền ra đám người nhìn qua ba cái tẩy tủy cảnh cường giả trong nháy mắt bỏ mình, bọn hắn đã sớm bị hù gan rách ra, quay người liền muốn ra bên ngoài trốn, thân thể đều đang run rời. Chỉ là ngay cả tẩy tủy cảnh đều trốn không thoát, bọn hắn thì như thế nào có thể tránh thoát. Lấy huyết mãng, vương lâm, tiền hướng thành cầm đầu đám người trực tiếp bị vô song chỉ xuyên qua, không một còn sống. Trong chốc lát, Toàn bộ khách sạn đều huyết dịch chảy xuôi, một mảnh thi phu. Một màn này rung động nhan ra tử đệ, bọn hắn phía sau lưng phát lạnh ngơ ngác nhìn qua gợi cảm mị hoặc tuyết ngôn, chỉ cảm thấy miệng đáng lươi khô. Nữ nhân này! Quá cường đại! Tuyết ngôn làm xong những này, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, ngón tay luôn phiên biến ảo, lần nữa thi triển một lần vô song chỉ. Thi triển xong cái này một lần về sau, tuyết ngôn ngón tay đang run rẩy cũng không còn cách nào tiếp tục. Lúc này tuyết ngôn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nàng trắng noán như ngọc trên mu bàn tay xuất hiện lôi điện màu đen. Diệp Vũ mau tới trước bắt lấy tuyết ngôn bàn tay, chấp động hắc lôi tiếp xúc đến Diệp Vũ, trong nháy mắt tiêu tán. Chỉ là tại tiêu tán song đạo này về sau, tuyết ngôn trên thân địa phương khác không ngừng thoáng hiện hắc lôi. Diệp Vũ, ông ta trở về phòng. Tuyết ngôn hư nhược đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ liền biết tuyết ngôn giải phong tự thân tuyệt đối sẽ trả giá đắt, nhưng không có nghĩ đến sẽ dẫn tới hắc lôi trực tiếp bột phát. Nhìn xem tuyết ngôn cắn hàm răng, hắn biết tuyết ngôn đang chịu đựng thống khổ to lớn. Diệp Vũ không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn ôm tuyết ngôn hướng về khách phòng tiến lên, chỉ hy vọng chính mình có thể trợ giúp tuyết ngôn trừ khử những hắc lôi này. Nhan ra tử đệ nhìn xem Diệp Vũ đột nhiên ôm lấy tuyết ngôn vội vã xông vào gian phòng, bọn hắn hai mặt cùng nhau dòm. Bọn hắn không dám nhìn thẳng tuyết ngôn, cho nên cũng không có nhìn ra tuyết ngôn dị trạng. Chỉ có Nhan Thánh Đình liền đứng tại tuyết ngôn bên cạnh, nàng phát hiện tuyết ngôn trạng thái thật không tốt. Nhan Thánh Đình nghĩ nghĩ, đuổi kịp diệp vũ cùng một chô đi vào phòng. Theo ba phe nhân mã bỏ mình, khách sạn lâm vào yên tĩnh như chết. Nhan Hải Thiên bọn người nhìn qua thi thể đầy đất, những người này đều là tu hành hảo thủ, lại chấp mắt bị tuyết ngôn giết, bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát lệnh. Nhan Thánh Đỉnh vọt tới trong phòng, đã thấy đến để nàng tức giận gấp nổi giận một màn. Nàng nhìn thấy Diệp Vũ thế mà bắt lấy tuyết ngôn quần áo, trực tiếp dùng sức hung hăng xé ra. Ti, Nhìn xem tuyết ngôn quần áo trực tiếp bị xé nức, Diệp Vũ cả người nhanh chóng dán trên người tuyết ngôn, Nhan Thánh Đỉnh tức thì nóng giận quát, "Diệp Vũ, người đang làm gì?" "Đồ vô sỉ." Chương 33: Cắt cổ tay cứu người. Nhan Thánh Đỉnh tức nổ tung, "Diệp Vũ làm cái gì vậy?" Dẫu đổ bìm leo sao Lúc này còn muốn lấy đối với nàng làm chuyện như vậy Cầm thú Diệp vũ căn bản không để ý tới nhan thánh đỉnh Tuyết ngôn quần áo trên người bị diệp vũ sẽ không còn một mảnh Cả người hắn hoàn toàn dán trên người tuyết ngôn Ôn nhuận xúc cảm diệp vũ căn bản không kịp hưởng thụ Lúc này tuyết ngôn trên thân khắp nơi đều là hắc lôi tại xuyên thẳng qua Hắc lôi như là từng đầu tại trong cơ thể nàng bạo động gián độc Tuyết ngôn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt Thân thể đang không ngừng chấn động, gặp lấy lần lượt trọng thương. Diệp Vũ hai tay trên người tuyết nôn nhanh chóng du tẩu, tay chạm đến hắc lôi có thể làm cho hắc lôi trừ khử, có thể hắc lôi nhiều khó có thể tưởng tượng. Diệp Vũ gần sát tuyết nôn địa phương, hắc lôi sẽ tiêu tán, nhưng Diệp Vũ cũng vô pháp toàn bộ bao khỏa tuyết nôn. Trên người nàng vẫn như cũ không ngừng có hắc lôi tàn phá bờ bãi, một đôi tay cũng căn bản không cách nào hoàn toàn khu trừ tuyết nôn trên người hắc lôi. Nhan Thánh Đình nhìn qua Diệp Vũ hai tay kia trên người tuyết ngôn sờ loạn loạn động, tức giận đến cắn hàm răng. Giá hỏa này là xuất sinh, hắn cứ như vậy bách không thể đợi sao. Ở trước mặt nàng là được như vậy ố hế sự tình. Nhan Thánh Đình đi lên phía trước, cứ việc nàng lúc này không phải là đối thủ của Diệp Vũ, thế nhưng muốn ngăn cản Diệp Vũ. dương tay. Nhan Thánh Đình giận dữ mắng mỏ Diệp Vũ căn bản không để ý tới, ôm thật chặt tuyết ngôn, tuyết ngôn băng cơ ngọc cốt. Eo thon mượt mà tinh tế, đường cong chấp trùng, Diệp Vũ cứ việc biết rõ lúc này không thể suy nghĩ nhiều, thế nhưng là nàng cái này như ma quỷ dụ hoặc hay là để hắn huyết mạch sôi sủ, trong lòng nóng lên. Người thế nào? Diệp Vũ cố gắng áp chế chính mình tàn niệm, đối với cắn hàm răng khó chịu đến cực điểm tuyết ngôn hỏi. Vốn cho là giải phong một lát có thể chống đỡ được, đằng sau lại tiếp tục áp chế xuống, nhưng lại đánh giá cao chính mình, bởi vì cưỡng ép vận dụng lực lượng nguyên nhân. Thể nội hắc lôi lúc này toàn diện bạo động khó mà áp chế. Tuyết ngôn ngôn ngữ rất suy yếu, nàng trắng noan hai tay ôm thật chặt Diệp Vũ, cứ việc dựa vào Diệp Vũ trừ khử hắc lôi, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn. nhan thánh đỉnh vốn là muốn đi lên trước ngăn cản Diệp Vũ, nhưng lúc này cũng phát hiện dị trạng, Tuyết ngôn trên thân bạo động hắc lôi để nàng như mày, Diệp Vũ đây là vì nàng tại khu lôi. Hắc lôi giống như gián độc tại Tuyết ngôn trong thân thể bạo động, Diệp Vũ tay tốc độ càng ngày rất nhanh nhưng là lại nhanh, cũng không thể bao trùm tuyết ngôn toàn bộ thân thể, hắc lôi vẫn như cũ cùng bào trùm kích tuyết nôn. Phốc phốc, tuyết ngôn tại gặp lần lượn trọng thương sau rốt cục nhịn không được một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài, trực tiếp phun tại diệp vũ trên mặt, huyết dịch thuận diệp vũ mặt chảy xuôi xuống. Thân thể đau nhức kịch liệt để tuyết ngôn không ngừng kết lấy thủ ấn, trên trán ấn ký màu vàng lấp lẽ không ngừng, thể nội phun trào lực lượng muốn chấn áp hát lôi. Chỉ là mỗi lần tích xúc lực lượng đều bị cuồng bạo hắc lôi xông phá, mỗi lần xông phá đều để tuyết ngôn trong miệng không ngừng phung máu. Đáng chết! Tuyết ngôn như là bị trọng chú ý trọng kích không ngừng ráng vẻ để diệp vũ thấp giọng mắng một câu. Hắn biết tiếp tục nữa tuyết ngôn xảy ra vấn đề lớn. Nhan Thánh Đình đứng ở bên cạnh, nhìn xem hai người thật chặt ôm ở cùng một chỗ, tiểu diễn bộ dáng để nàng mặt đỏ tới mang hai. Chỉ là nhìn xem tuyết ngôn trên thân như là rắn độc tàn phá bửa bãi hắc lôi Nhàn Thánh Đình lại nghi hoặc không hiểu. Tuyết ngôn cũng là tại tổ địa bị Hắc Lôi công kích, cho nên mới Hắc Lôi nhập thể rồi. Còn có vì cái gì Diệp Vũ tiếp xúc đến Hắc Lôi, Hắc Lôi liền tiêu tán? Diệp Vũ làm sao có loại bản lĩnh này? Hắn lúc trước chính là bởi vậy mới tại Vạn Lôi Tàn Phá bừa bãi bên dưới trốn được tính mệnh. Wen, Wen. Hắc Lôi bạo động càng ngày càng hung mãnh, Tuyết ngôn trong thân thể đều phát ra thanh âm ầm ầm. Tuyết Nguồn không ngừng bị thương. Thân thể càng phát suy yếu, khỏe miệng không ngừng tuôn ra huyết dịch. Xem ra, lần này thật muốn chết tại lao da hỏa kia tính toán bên dưới. Tuyết ngôn tấm kia khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra bất đắc dĩ, phối hợp khỏe miệng màu đỏ tươi, thê thảm mà dụ hoặc. Ta sẽ không để cho người chết. Diệp Vũ sáng rực nhìn chăm chú lên tuyết ngôn đôi mắt đẹp, cắn cắn răng, lấy ra vừa mới xuyên qua lệ phong truy thủ, đối với mình cổ tay hung hăng một đao cắt xuống. Cổ tay bị cắt ra một cái lô hồng lớn, huyết dịch quần cuộn chạy xuôi mà ra, màu đỏ tươi trói mắt. Nếu tiếp xúc ta có thể làm cho hắc lôi trừ khử, cái kêu nghị đến máu của ta cũng có thể để hắc lôi trừ khử. Diệp Vũ Nhan Thánh Đình nhìn xem một màn này kinh ngạc, dù cho đã nhắm nửa con mắt tuyết luôn cũng há to miệng, chỉ là nàng thân thể hư nhược tình huống để nàng không phát ra được thanh âm nào. Diệp Vũ nhận thụ lấy đau nhức kịch liệt. Một mình hắn không cách nào bao khỏa Tuyết Nôn mỗi một chỗ địa phương, có thể huyết dịch không giống với. Cổ tay chảy ra tới huyết dịch bị Diệp Vũ xem như nước sơn một dạng bôi ở trên thân Tuyết Nôn, tay từ chân đẹp thon dài thẳng tóc sắt qua, từ liền chuyển một nắm vòng eo sẽ qua, tròn trịa mông mự, ngọn núi đầy đặn đều bị Diệp Vũ bôi lên huyết dịch. Huyết dịch bôi trên người Tuyết Nôn khắp nơi, nguyên bản tàn phá bừa bãi hắc lôi không ngừng tiêu tán. Theo Diệp Vũ huyết dịch chảy xuôi càng ngày càng nhiều. Sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên tái nhợt, mất máu quá nhiều trạng thái bắt đầu xuất hiện. Nhan Thánh Đình ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, nơi đó nghĩ đến hắn dĩ nhiên như thế quyết tuyệt, trực tiếp cắt cổ tay lấy máu đến là Tuyết Nôn khu trừ Hắc Lôi. Theo huyết dịch càng chạy càng nhiều, Diệp Vũ tinh khí thần đều muốn bị rút khô chỉ toàn đồng dạng, Tuyết Nôn nửa vùng phong tầm mắt cảm thụ được Diệp Vũ cử động, đôi mắt đẹp cố gắng nhìn về phía Diệp Vũ. Huyết dịch như nước một dạng tuần ra không ngừng bôi trên người Tuyết Nôn. Dạng này đổ máu số lượng để Nhan Thánh Đình rốt cục mở miệng gấp giọng nói, Diệp Vũ, không sai biệt lắm, lại chạy đi xuống ngươi thì phải chết. Diệp Vũ nơi đó sẽ để ý tới nàng, tiếp tục đem tuyết nguồn tiêm tú cái cổ bôi lên huyết dịch. Diệp Vũ hô hấp tại huyết dịch chạy xuôi bên dưới dần dần suy yếu đứng lên. Nhan Thánh Đình đứng ở một bên thất thần lạc phách, ngơ ngác nhìn qua cái này cùng nàng đại hôn nam tử. Chính mình vị này phu quân trên danh nghĩa. Vì cứu nữ tử khác có thể ngay cả tính mạng cũng không để ý. Nàng thân sắc phức tạp, chính mình cũng nói không ra đến ngọn nguồn là cảm giác gì, nhưng có một chút xác định là, nàng hâm mộ tuyết ngôn có người vì nàng có thể như vậy. Nhìn qua quần quận lưu động huyết dịch Diệp Vũ, nhan thánh đỉnh càng phát ra cảm thấy thấy không rõ lắm người thiếu niên này. Huyết dịch bôi lên tuyết ngôn các nơi, tuyết ngôn trên thân tàn phá bừa bãi cửu huyền âm lôi rốt cục trừ khử hơn phân nửa. Nhan Thánh Đỉnh cũng thở dài một hơi, nghĩ thầm lúc này Diệp Vũ có thể cầm máu. Vâng! Vâng! Diệp Vũ nhưng không có làm như thế, hắn nghe được tuyết ngôn trong thân thể tiếng sấm. Diệp Vũ tại lao tuyết ngôn toàn thân huyết dịch về sau, không chút nghĩ ngợi liền đem chô cổ tay cắt vết thương trực tiếp đặt tại tuyết ngôn ngoài miệng. Diệp Vũ không cách nào giúp tuyết ngôn khu trừ thể nội hát lôi, vậy liền để nàng nuốt máu của mình. Huyết dịch tiến vào tuyết ngôn thể nội hẳn là có thể hỗ trợ khu trừ hát lôi. Huyết dịch bị rót vào tuyết ngôn trong miệng, Nhan Thánh Đình nhìn qua Diệp Vũ trắng bệnh như tờ giấy thân thể, nàng gấp giọng nhắc nhở Diệp Vũ nói, không thể lại chảy máu, lại chảy ngươi liền thật phải chết. Diệp Vũ lúc này đầu hỗn loạn, đã nghe không được Nhan Thánh Đình lời nói. Tuyết ngôn cái chán ấn ký màu vàng đang nhấp nháy, Diệp Vũ ánh mắt cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ. Khi lại một lần nữa rót tuyết ngôn một ngụm máu về sau, Diệp Vũ không thể kiên trì được nữa, trực tiếp nằm nhòi tuyết ngôn trên thân thể mềm mại tuyệt mỹ đã hôn mê. chương 34, Giang Hồ khó gặp. Lần nữa tỉnh lại lúc, Diệp Vũ đã không tại Thanh Dương Thành. Hắn nằm tại trong một chiếc xe ngựa, bên trái là nhan thánh đỉnh, bên phải là tuyết ngôn. Một cái lanh diễm tuyệt mỹ, một cái điên đảo chúng sinh, đều là nhân gian tốt phong cảnh. Người đã tỉnh. Nhìn xem Diệp Vũ mở to mắt, hai nữ đều lộ ra mấy phần kinh hỉ Diệp Vũ nhìn thấy Tuyết Ngôn vô sự, kim lòng không được thở dài một hơi, quan sát một chút vị trí hoàn cảnh lại hỏi, làm sao ở trên xe ngựa. Giang Trí Kiệt tặng Long Câu. Hắn đồng thời đưa tới rất nhiều bảo dược cho ngươi, ngươi lúc này mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Tuyết Ngôn nói ra, Giang Trí Kiệt. Diệp Vũ nghĩ đến ở trên thuyền gặp phải Giang Ngữ Đồng hai huynh muội Thiên Hòa Tông cùng vương tiền hai nhà đông đảo hảo thủ bỏ mình, Thanh Dương Thành giang lý hai nhà đương nhiên sẽ không từ bỏ cái cơ hội tốt này, thừa cơ chiếm đoạt tiền vương hai nhà thế lực. Tuyết Ngôn nói ra, hai nhà cũng không thể trêu vào Thiên Hòa Tông, cho nên cho chúng ta đưa ngày đi nghìn rằm long câu, để cho chúng ta rời đi Thanh Dương Thành. Giang trí kiệt coi như có lương tâm, không ủng phí ta giúp hắn. Diệp Vũ nói thầm một tiếng, chưa chắc là hảo tâm. Hắn làm như vậy cũng là giúp mình, đem chúng ta đưa thiễn, bọn hắn mới có thể trốn tránh trách nhiệm đến trên người chúng ta. Thuyết ngôn nói ra, thiên hỏa tông đến lúc đó tìm phiền toái cũng là tìm chúng ta. Nếu như không phải bọn hắn không biết ba cái tẩy tủy cảnh là như thế nào chết mà không dám trêu trọc chúng ta, giang lý hai nhà nói không chừng sẽ trói lại chúng ta mang đến thiên hỏa tông. Chúng ta rời đi thanh dương thành, thiên hỏa tông liền không có truy sát tới sao? Diệp Vũ hỏi. Long câu tốc độ rất nhanh, tăng thêm có giang lý hai nhà hỗ trợ ngăn cản một chút tin tức, thiên hỏa tông tạm thời còn chưa đổi tới. nhan Thánh Đình lúc này tiếp lời, qua một đoạn thời gian nữa liền tiến vào bích đào cắt trong phạm vi thế lực, thiên hỏa tông uy hiếp liền sẽ nhỏ rất nhiều. Diệp Vũ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía kéo xe ngựa ba đầu long câu, long câu cao lớn uy mánh, cái chán mọc ra một sừng, chạy ở giữa có nhanh như điện chấp chi thế. Thân thể ngươi cảm giác thế nào? Tuyết Ngôn hỏi, Diệp Vũ lúc này ánh mắt nhìn về phía cổ tay của mình, nhìn qua cổ tay vết thương lớn ung dung nói ra, này sẽ sẽ không lưu xèo a Nhan Thánh Đỉnh đều muốn gõ mở Diệp Vũ đầu nhìn xem bên trong đến cùng đựng cái gì, người ta hỏi ngươi thân thể thế nào, ngươi lo lắng lại là lưu không lưu xèo. Ngươi là một đại nam nhân a làm sao so với nữ nhân còn càng để ý những này a Gặp Tuyết Ngôn cùng Nhan Thánh Đỉnh đều không để ý hắn, Diệp Vũ khổ sở nói ra, sẽ lưu xẻo à. Đây chẳng phải là ta hoàn mỹ anh Tuấn thân thể sẽ lưu lại tì vết. chơi ạ, ta không muốn sống. Ta cũng không tiếp tục là hoàn mỹ. Diệp Vũ chu lên để tuyết ngôn vô vô cái chán bất đắc dĩ trả lời. Ngươi yên tâm, điểm ấy vết xẻo không tính là chuyện gì. Tìm tới thích hợp linh dược bôi lên ở phía trên liền có thể loại trừ. Vậy là tốt rồi. Diệp Vũ lớn thở dài một hơi. Nếu là cái này sẻo không đi được, ta cũng không muốn sống. Tuyết ngôn cùng Nhan Thánh Đình lúc này đều có bóp chết Diệp Vũ ý nghĩ, hôn đản này so nữ nhân còn giả mộm. Ngươi liền không lo lắng ngươi mất máu quá nhiều sự tình. Nhan Thánh Đình nhịn không được mở miệng nói. a mất máu quá nhiều. A đúng. Ta mất máu quá nhiều, ta nói là cái gì đầu ta còn mơ màng. Diệp Vũ nói ra. Nhan Thánh Đình không phản bắt được. Tuyết ngôn cũng dở khóc dở cười, da hỏa này lúc này mới nhớ lại hắn mất máu quá nhiều sao. Những ngày này ngươi dùng nhiều chút bổ huyết bảo dược khôi phục một chút huyết khí. Tuyết ngôn đối với Diệp Vũ nói ra, nếu tỉnh lại, cái kia khôi phục liền sẽ càng nhanh một chút. Ngươi thế nào? Diệp Vũ hỏi Tuyết ngôn. Tuyết ngôn đôi mắt đẹp chuyển hướng Diệp Vũ, trên người Diệp Vũ đánh giá hồi lâu. Ngươi nhìn ta chầm chầm nhìn làm gì? A ta biết, ngươi thèm nhỏ dai sắc đẹp của ta Diệp Vũ đắc ý nhìn xem tuyết ngôn. Tuyết ngôn chừng Diệp Vũ một chút, chỉ là trong lòng rất là nghi hoặc, nàng lần này nuốt Diệp Vũ huyết dịch, rõ ràng có thể cảm giác được trong máu có một loại kỳ dị lực lượng, nhưng là muốn nói là kỳ dị gì còn nói không rõ ràng. Nhưng tuyết ngôn rõ ràng là hắc lôi đối với nàng không tạo được cái uy hiếp gì. Đáng tiếc là nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục, bằng không có thể toàn lực đi dò xét một chút Diệp Vũ trong máu đến cùng có cái gì kỳ dị. Bất quá mặc kệ có cái gì kỳ dị, có một chút xác định là Diệp Vũ thể chất tuyệt đối phi phạm, chỉ là hiện tại không hiện mà thôi. Tuyết ngôn rất chờ mong Diệp Vũ đạt tới tẩy tùy cảnh, bị Long Đông Minh Châu bị tẩy sau hẳn là sẽ thể hiện ra Diệp Vũ chân chính toàn cảnh. Gặp Tuyết ngôn đôi mắt đẹp còn rơi ở trên người nàng, Diệp Vũ thầm nói, còn nhìn ta chầm chầm a ngươi cũng hơi khiêm tốn một chút à, dù sao ta đại hôn thê tử ngay tại bên cạnh đâu, mặc dù chúng ta tình cảm bất hòa nhưng ngươi bao nhiêu cũng muốn cố kỵ một hai thôi. Tuyết ngôn nguyên bản không cảm thấy cái gì, bị Diệp Vũ kiểu nói này, nhịn không được ngẩn đầu nhìn về phía Nhan Thánh Đình. Tuyết ngôn làm xong đằng sau liền hối hận, bộ dáng này giống như chính mình thật trột dạ một dạng. Nhan Thánh Đình đồng dạng giờ khóc giờ cười, giận Diệp Vũ một chút, từ ra hỏa này trong miệng liền không có một câu lời hữu ích. Ngươi đừng coi ta là làm là ngươi đại hôn thế tử. Nhan Thánh Đỉnh nói một câu, Một câu nói kia lại làm cho Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn đều nhìn về nàng. Nhan Thánh Đình kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mặt nóng lợi hại, lời này nghe giống như là tại ưu hoán phát cáo. Thanh Dương thành khoảng cách bích đào các không gần, dù cho có long câu tốc độ, đám người ra roi thuốc ngựa đuổi, cũng bỏ ra hơn 10 ngày thời gian mới đến bích đào cắt. Trong hơn 10 ngày này, Diệp Vũ không ngừng phục dụng giang trí kiệt tặng bổ huyết bảo dược, thân thể mặc dù không có hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng không có quá lớn khó chịu, chỉ là sắc mặt còn hơi có vẻ tái nhận. Long câu lao vụn vụt một đường thẳng tới bích đảo các chân núi thiên hỏa tông người cũng không có xuất hiện. Cái này khiến nhan thánh đỉnh bọn người thở dài một hơi. Lại hướng phía trước mười dặm chính là bích đào các đến nơi đây đã an toàn. Nhan thánh đỉnh nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi có thể tiến bích đào các tránh đi thiên hỏa tông trả thù. Ngươi không đi bích đào các Diệp Vũ kinh ngạc nhìn nhan thánh đỉnh. Nàng đứng ở trước mặt mình, bờ eo thon tinh tế, một đôi đùi ngọc thẳng tóc mà thon dài, khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất lánh diễm. Nôi những ngày gần đây, thân thể của ta cũng nhanh phục hồi như cũ. Chỉ cần thân thể ta vừa hồi phục lại liền có thể mượn truyền thừa, cũng không cần quá mức e ngại bọn hắn. Nhan Thánh Đình trả lời Diệp Vũ, ta chuẩn bị tìm một chỗ ẩn cư lại, lại tu dưỡng một tháng. Nơi này là bích đảo các phạm vi thế lực cũng không cần lo lắng bọn hắn có thể tìm tới ta. Nghĩ đến Nhan Thánh Đỉnh tại tổ điệu được, Diệp Vũ biết nàng khẳng định có tính toán của mình, cũng không nói gì nữa. Mà Nhan Thánh Đỉnh chờ một lát, há to miệng cuối cùng vẫn là đối với Diệp Vũ nói ra, nhan ra trên dưới đa cả người ba lần bốn lượt viện thủ. Chỉ là hôm nay từ biệt, người ta giang hồ khó gặp, nhìn ngươi bảo trọng. Có phải hay không khó gặp, ngươi như thế nào biết được? Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Nhan Thánh Đỉnh. Nhan Thánh Đình trầm mặc một hồi, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, cái kia hy vọng có một ngày, ngươi có thể có năng lực đi vào ta giang hồ. Sau khi nói xong, Nhan Thánh Đình không nói thêm gì, mang theo Nhan ra còn lại không nhiều tử đệ dục ngựa mà đi, nắng ngồi trên lòng câu tay háo phất phới, bờ eo thon tinh tế, đường công hoàn mỹ động lòng người. Diệp Vũ xứng sở nhìn xem Nhan Thánh Đình đi xa bóng lưng, sau đó sở lên cái mùi đối với tuyết ngôn nói ra, Ta đây là bị ném bỏ đồng thời bị khinh bị không có năng lực tiến thế giới của nàng. Tuyết ngôn ở bên cạnh khanh khách cười không ngừng. Ta không phải giúp cho ngươi nàng từng hạ xuống chiến thư nha. Lần sau ngươi nhìn thấy nàng, để ép nàng chứng minh năng lực của ngươi A. Chương 35, Phân biệt. Diệp Vũ. Tuyết ngôn đột nhiên hô Diệp Vũ một tiếng, ánh mắt như thu thủy. Ừm. Diệp Vũ quay đầu nhìn về phía Tuyết ngôn, nàng tóc đen vất phới, dáng người có lồi có lõm. Cực kỳ hấp dẫn thái độ, đẹp để cho người ta ngạc thở. Ta phải đi. Tuyết ngôn lời nói để Diệp Vũ ngần người, trạng hướng thân thể của ngươi có thể rời đi. Dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, kiểu huyền âm lôi đã không tạo được lớn tổn thương. Không bao lâu, ta liền có thể hoàn toàn mà diệt nó. Tuyết ngôn trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ đột nhiên rất không bỏ, nhất định phải đi sao. Lần này bị người mưu hại, nếu như ta thật lâu không xuất hiện. Người kia sẽ cho là ta đã bỏ mình, trong nhà sẽ có đại phiền thoái. Diệp Vũ thở nhẹ thở ra một hơi, cứ việc biết do cùng tuyết ngôn sớm muộn muốn tách rời, nhưng vẫn là có chút thương cảm. Nếu nhất định phải đi, cái kia trước khi đi, có thể thỉnh cầu ngươi làm một chuyện sao? Diệp Vũ rất mất mát nhìn xem tuyết ngôn. Ngươi nói, tuyết ngôn nhìn qua trước mặt cái này kém chút vì chính mình đổ máu mà chết nam tử. Ngươi xem chúng ta ôm cùng ôm, rán cũng rán. Muốn bao nhiêu kiểu diễm có bao nhiêu kiểu diễm, còn kém một bước cuối cùng không có làm. Tại ngươi trước khi đi, chúng ta có phải hay không tìm một chỗ tâm sự nhân sinh, nói chuyện tình hoài, đem một bước cuối cùng cũng cho làm. Diệp Vũ nhìn qua tuyết ngôn dáng người ma quỷ, ngạo nhân ngực tư thế, khoa trương đường còn coi là thật mị hoặc chúng sinh. Tuyết ngôn còn tưởng rằng Diệp Vũ muốn mời nàng hỗ trợ cái gì, nghe được Diệp Vũ cái này ông nôn huế ngữ nhịn không được sắc mặt nóng lên. Trường Diệp Vũ một chút cả giận nói, đứng đắn một chút. Diệp Vũ nổi giận, nói cái gì chúng ta là bằng hữu, chúng ta là sinh tử chi giao, ha ha, ta xem như nhìn thấu, ngoài miệng nói thật dễ nghe, có thể biết rõ ta như thế tịch mịch chống giống lạnh lại ngay cả để cho ta ngủ hai ngày đều không được, cái gì phá bằng hữu a Tuyết ngôn kem chút bị sạc đến, gia hỏa này đến cùng là thế nào làm đến đem như vậy không biết xấu hổ lời nói nói như vậy nghĩa chính ngôn từ. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Tuyết ngôn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Nếu không ta và ngươi cùng đi a Diệp Vũ nhìn xem Tuyết ngôn nói ra. Ngươi tạm thời không thể cùng ta cùng đi. Tuyết ngôn lắc đầu nói. Vậy ta còn lựa chọn được sao? Chỉ có thể đi bích đào các. Diệp Vũ bất đắc dĩ nói. Tuyết ngôn đối với Diệp Vũ nói ra. Thể chất của ngươi phi phạm. Nhưng là lúc này bị lòng đồng không hiện. Ngươi phải nhanh một chút tu hành đến tẩy tùy cảnh. Tẩy đi bụi bằm lộ ra ngươi diện mục thật sự. Diệp Vũ nghĩ đến kinh nghiệm của mình, một ngày tận hưởng luân hồi mang cho hắn rất nhiều nghi hoặc, hắn biết mình khẳng định có năng lực đặc thù chỉ bất quá bây giờ còn chưa phát hiện. Đặt tới tẩy tủy cảnh liền có thể đào mở ta một ngày tận hưởng luân hồi bí mật sao. Diệp Vũ dưới đáy lòng nói thầm. Ngươi mặc dù thể chất quỷ dị, nhưng đối với tu hành hoàn toàn là thường dân. Ngươi bây giờ chủ yếu mục đích đúng là muốn đối với tu hành có hệ thống học tập. Bích Đào cách chính thích hợp ngươi, có thể trong đó học tập một chút, thưởng thức cùng cơ sở. Tuyết Ngôn nói với Diệp Vũ, ngươi đánh tốt cơ sở, về sau mới có thể đi càng xa. Nói đến đây, Tuyết Ngôn dừng một chút tiếp tục nói ra, lấy ngươi đối với tu hành hiểu rõ có thể đi đến một bước này, ta rất kinh ngạc, chắc hẳn ngươi có bí mật của mình. Bí mật gì ta liền không hỏi ngươi, nhưng ngươi phải biết ma phần chỉ là một góc nhỏ, ngươi không thể bị nơi này vây khốn. Ma phần rất nhỏ sao? Diệp Vũ nghi hoặc, tại trên thư tịch nhìn cửu châu có vượt ngang mấy chục vạn rằm, bao la vô biên A. Ma phần nghe đồn là chỉ là phong ấn một cái đại ma nghĩa địa, chỉ là thiên địa rộng lớn một góc nhỏ. Tuyết ngôn nói ra, coi người đi ra ngoài, mới có thể nhìn thấy thế giới này phồn hoa cùng rộng lớn. Chỉ là mai táng đại ma chi địa sao? Diệp Vũ tâm thần chấn động, đến cùng là cái gì đại ma cần mấy chục vạn rằm thổ địa đến phong ấn mai táng? Nỗ lực A. Ta chờ ngươi có thực lực đi ra ma phần, khi đó chúng ta lúc có gặp nhau thời điểm. Tuyết ngôn đôi mắt đẹp lưu chuyển, khỏe miệng ngậm lấy ý cười. Ngay cả nói chuyện lý tưởng tâm sự tình hoài ngươi cũng không đáp ứng, ta mới không muốn gặp ngươi đây. Diệp Vũ thầm nói. Tuyết ngôn hai con ngươi như nước xem nhẹ Diệp Vũ một chút, đột nhiên đi lên trước, trên mặt có một mảnh kỳ dị phấn hồng. Tại Diệp Vũ trong sự nghi hoặc, Tuyết ngôn môi đỏ trên chán Diệp Vũ hôn một cái. Diệp Vũ đệ, đệ. Chờ ngươi đi ra mà phần gặp lại ta lúc, ta đáp ứng cùng ngươi nói chuyện trắng đêm lý tưởng cùng tình hoài. Tuyết ngôn túi người tại Diệp Vũ bên hai, thổ khí như lan, sau khi nói xong câu đó, nàng cười khanh khách lên, sau đó trở mình lên ngựa, rụng ngựa đi xa. Nóa! Ta đây là bị đùa giỡn. Cho tới nay đều là chính mình đùa giỡn nàng à, mà tại thời khắc cuối cùng bị nàng tương phản đùa giỡn rồi. Diệp Vũ nhìn về phía Tuyết ngôn. Dục ngựa đi xa nàng ngồi trên lòng câu thân thể hơi nghiêng về phía trước, mượt mà mông ngọc cùng chân thon dài phát họa ra ngạo nhân đường con. Như thác nước tóc dài cùng khinh bạc xa y đi theo gió phiêu khởi, động lòng người dáng người nhảy nhót, có thời gian không nên tồn tại mỹ lệ, tiểu diễm như vẽ lay động lòng người. Tuyết ngôn từ từ đi xa, diệp vũ mới từ nàng tuyệt mỹ bên trong lấy lại tinh thần, trong đầu không khỏi nghĩ đến tuyết ngôn câu kia ngày khác gặp nhau lúc ta đáp ứng cùng người nói chuyện trắng đêm. Một câu nói kia cảo cho hắn trong lòng đều ngứa một chút, hiện tại hắn liền không nhịn được cùng Tuyết Ngôn gặp nhau. Ai nha, tại Diệp Vũ nhịn không được náo bổ cùng Tuyết Ngôn gặp lại lần nữa hình ảnh lúc, Diệp Vũ đột nhiên kêu gào một tiếng trợt vỗ bắp đùi của mình. "Quên nhà nàng ở cái kia, ta làm sao tìm được nàng đàm luận lý tưởng trò chuyện tình hoài a?" Diệp Vũ đau lòng như gốc, không thể tha thứ chính mình phạm phải sai lầm như vậy. Bích Đào Các, tọa lạc tại Cửu Châu Bích Châu Phi Long Sơn phi lòng sơn thể bao la hùng vĩ, chiếm cư trong đó như là một đầu bay vút lên cự Long Đầu rồng thẳng vào vân tiêu, quanh năm mây mù quấn quanh, ngọn núi thác nước chạy tung toé như cửu thiên ngân hà, dốc đá đột một rêu xanh luận, linh khí nồng đậm, cổ mục thương tùng, như tiên cảnh thánh địa Nó đồng thời cũng là cửu châu tam đại bá chủ thế lực một trong, nó các chủ là một vị địa sĩ, tủ khí bày trận chi năng để cửu châu tất cả mọi người kính sợ. Bích Đảo các chủ thực lực có lẽ không bằng Thiên Hỏa tông chủ, nhưng hắn địa tướng thủ đoạn lại đủ để đền bù điểm ấy. Diệp Vũ từ nhan thánh đỉnh trong miệng biết được, Bích Đảo các chủ là Cửu Châu cường đại nhất địa sĩ, Bích Đảo các ngưng tụ ngọn núi chân thế, cho nên Bích Đảo các linh khí là Tam đại bá chủ bên trong nồng nặc nhất. Không hổ là Cửu Châu Tam đại bá chủ một trong. Diệp Vũ đứng tại chân núi nhìn xem thế núi không nớt, tường quang bao phủ Bích Đảo các, nhìn không được cảm thán một tiếng. Hắn dọc theo đường mòn leo lên phi long sơn, càng lên cao đi càng cảm thấy thiên địa linh khí nồng đậm. Trong núi đường mòn một đầu lại một đầu, cuối cùng đều xen lẫn đến thông hướng bích đào cắt trên đại đạo, diệp vũ đứng tại trên thềm đá, nhìn xem bốn phương tám hướng tụ đến người tu hành, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười. Cho tới bây giờ đến thế giới này, đầu tiên là bị nhan ra chỗ bắt, phía sau lại đang dòng sông phiêu bản. Nguyên bản định tiến thanh dương thành quen thuộc thế giới này lại bởi vì thiên hỏa tông bị ép rời đi. Tới này cái thế giới lâu như vậy, hắn một mực không có thời gian chân chính tiếp xúc nó. Mà bây giờ, Diệp Vũ không có mặt khác ràng buộc, hắn cảm thấy mình là cá nhập biển cả, rốt cục có thể cảm thụ thế giới này. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ bước nhanh leo lên lấy bậc thang. chương 36, cửa sau. Bích đảo các ngoài sân môn. Tiếng người huyên áo. Bốn phương tám hướng tụ đến người tu hành trùng trùng điệp điệp có mấy và người, bách đảo các bên ngoài lớn như vậy, quảng trường khắp nơi đều là bóng người. Diệp Vũ leo lên phi long sơn, chèn vai thích cánh dòng người để hắn ngẩn người. Bách đảo các là tại cử hành cái gì thịnh hội sao? Lại có nhiều người như vậy hội tụ ở chỗ này. Đến tìm người tìm hiểu một chút tình huống mới được a. Diệp Vũ ánh mắt tại bốn phía tìm tòi một chút, trong nháy mắt bị một người hấp dẫn. Tại hắn bên trái đằng trước, Một người dáng dấp kỳ dị dáng người mập mạp nam tử tại chuyển động cặp mắt ti hí của hắn, ánh mắt hèn mọn tại đông đảo nữ sinh đuổi cùng bộ ngực bên trên đảo qua, trong miệng chật chật không ngừng, cái này chân dài. Không tệ không tệ. Bên phải ngực thật là doa người. Cái này cái này. Wow, nhìn thật mềm á, ta rất thích. Bị hổi như thế kỳ nam tử, Diệp Vũ tử nhìn thấy hắn từ lần đầu tiên gặp mặt liền quyết định cùng hắn làm bằng Hữu bởi vì đứng tại bên cạnh hắn nhất định có thể làm nổi bật lên chính mình vĩ ngạn cùng đẹp trai. Diệp Vũ tiến lên đập bả vai hắn, khách khí chắp tay nói, huynh đài, tôn tính đại danh A. Nam tử hèn mọn ánh mắt trong nháy mắt biến mất, lộ ra nụ cười ấm áp, phối hợp cặp mắt nhỏ kia đơn giản người vật vô hại, biến hóa nhanh chóng để Diệp Vũ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tại hạ đố khải hỉ, đố khải hỉ chắp tay một cái đối với Diệp Vũ nói ra, Không biết huynh đài tìm tại hạ có chuyện gì A Nguyên lai like là đô huynh, khóe dày đô huynh. Tại hạ Diệp Vũ, vừa tới Bích Đào Các, không biết nơi đây xảy ra chuyện gì, vì sao như vậy tiếng người huyên áo. Diệp Vũ hỏi Đố Khải Hỷ. Diệp Vũ không biết. Cái kêu Diệp Vũ lên núi là làm gì? Đố Khải Hỷ nghi hoặc nhìn Diệp Vũ, hôm nay là Bích Đào Các chiêu thu đệ tử ngày đầu tiên. Cái này mấy vạn người tu hành đều là đến đây tham gia Bích Đào Các tuyển bản. Diệp Vũ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, đa tạ đô huynh giải hoặc Như vậy đô huynh cũng là đến khảo hạch bích đảo các đệ tử. Đương nhiên, đô khải hỷ ước ngực, mang theo vài phần đắc ý nhìn xem Diệp Vũ nói ra, lần này ta nhất định có thể trở thành bích đảo các đệ tử. Diệp Vũ, ngươi có muốn hay không cũng nếm thử khảo hạch một phen. Nếu có thể trở thành bích đảo các đệ tử, đến bích đào các danh sư cùng tài nguyên, ngươi con đường tu hành sẽ thông thuận rất nhiều. Ha ha ha, ta tự nhiên muốn trở thành bích đào các đệ tử. Bất quá ta không chuẩn bị khảo hạch, giống ta dạng này người ưu tú, chỉ cần hơi lộ ra muốn nhập bích đào các ý tứ, bọn hắn liền sẽ xin để cho ta tiến A. Diệp Vũ đối với Đô Khải Hỷ một trận nói khoác, trong lòng tính toán tại sao cùng bích đào các nói lệ phong chết ở trong tay chính mình sự tình. Thiên Hỏa Tông giết bích đào các chủ thê tử, mình giết Thiên Hỏa Tông nhị thiếu ra, chẳng khác gì là giúp bọn hắn đã báo đại thù. Bích Đào các chủ biết được khẳng định phải thâm tạ chính mình, tiến bọn hắn Bích Đào các tính là gì? Diệp Vinh! Ta liền bội phục tự tin của ngươi! Đố Khải Hỷ đối với Diệp Vũ dơ ngón tay cái lên! Ha ha ha! Người có thực lực luôn luôn càng tự tin, đúng! Đỗ Vinh! Quảng trường này phía trên ai thân phận tại Bích Đào cấp cao nhất à? Diệp Vũ hỏi Đố Khải Hỷ! Đố Khải Hỷ ánh mắt chỉ hướng một chỗ! Tại Bích Đào Cắt Sơn muôn trô đứng đấy một người nam tử trung niên, nhìn thấy hắn không có, hắn là tư đồ chính tiên Bích Đào các trưởng lão. Lần này Bích Đào Cắt triêu thu đệ tử sự tình hắn toàn quyền phụ trách, có thể hay không tiến Bích Đào các hắn có thể một lời mà quyết. Tốt là hắn. Diệp Vũ Đại Hỷ, Vũ Vô Đô Khải Hỷ bà vai nói ra, Đô Huynh Thi ngươi tốt nhất, ta ở trong Bích đảo Cắt chờ ngươi. Đỗ Khải Hỷ gặp mang theo tất tiến bích đào các tư thái chạy hướng tư đồ chính thiên diệp vũ, khẽ giật mình đằng sau mắng, ngóa. Lại là một cái chết đi cửa sau, lão tử hận nhất những này đi cửa sau hôn đàn. Bất quá sau khi mắng, Đỗ Khải Hỷ lại hâm mộ, có năng lực tiến cửa sau ai nguyện ý thì ai chỉ là bích đào các cửa sau nhưng không có tốt như vậy đi, lấy hắn đồ ra già, già thế đều không thể trực tiếp đem hắn đưa vào bích đào các. Bất quá nhìn diệp vũ bộ dáng kia, Gia hỏa này hẳn là có thể thành công. Diệp Vũ chạy đến tư đồ chính thiên trước mặt, khách khí hô tư đồ trưởng lão, ta có một cái nghi vấn muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Ừm, ngươi nói, tư đồ chính thiên mặc dù hoài nghi Diệp Vũ là đánh lấy thỉnh giáo danh nghĩa tới kéo quan hệ, nhưng hắn hay là khách khí gật đầu nói. Bích đào các có phải hay không cùng thiên hỏa tông thủy hỏa bất dung, bích đào các đệ tử nhìn thấy thiên hỏa tông đệ tử khi giận lên mà giết chi. Diệp Vũ Quang Minh lẫm liệt quát. Đương nhiên, Tư đồ Chính Thiên chắp tay một cái nói, bên đảo các cùng Thiên Hỏa Tông thế bất lưỡng lập, trong các đệ tử lúc này lấy đây là ý chí, gặp Thiên Hỏa Tông đệ tử, Chu Diệt. Ta cũng là dạng này cảm thấy. Diệp Vũ lòng đầy căm phẫn nói ra, Thiên Hỏa Tông cấp độ kia tà ác tông phái, nên người người có thể chu diệt. Tư đồ Chính Thiên cảm thấy không hiểu đấu, nghĩ thẩm tiểu tử này tới nói những này làm gì, còn nói như vậy hắn giận. So với Bích Đảo các môn nhân đều càng thêm kích động. Tư đồ trưởng lão, nếu như Bích Đảo các đệ tử giết Thiên Hỏa Tông đệ tử, có phải hay không có ban thưởng?" Diệp Vũ nói ra. "Đương nhiên, cái này tại trong các Lãnh lớn lao công hiến." Tư đồ Chính Thiên trả lời. "Vậy nếu là có người giết Thiên Hỏa Tông người, dùng cái này làm nhập đội, cái kia khảo hạch tiến Bích Đảo các thời điểm có phải hay không có ưu đãi?" Diệp Vũ hỏi. "Đó là tự nhiên." Nếu có thể giết thiên hỏa tông đệ tử, vậy liền đã đã chứng minh năng lực của hắn đồng tâm hiệp lựa tâm. Không cần khảo hạch, trực tiếp trở thành bản các đệ tử. Tư đồ chính thiên càng phát ra nghi hoặc, tiểu tử này đến cùng muốn nói cái gì? Vậy nếu là giết thiên hỏa tông chủ nhi từ đâu? Sẽ có ban thưởng gì? Diệp Vũ hỏi. Nếu như có thể giết thiên hỏa tông chủ dòng dôi, các chủ tự sẽ coi hắn là làm thượng khách, yêu cầu đảm nhiệm sách. Tư đổ chính thiên đang khi nói chuyện quỷ dị nhìn xem Diệp Vũ, ngươi tới nói những này, sẽ không nói cho ta, ngươi giết thiên hỏa tông đệ tử thậm chí là thiên hỏa tông chủ nhi tử A Tư đổ trưởng lão quả nhiên thông minh, giết thiên hỏa tông lệ phong chính là tại hạ. Diệp Vũ chắp tay một cái nói. Tư đồ chính thiên nghe được câu này, giận hưu tâm sinh, ta bích đào các sớm đã có tin tức, lệ phong mặc dù biểu hiện như là ăn chơi thiếu gia, nhưng thực lực lại đạt đến ẩn linh cảnh tiểu thành. Trọng yếu nhất chính là gia hỏa này vì an toàn, thiên hỏa tông tẩy tủy cảnh trưởng Lão Viêm Lang cùng hắn cùng một chô xuống núi, ngươi nói ngươi giết hắn. Diệp Vũ ngần người, vốn cho là lệ phong bỏ mình tin tức sẽ chấn động kiểu châu, dù sao đây là thiên hỏa tông bá chủ nhi tử. Nhưng không có nghĩ đến tư đồ chính thiên căn bản không được đến tin tức. Bất quá Diệp Vũ lập tức liền kịp phản ứng, đột nhiên bố chán, bọn hắn lúc trước giết lệ phong đằng sau cũng nhanh ngựa thêm dòi thẳng đến bích đào các mà đến. Tăng thêm giang lý hai nhà ngăn cản tin tức, tin tức sợ thật còn không có chuyển đến bích nào các. Cái kia, ta thật giết hắn. Chỉ bất quá, tin tức còn không có chuyển tới. Diệp Vũ trả lời tư đồ chính thiên nói. Tốt. Vậy ngươi liền chờ tin tức chuyển đến đằng sau lại tới tìm ta. Tư đồ chính thiên tức hồn hện, tiểu tử này là hắn ngốc hay là khi chính mình ngốc. Hiện tại ngươi có thể đi, đừng quấy dậy ta làm việc. Tư đồ chính thiên quát tháo lấy Diệp Vũ. Cái kia Diệp Vũ còn muốn nói điều gì, nhưng nghĩ nghĩ cô đem lời nuốt mất, đổi lại là chính mình cũng không tin có tẩy tủy cảnh bảo vệ lệ phong sẽ bị một cái không hiểu thấu thiếu niên giết chết. Xem ra, hôm nay tiến bích đảo các ăn ngon uống say bị xem như thượng khách là không được, phải đợi tin tức chuyển đến. Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ rời đi, tư đồ chính thiên nhìn xem Diệp Vũ bóng lưng, lại hơi nhịu như mày. Tiểu tử này nhìn không ngốc ca biệu đặt dạng này khó mà cân nhắc được tin tức có làm được cái gì. Lừa hắn thương lượng cửa sau. Coi như dựa vào này tiến vào bích đào cất thì có ích lợi gì, vệnh trần ngày đó hắn hết thể đều muốn gấp bội trả lại. Nghĩ đến cái này, tư đổ chính thiên đối với một đệ tử bên người thấp giọng nói, người đi thăm dọ một chút lệ phong lúc này tình huống. chương 37, chạy á chạy liền lên tới. Đỗ Khải hỉ nhìn xem Diệp Vũ trở về, nghi ngờ hỏi. Diệp huynh không phải nói đi bích đảo cắt trở lấy ta sao? Vì sao lại trở về? Ta đột nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy làm người không thể chỉ lo chính mình, nếu như ta không tham gia khảo hạch liền làm bích đào các đệ tử. Đây đối với các ngươi những này cố gắng phấn đấu người là cỡ nào bất công, này sẽ để cho các ngươi lòng sinh bất mãn dẫn đến với cái thế giới này thất vọng, tiến tới cam chịu, ta sẽ thành tội nhân A. Diệp vũ trách trời thương dân cảm thắn nói, là cảm giác ở đây. Cho nên ta lựa chọn trở về cùng ngươi cùng một chỗ tham gia khảo hạch. Đỗ Khải hỉ hoài nghi nhìn xem Diệp Vũ, Diệp huynh không phải là đi cửa sau thất bại đi. Đỗ Huynh coi ta là người nào, ngươi đừng suy bụng ta ra bụng người, bằng vào ta thân phận địa vị nếu là đi cửa sau mà nói có thể bị cự tuyệt sao. Không phải là Đỗ Vũ ngươi muốn đi cửa sau đi. Diệp Vũ nổi giận nói. Diệp Vũ thanh âm không có chút nào che giấu, rất nhiều người nghe được thanh âm đều quay đầu nhìn qua. Nhìn qua Đô Khải Hỷ ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét khinh bỉ Ta tuyệt không đi cửa sau ý tứ. Đô Khải Hỷ phát giác được rất nhiều người nhìn về phía hắn, tranh thủ thời gian kiên định lập trường nói. Tốt nhất không phải. Diệp Vũ khe nói, ta xem thường nhất đi cửa sau người. Bằng không bằng vào ta ra thế, chỉ cần báo ra danh tự bích đảo các liền tuyệt không có khả năng cự tuyệt ta, nhưng ta vì cái gì còn muốn đến khảo hạch. Vì lương tâm, là thế gian công bằng. Nếu không phải đường đường chính chính thi đậu vào, ta tình nguyện không vào bích đào các. Diệp Vũ nói quang minh lẫm liệt, một cái có cốt khí có lương chi thế ra công tử hình tượng sôi nổi mà ra, tất cả mọi người kính nể nhìn xem Diệp Vũ. Nóa! Đỗ Khải Hỷ đều muốn chửi mẹ, gia hỏa này thật muốn có như thế cao tư tưởng giác ngộ hắn có thể đem đầu của mình mẹ xuống. Diệp Vũ vừa định nói tiếp vài câu, đã thấy đến đám người tất tất tắc tắc hướng một cái phương hướng di động. Sau đó nghe được tư đổ chính thiên âm thanh vang dội vang lên, các vị, lần này bích đảo các quy cụ dựa theo những năm qua mở dạng. Qua ba cửa ải người có thể nhập bích đào các. Trên lệnh thời gian không nhiều lắm, khảo hạch chính thức bắt đầu. Tại lời của hắn rơi xuống, mấy vạn người tu hành đều hướng về một ngọn núi bắt đầu leo lên. Diệp Vũ một mặt mờ mịt, không biết cái này ba cửa ải là cái kia ba cửa ải, chỉ có thể hỏi bên cạnh Đố Khải Hỷ, Đỗ Minh. Khảo hạch đều là cái nào nội dung A. Nhìn thấy phía bắc ngọn núi kia không có. Cửa thứ nhất chính là leo lên ngọn núi này. Cửa thứ hai là đi xuống ngọn núi này. Cửa thứ ba từ ngọn núi này đi đến bích đảo các chủ điện coi như thành công. Đố Khải hỉ hỏi. Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Vũ nhìn thoáng qua Sơn phòng cũng liền hơn nghìn thức cao. Nó khoảng cách bích đào các chủ điện cũng không xa. Đơn giản như vậy. Đố Khải hỉ cái chán bốc lên hấp tuyến. Bị Diệp Vũ khẩu khí hù dọa, ngươi biết cái này mấy vạn đệ tử cuối cùng thông qua có bao nhiêu người sao? Bao nhiêu? 800 tả tài hữu? Đỗ Khải Hỷ trả lời, liền cửa thứ nhất liền muốn chém đứt 2/3 trở lên người. Có hay không khoa trương như vậy a Diệp Vũ hoài nghi nhìn xem Đỗ Khải Hỷ. Chờ ngươi đi thử xem liền biết. Đỗ Khải Hỷ cũng không nói thêm cái gì, theo dòng người hướng về bắc phong bậc thang chạy tới. Diệp Vũ đuổi theo Đỗ Khải Hỷ. Hắn vừa mới đạp vào bậc thang, liền phát hiện cả người lưng đeo gánh nặng mở dạng, thân thể đột nhiên trở nên nặng nề. Đỗ Khải Hỷ cơi đắc ý nói, ngọn núi này bị các chủ thi triển địa tướng thủ đoạn, bày ra trận thế, bất kỳ người nào chỉ cần đạp chân trọng lực liền sẽ gấp bội, càng lên cao trận thế sẽ càng khủng bố hơn, người tu hành tiếp nhận trọng lực cũng sẽ càng mạnh. Cửa này đồng dạng thực lực gì người có thể thông qua? Diệp Vũ hỏi. Tuy từng người mà khác nhau. Chẳng thế đối với mỗi cái cảnh giới người sinh ra trọng lực không giống với, nếu như căn cơ đánh kiên cố mà nói, chỉ cần đạt tới hồng trần cảnh bình thường đều có thể vượt qua. Nhưng là căn cơ không đủ, đạt tới ẩn linh cảnh cũng chưa chắc có thể thông qua. Đỗ Khải Hỷ nói ra, cửa này khảo nghiệm người tu hành căn cơ, chỉ có căn cơ thâm hậu người mới có thể đi vào bích đào các. Đỗ Khải Hỷ đang khi nói chuyện tại leo lên bậc thang, Đỗ Khải Hỷ mặc dù chân ngắn thể béo, nhưng leo lên tốc độ lại cực nhanh. Cái này khiến Diệp Vũ không thể không tăng thêm tốc độ đi theo hắn. A Đô Khải Hỷ cảm thấy kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà có thể đuổi theo tốc độ của hắn, phải biết hắn đạt được một phen cơ duyên, căn cơ đánh vô cùng kiên cố. Đô Khải Hỷ sinh ra lòng hào thắng, lần nữa tăng nhanh tốc độ, vượt qua cái này đến cái khác người tu hành. Diệp Vũ cảm thấy mình đối với Bích Đào Các hoàn toàn không hiểu rõ, ở bên người Đô Khải Hỷ có thể thuận tiện nghe ngóng. Hắn cũng không có phát giác được Đỗ Khải Hỷ đang cố ý ra tốc, chỉ là thật chặt cùng ở bên người Đỗ Khải Hỷ, ngẫu nhiên hỏi thăm một chút bích đạo các sự tình. Hai người leo lên tốc độ càng lúc càng nhanh, bọn hắn đã vượt qua hơn phân nửa người, rất nhiều người đều sững sở nhìn xem Đỗ Khải Hỷ cùng Di Vũ, cảm giác hai người giống như đang chạy. Ngã, muốn hay không biến thái như vậy a? Tại cái này bố trí xuống trận thế bậc thang bọn hắn đều có thể chạy. Có người thấp giọng mắng: Bọn hắn mồ hôi chán chảy dòng không ngừng. Đố Khải Hỷ lúc này cũng kinh ngạc đến cực điểm, mặc kệ hắn như thế nào ra tăng tốc độ, Diệp Vũ đều có thể gắt gao cùng sau lưng hắn. Ta phải cơ duyên mới có dạng này can cơ, tiểu tử này sẽ không cũng nhận được cơ duyên gì à. Đố Khải Hỷ cắn răng, lần nữa ra tốc. Diệp Vũ lúc này rốt cục phát hiện không thích hợp, nhìn xem cái chán có chút mồ hôi gì Đố Khải Hỷ, Diệp Vũ cười ha ha một tiếng nói, Đố Huynh, Ngươi tốc độ này quá chậm A cái này leo đến đỉnh núi mặt trời đều xuống núi. Nóa. Một câu nói kia Đô Khải Hỷ vẫn chưa trả lời, mặt khác nghe đến lời này người tu hành liền không nhịn được trách máng âm thanh tới. Đỗ Huynh, ngươi từ từ bỏ, ta đi trên đỉnh núi chờ ngươi. Diệp Vũ dùng sức vỗ vỗ Đô Khải Hỷ bả vai, sau đó như gió hướng về đỉnh núi chạy mà đi. Đô Khải Hỷ chỉ cảm thấy bờ vai của mình bị hai khối cự thạch đập hai lần. Xuyết nữa để hắn co quắp trên mặt đất, sau đó liền thấy Diệp Vũ gào thét đồng dạng trực tiếp chạy lên đỉnh núi. Mẹ nó, Đỗ Khải Hỷ hận không thể quất chính mình hai bàn tay, sớm biết ra hỏa này biến thái như vậy, chính mình cùng hắn so cái gì. Diệp Vũ thật ngồi ở trên đỉnh núi chờ Đỗ Khải Hỷ, Đỗ Khải Hỷ bởi vì ngay từ đầu trực tiếp chạy, đến tiếp sau thể lực liền theo không kịp, chờ hắn leo lên núi thời điểm, đã có mấy trăm cái người tu hành tại lúc trước hắn bỏ lên. Mà Diệp Vũ đang ngồi ở trên một tảng đá xanh lớn, nhìn xem hắn đến liền nhiệt tình chào hỏi, Đỗ Minh, ngươi đây là làm gì? Đầu đầy mồ hôi, đến, ta chỗ này gió lớn, đến hóng hóng gió mát mẻ mát mẻ. Lan! Đỗ Khải Hỷ không muốn nhìn thấy cái này cười trên nỗi đau của người khác tiện nhân. Cửa thứ nhất chính như Đỗ Khải Hỷ dự liệu như thế, mấy vạn người hơn phân nửa đều có quắp nằm ngoài lên núi trên đường mà chưa từng đi đến điểm cuối cùng. Chân chính đi đến điểm cuối cùng không đủ văn người, trong đó có gần nửa đến điểm cuối liền co quắp trên mặt đất, miệng lớn hô hấp khôi phục thể lực. Có khoa trương như vậy sao? Diệp Vũ nhìn xem nằm dưới đất một đám người, tại sao ta cảm giác chạy a chạy liền lên núi? Thao! Tất cả nghe được Diệp Vũ câu nói này người, đều khoe miệng co giật, nhịn không được mắng một tiếng, hôn đản này làm sao không có bị đánh chết. chương 38, chơi lại phát. Cửa thứ hai khảo sát là người tu hành sức quan sát cùng kiên nhẫn. Đỗ Khải Hỷ vẻ mặt đau khổ nhìn xem xuống núi phương hướng, lên núi dễ dàng xuống núi khó, xuống núi chi lộ bày ra mê trận, cần không ngừng tìm tòi cùng quan sát mới có thể tìm được chính xác đường đi ra ngoài. Rất nhiều người tu hành hoa 4-5 ngày thời gian đều đi không đi, nhưng bích đào các lại chỉ cấp một ngày thời gian, một ngày không cách nào đi ra ngoài liền xem như khảo hạch thất bại. Đỗ Khải Hỷ đang khi nói chuyện, cùng Diệp Vũ cùng đi tiến xuống núi mê trận bên trong. Diệp Vũ đi vào đã cảm thấy đầu góc tròn váng, trước mặt cảnh sắc cơ hồ giống nhau như lúc, không có chút nào khác biệt, bốn chỗ đều có đường, đường đều là thẳng tắp hướng về phía trước, không biết hướng đầu kia đi phù hợp. Diệp Vũ cùng đố khải hỉ tùy tiện tìm một con đường đi lên phía trước, bọn hắn đi hơn phân nửa giờ, phát hiện trên đường đi hoa cỏ cây cối đều giống nhau như lúc, đi tới đi tới không biết mình người ở chỗ nào. Bên người có rất nhiều châu ngã ba, nhưng là những này châu ngã ba cũng đều giống nhau như lúc. Nóa! Đây là cái gì mê trận? Đi hồi lâu, Diệp Vũ cảm thấy hắn đi rất xa, có thể lại cảm thấy chính mình giống như về tới trước đó nguyên địa. Đây cũng là bích đảo các chủ thi triển địa tướng thủ đoạn, mượn vùng núi chi thế bố trí xuống mê trận, có thể ảnh hưởng chúng ta giác quan. Cái này hết thể tất cả đều chỉ có yếu đất khác biệt, chúng ta cần tìm kiếm những này khác biệt không ngừng tìm tòi mới có thể đi ra ngoài. Nói đến đây Đô Khải Hỷ vẻ mặt đau khổ nói ra, ta sợ nhất chính là cái này lặp đi lặp lại không ngừng lục lọi, quá ma diệt người kiên nhẫn. Là bởi vì trận thế nguyên nhân mới ảnh hưởng đến chúng ta giác quan. Diệp Vũ kinh dị, liền không thể để cho chúng ta giác quan không nhận nó ảnh hưởng sao. Trừ phi là ngươi cùng các chủ thực lực tương đương, bằng không cũng đừng nghĩ. Đỗ Khải Hỷ trả lời Diệp Vũ đồng thời cố gắng tìm kiếm lấy mỗi đầu lối rẽ khác biệt. Nhìn xem đô khải hỉ chui vào một con đường bên trong, Diệp Vũ lần này không cùng đi vào. hắn vận chuyển tự thân lực lượng, ánh mắt tại mỗi con đường bên trên đỏ qua, muốn xem đưa ra bên trong khác biệt. Chỉ là trận thế thật quá phi phạm, hắn cố gắng tìm kiếm đều khó mà tìm tới nhỏ xíu khác biệt. Diệp Vũ không tin tà, lần nữa điên cuồng khu động lấy tự thân chi lực vận đủ đang nhìn lực bên trên, tạo hóa quyết thi triển. Dọc theo phủ nhân mạch lạc lưu chuyển. Diệp Vũ ngạc nhiên phát hiện, tại chính mình vận chuyển tạo hóa quyết về sau, đông đảo lối rẽ thế mà bắt đầu vạt mẹo. hắn vui mừng quá đổi, tâm thần càng là đắm chìm ở trong tạo hóa quyết, linh khí tại thể nội xuyên thẳng qua, tốc độ càng lúc càng nhanh. Diệp Vũ lúc này phát hiện, trước đó giống nhau như lúc lối rẽ đều là sen lẫn mà thành vòng tròn, chỉ có một con đường bay thẳng dưới núi. Tạo hóa quyết lại có phá vỡ hư ảo chi năng. Diệp Vũ trong lòng kinh ngạc, bất quá nghĩ đến đây là một quyển tuyết luôn cùng nhan ra tổ tông đều xem trọng thiên thư, lại không cảm thấy có cái gì kỳ quái, thiên thư tựa hồ có rất nhiều bí mật chờ đợi hắn đi đào mốc. Tỷ như nói tu hành liệt đào trường lúc, chính là tạo hóa quyết phân giải trong đó trưởng ấn mới khiến cho chính mình cực nhanh học được. Không có mê trận ngăn cản, Diệp Vũ một đường thẳng đến dưới núi mà đi, tốc độ cực nhanh, một đường không trở ngại. Thẳng đến Diệp Vũ tại mê trận bên trong nhìn thấy hai khối bia đá mới dừng bước chân. Trên hai tấm bia đá phân biệt viết, phổ thông cấp, khủng bố cấp. Bia đá phân biệt chỉ muốn hai con đường, Diệp Vũ cũng không biết đi bên nào. Điều này đại biểu ý gì? Diệp Vũ một mặt mờ mịt, không khỏi hoài niệm lên đố khải hỉ, có hắn ở bên cạnh giải hoặc liền tốt. Diệp Vũ nhìn thoáng qua trên núi, nghĩ nghĩ lại dọc theo đường cũ chạy lên núi, tìm hồi lâu. Rốt cục tại một cái chặt đầu trên đường tìm tới Đô Khải Hỷ. Đô Hình! Ngươi làm sao trốn ở chỗ này rồi? Diệp Vũ chạy đến Đô Khải Hỷ trước mặt hô. Diệp Huynh Ngươi cũng bị vây ở chỗ này, ở chỗ này không ngừng tuần hoàn đảo quanh sao. Đô Khải Hỷ bi thương nhìn xem Diệp Vũ, xem ra lần này muốn thất bại. Đô Hình đừng oán trời trách đất, ta tin tưởng Đô huynh nhất định có thể đi ra. Diệp Vũ nói ra, bất quá Đô Hình có thể nói cho ta biết. Mê trận bên trong có hai khối phân biệt viết phổ thông cấp cùng khủng bố cấp hai khối bia đá đại biểu cái gì sao? Ngươi nhìn thấy hai khối bia đá rồi. Đỗ Khải Hỉ nghi hoặc nhìn Diệp Vũ, nhìn thấy hai khối bia đá liền đại biểu cho ngươi đi ra mê trận, có thể tiến hành cửa thứ 3. Ừm. Diệp Vũ không hiểu. Phổ thông cấp bia đá đại biểu cho cửa thứ 3 độ khó hơi thấp, từ con đường này thông qua có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Ma tứ khủng bố cấp bia đá chỉ chi lộ thông qua liền có thể trở thành đệ tử nội môn. đấu Khải Hỷ giải thích nói. Khác nhau ở chỗ nào sao? Diệp Vũ hỏi. Khác nhau cũng lớn. Đệ tử nội môn địa vị cao hơn một mảng lớn, hưởng thụ tài nguyên cũng không phải đệ tử ngoại môn có thể so sánh. Đệ tử nội môn không chỉ là có thể tùy tiện đi vào tàng thư các, mỗi tháng còn cho cho súc linh đan các loại tư nguyên. Đố Khải Hỷ vô cùng cực kỳ hâm mộ. Cho súc linh đan. Diệp Vũ nhãn tỉnh sáng lên, hán chính là mượn mấy khỏa xúc linh đan mới tiến vào hởn linh cảnh tiểu thành. Phổ thông cấp cùng địa ngục cấp độ khó xê xích nhiều sao. Diệp Vũ hỏi. Độ khó chênh lệnh cực lớn. Thuyền nhận hơn 800 đệ tử, mỗi một lần có thể có thể qua địa ngục cấp không đến 20 cái. Chỉ cần có thể thông qua, nhất định bị bích đào cắt trọng điểm bồi dưỡng. Đố Khải Hỷ trả lời Diệp Vũ. Khoa trương như vậy. Không đến 20 cái. Diệp Vũ bỏ đi nếm thử suy nghĩ, hắn cũng không phải cảm thấy mình yếu, mà là đối với cửa thứ ba hoàn toàn không hiểu rõ, tùy tiện đi nếm thử vạn nhất thất bại, vậy liền chơi lớn hơn rồi. Hung chi hắn chỉ cần tạm thời trà trộn vào Bích Đảo các chờ lấy là được, chờ lệ phong bỏ mình tin tức truyền đến, đệ tử nội môn tính là cái dám gì a? Diệp huynh, ngươi từ nơi đó nhìn thấy hai khối bia đá a, mau dẫn ta đi." Đỗ Khải hỉ kích động nói ra, bất quá nói xong hắn lại hối hận. Cái này mê trận vì phòng ngừa người gian lận, rất nhiều nơi chỉ có thể một người thông qua, tại cái này mê trận bên trong vừa tách ra liền cơ bản đi rời ra, muốn một đường đi theo diệp vũ tìm tới bia đá không có khả năng. người bây giờ hướng bên phải đi 500 bước, có thể nhìn thấy trên một tảng đá có màu xanh vết khắc, ngươi dọc theo màu xanh vết khắc chỉ phương hướng đi, nhìn thấy một khối có khắc đồng dạng vết khắc ngươi đừng tưởng rằng trở lại nguyên địa. Tiếp tục dọc theo đi lên phía trước liền sẽ nhìn thấy bên trái có một gốc cỏ khô. Người hướng bên trái đi tiếp tục Diệp Vũ đem một con đường nói cho Đỗ Khải Hỷ. Đỗ Khải Hỷ trận mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ nói rất kỹ càng, nhưng không có một chỗ là tái diễn. Có thể làm được như vậy chỉ có thể là Diệp Vũ đối với mê trận dọ như lòng bàn tay. Thế nhưng là, cái này sao có thể, Diệp Vũ chẳng lẽ lại là các chủ con riêng hay sao? Đã sớm nói cho hắn những này. Đô Khải Hỷ không biết Diệp Vũ có thể khám phá hư ảo tự nhiên có thể tùy tiện tìm ra trong đó đường. Đỗ Khải Hỷ bán tín bán nghi dọc theo Diệp Vũ nói tới lộ tuyến đi, mà Diệp Vũ lúc này lại bị một kiện đồ vật hấp dẫn. Đó là một khối rung động linh khí khoáng thạch, tọa lạc tại một chỗ trên vách đá. Diệp Vũ nếu là không có thể khám phá hư hảo, khẳng định không phát hiện được. Nhưng bây giờ hắn liếc mắt liền phát hiện, có thể phát ra linh khí khoáng thạch, đồ tốt ra. Diệp Vũ leo lên vách núi, hương phấn khôi quáng thạch này đào xuống tới. Diệp Vũ đào xuống khối quáng thạch này, tại nơi khác lại phát hiện đồng dạng quáng thạch. Cứ như vậy Diệp Vũ ngay cả đào hơn 10 khối quáng thạch, đào hưng phấn hắn, quay đầu nhìn về phía mê trận, đột nhiên phát hiện mê trận trở nên không trọn vậy lên, rất nhiều đường cái trực tiếp hiện hiện ra. Diệp Vũ nhìn xem trong tay quáng thạch, ngóa. Cái này không phải là bố trí trận thế linh thạch a. Đường cái không ngừng xuất hiện. Diệp Vũ ngốc trệ, tự lẩm bẩm, chơi đại phá chương Trương 39, thiên tài lớp lớp. Nhìn qua mê trận càng ngày càng không trọn vẹn, Diệp Vũ bốn phía đánh giá một phen, thấy không có người chú ý tới hắn. Hắn tranh thủ thời gian ôm Linh Thạch hướng dưới núi chạy như điên. Đương nhiên không có quên ở trên đường đào một cái lỗ, đem Linh Thạch đều vùi vào đi. Hắn cầm ở trong tay sợ bị người phát hiện, nghĩ thầm trước dấu đi, chờ đầu ngọn gió qua lại đến lấy. Diệp Vũ một đường chạy đến hai khối trước tấm bia đá, nhìn xem mê trận không trọn vẹn một nửa. Diệp Vũ nghĩ thầm lần này thông qua cửa thứ hai người khẳng định sẽ rất nhiều. Bọn hắn cái này nếu là toàn thông qua được, lần này bích đảo các há không sẽ thêm rất nhiều đệ tử. Vạn nhất bích đảo các nuôi không nổi làm sao bây giờ. Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ, ánh mắt vừa vặn quét đến trên hai tấm bia đá, Linh Quang đột nhiên lóe lên. Ai nha? Có biện pháp? Diệp Vũ vô đầu một cái Con mắt bốn phía đi lòng vòng gặp không ai, hắn đào ra hai khối bia đá, sau đó đem hai khối bia đá đổi một chút, như vậy là được rồi. Cửa thứ ba khẳng định tuyển phổ thông cấp người càng nhiều, vừa lúc ở cửa thứ ba quét xuống nhiều người một chút, nhân số chẳng phải thăng bằng sao. Diệp Vũ làm xong những này phủi tay, vì mình thông minh tài trí mà đắc ý. Lúc này vừa hay nhìn thấy Đô Khải Hỷ đi dạo ung dung đi xuống, một mặt thấp thỏng hắn nhìn thấy Diệp Vũ đại hỷ, Diệp huynh Ngươi từ nơi đó mua được đáp án, ta thật dựa theo ngươi nói đi xuống. Bất quá lập tức đô khải hỉ lại lấp đầu, cũng không đúng à, nghe nói mê trận này mỗi 2 giờ liền sẽ biến hóa một lần. Đáp án ngay cả bích đảo các người đều không biết, trừ phi là các chủ đích thân tới, vàng không không ai biết ngay lúc đó đáp án. Diệm huynh, ngươi không phải là các chủ con riêng a Cho nên các chủ tự mình dáng lâm nói cho ngươi đáp án. Lan Diệp Vũ không nghĩ tới chính mình đào hơn 10 khỏa linh thạch vẫn còn so sánh Đỗ Khải Hỷ trước xuống tới, xem ra là gia hỏa này không tin mình đáp án, cho nên lệ mà lệ mề không ngừng nghiệm chứng mới đi đến bây giờ. Hắc hắc! Đỗ Khải Hỷ cười đắc ý, mặc dù kinh ngạc Diệp Vũ làm được bằng cách nào, khả năng qua cửa thứ 2 hắn liền thỏa mãn, chỉ cần cửa thứ 2 qua, cái kêu cửa thứ 3 với hắn mà nói không áp lực. Diệp Vũ! Chúng ta đi xong cửa thứ 3 đi! Đố Khải Hỷ đang khi nói chuyện, hướng về khủng bố cấp một phương đi đến. Diệp Vũ từng thanh từng thanh hắn kéo tới bên cạnh hắn, đem hắn lôi vào phổ thông cấp một phương. Có thể Đố Khải Hỷ đi sắc mặt đều dọa trận nhìn, nhìn xem viết địa ngục cấp bia đá hô lớn. Diệp Huynh, đừng xúc động a địa ngục cấp không phải chúng ta có thể xông đó a Người xông vào này bên cạnh mới là muốn chết. Diệp Vũ cười đắc ý, đem Đố Khải Hỷ trực tiếp thoát tiến cửa thứ ba. A. Ta không. Đỗ khải hỉ dãy rủa muốn chạy đi, nhưng vẫn là bị diệp vũ ngạnh sinh sinh lôi vào. Mê trận bên ngoài. Tư đồ chính thiên kinh ngạc nhìn chủ trì trận thế mấy khối linh thạch vách tường. Linh thạch vách tường chấp động hai lần. Ồ! Nhanh như vậy đã có người đi ra mê trận tiến vào cửa thứ ba rồi. Xem ra lần này dính trưởng lao Phúc khí, bích đào các có thể tuyển nhận đến hạt giống tốt. Tư đồ chính thiên bên cạnh một vị đệ tử nịnh nó nói. Ha ha ha. Mấy năm này đều không có gặp qua nhanh như vậy đi ra mê trận người tu hành, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ bọn họ là ai. Đáng tiếc à, trừ phi là triệt tiêu mê trận trận thế, bằng không ta tiến vào bên trong cũng sẽ mất phương hướng, chúng ta những người này chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài chờ kết quả. Tư đổ chính thiên nói ra, đây cũng là các chủ vì công bằng, không để cho trong các đệ tử tiếp xúc người tham gia khảo hạch ra gia tăng gian lận cơ hội. Cho nên bố trí xuống ba cửa ải Chỉ cho người tham gia khảo hạch tiến vào Các chủ địa tướng thủ đoạn coi là thật phi phạm Tư đồ chính thiên cùng bên cạnh đệ tử đàm thiếu Lại phát hiện linh thạch vách tường lại bắt đầu chấp động Tốt tốt tốt Lần này tiêu chuẩn thật đúng là cao Lại có 5 cái tiến vào cửa thứ ba Hắn vừa nói xong Linh thạch vách tường lần nữa chấp động trưởng lão Lần này ngươi lập xuống đại công a Ngươi nhìn Linh thạch này vách tường còn tại chấp động, trong khoảng thời gian ngắn này đã hơn 10 người tiến vào cửa thứ ba Ha ha ha ha. Tư đổ chính thiên tuổi già an lòng, có thể chiêu đến hạt giống tốt chính là chiến công của hắn. Tránh 500 hạ. Vừa mới qua đi mấy canh giờ A, liền có 500 người. Rất nhiều đệ tử đều bị linh thạch vách tường chấp động Quang mang kinh động, vây ở linh thạch vách tường 4 phía. 800 1.000 2.000 Rất nhiều người đều đang đếm, bọn hắn đều đã bị kinh động, linh thạch vách tưởng chức vây quanh người càng ngày càng nhiều, bọn hắn đều bị lần này đệ tử ưu tú hù dọa. 3.000 Chơi à, lúc này mới bao lâu a liền 3.000 Rất nhiều người kinh hô lên 4.000 Cái này đã đạt tới năm trước tổng số Có đệ tử tự lầm bẩm, cái này quá dọa người, lần này nhiều như vậy thiên tài sao? 5.000 Đến 5.000 Có đệ tử không thể tin được. 6.000 7.000 Bích đảo các đông đảo đệ tử hít vào khí lạnh, lần này thiên tài không khỏi nhiều lắm, thế mà nhiều như vậy tiến vào cửa thứ 3. Cửa thứ 3 bình thường là năm so một trận qua thỉ lệ, đó chính là nói có 1,200 người có thể trở thành bích đảo các đệ tử. So với những năm qua nhiều một nửa. Thế nhưng là cái này còn chưa kết thúc, linh thạch vách tường còn tại chấp động. 8.000 8.000 năm. Nhìn xem từng cái số lượng ngày tới, tư đổ chính thiên kích động mặt đều chiều hồng, không ngừng vô bắp đuổi của mình hô lớn, tốt, tốt, tốt. Hắn làm sao không kích động, năm nay hắn chủ trì chiều thu đệ tử. Thế hệ này xuất hiện càng nhiều hạt giống tốt, tuyển nhận đến càng nhiều phù hợp tư cách đệ tử, chiến công của hắn lại càng lớn. Lần này đều so ra mà vượt dĩ vãng hai giới, các chủ tất nhiên sẽ đại thưởng hắn. 9000. 9500. Rất nhiều người ngu trệ, cái số này cơ hồ tiếp cận thông qua cửa thứ nhất nhân số. Trường lão, này sẽ sẽ không xuất hiện vấn đề gì a Có đệ tử cảm thấy có chút không đúng, nhịn không được mở miệng nói. Một câu nói kia để tư đồ chính thiên nghĩ nghĩ, đằng sau kiên định lắp đầu, không có khả năng. Các chủ địa tướng thủ đoạn các người cũng không phải không biết, nhiều năm như vậy một mực không có một kia chỗ sơ xuất, làm sao có thể xảy ra vấn đề? Đông đảo đệ tử nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là đạo lý này, các chủ thủ đoạn tuyệt không có khả năng phạm sai lầm. Nghĩ đến cái này, đông đảo đệ tử đối với tư đổ chính tiên nói, vậy liền sớm chúc mừng trưởng lão, xem ra lần này đằng sau, trưởng lão xếp hạng lại phải hướng phía trước rời rời một cái. Ha ha ha! Tư đổ chính thiên thoải mái cười to, đi! Đi cửa thứ ba lối đi ra chờ lấy. Tư đổ chính thiên đầy mang theo dáng tươi cười. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, hắn long hành hổ bộ nhanh trong hướng đi bích đào các chủ điện, cửa thứ ba điểm cuối cùng chính là chủ điện bên ngoài. Đông đảo đệ tử bao vây lấy tư đồ chính thiên, ai cũng nhìn ra tư đồ chính thiên lần này lập xuống đại công muốn được thế, nói không chừng có thể đi vào thập đại trưởng lao hàng ngũ. Tư đồ chính thiên sáng rực nhìn chầm chầm lối đi ra, hắn đang mong đợi liên tục không ngừng đệ tử từ đó đi tới. Diệp Vũ lúc này cũng không biết tư đồ chính thiên Hưng phấn. Hắn lúc này chính nhìn xem Đỗ Khải Hỷ đang gào trời ngao địa ra hỏa này một mặt khóc thảm thường, trách Diệp Vũ kéo hắn tiến con đường này sông cửa thứ ba. Phải chết phải chết. Địa ngục cấp A, ta khẳng định không thông qua được A, thực lực của ta không đủ A. Vốn cho là nhất định có thể đi vào bích đào các, nghị không ra hủy trong tay ngươi, Diệp Vũ, ta hận ngươi A. Diệp Vũ không thèm để ý Đỗ Khải Hỷ, cũng không nói cho Đỗ Khải Hỷ đây là phổ thông cấp cửa thứ ba. Hắn trực tiếp hướng chỗ sâu đi đến. Chương 40, tình huống như thế nào? Cửa thứ ba bày ra không ít trận thế, những này trận thế một khi bị phát động liền sẽ ngăn cản người tu hành tiến lên, chỉ có lấy cường lực xông phá trận thế mới có thể đi qua. Đố khải hỉ nguyên bản còn đủ rũ, nhưng là tại liên tục phá vỡ mấy chỗ ngăn trở trận thế về sau, nguyên bản đau khổ quét qua hết sạch, thay vào đó là mặt mũi chẳng đầy tự tin. Ha ha ha, ta là thiên tài A Đã liên tục vọt tới 3 tòa trận thế. Đố Khải Hỷ lay động hắn thịt mỡ, hưng phấn không thôi. Vô tri Hải tử quả nhiên là hạnh phúc nhất. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không nói cho Đố Khải Hỷ nơi này mới là phổ thông cấp cửa thứ 3. Cửa thứ 3 rất đơn giản trực tiếp, ở trong đó là một cái đại trận. Chỉ cần xông qua tòa đại trận này liền thành công, cửa này khảo hạch là người tu hành thực lực. Trong đại trận tràn ngập các loại trận thế. Người tu hành tiến lên dọc đường không ngừng có trận thế ngăn cản. Diệp Vũ cùng đố Khải Hỷ lần nữa phát động một cái trận thế, chỉ gặp tại bọn hắn đất trời bốn phía linh khí đột nhiên chấn động, tại trận thế dẫn dắt dưới, hội tụ thành vài đầu cự mãng. Linh tượng. Nhìn qua cự mãng, Diệp Vũ đối với địa tướng thủ đoạn sinh ra lòng hiếu kỳ, hắn kiến thức cái này và cửa ải trận thế cho thấy năng lực biến ảo khó lường, rất là quỷ dị phi phàm. Nhìn qua nhào về phía bọn chúng cự mãng, Diệp Vũ xuất thủ hướng về cự mãng thẳng oanh mà đi, một quyền liền trực tiếp đem cự mãng cho đánh nổ. Cự mãng nhìn hung ác, cho thấy sức chiến đấu lại không đến uẩn linh cảnh. Đỗ khải hỷ đồng dạng oanh liên tiếp vài quyền đem cự mãng cho đánh nát, linh khí tản mát Tứ phương, trận thế lần nữa bị phá. Ha ha ha! Bích đào các khủng bố cấp độ khó bất quá cũng như vậy, linh tượng trận thế đều bị ta tùy tiện đánh nát. Ha ha ha! Ta quả nhiên là thiên tài A Đỗ Khải Hỷ kích động đến cực điểm, hắn lúc này cảm thấy mình là kỳ tay ngút trời, khủng bố cấp độ khó trong tay hắn tùy tiện bị tan giã. Diệp Hình, ta mang ngươi thế như trẻ tre, nhất cử đem cái này người khác nghe tin đã sợ mất mật cửa thứ ba cho phá, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta phi phạm. Đỗ Khải Hỷ vênh váo tự đắc cười to nói, nhìn qua đều nhanh muốn nói trên trời dưới đất duy ngã độc tôn Đỗ Khải Hỷ, Diệp Vũ không có cách nào nói tiếp. Đỗ Khải Hỷ một đường thế như trẻ tre, muốn xông ra cửa thứ ba, lại bị Diệp Vũ gắt gao giữ chặt, gấp cái gì, chờ mọi người đi ra không sai biệt lắm, chúng ta lại đi ra. Vì cái gì? Đỗ Khải Hỷ sưng sờ nhìn xem Diệp Vũ, càng sớm thông qua ba cửa ải không phải càng tốt sao? Bênh đào các cũng sẽ càng xem nặng chúng ta. Ngươi như vậy kỳ tái ngút trời, sao có thể để bọn hắn tùy tiện phát hiện? Ngươi phải học được giả heo ăn thịt hổ A, ngươi tưởng tượng một chút. Tất cả mọi người coi là người khác là đệ nhất, người hoành không xuất thế đem hắn giống tại dưới chân, dạng này có phải hay không thoải mái hơn. Diệp Vũ tín khẩu nói bậy. Đỗ Khải hỉ nghĩ nghĩ, sau đó vô đùi hưng phân nói, Diệp Huynh nói coi ly à, ta nếu là hoành không xuất thế, khẳng định sợ ngây người bọn hắn tất cả mọi người con mắt. Cao, hay là Diệp Huynh thông minh A Tư đổ chính thiên cùng bích đảo các đông đảo đệ tử canh dự ở cửa thứ ba bên ngoài. Bọn hắn tâm tình vui vẻ đến cực điểm. Bên đảo các lần này có thể tuyển nhận đến nhiều như vậy hạt giống tốt, nói không chừng là có thể đem thiên hỏa tông đẻ xuống. Bọn hắn đang chờ đợi, rốt cục bọn hắn nhìn thấy từ phổ thông cấp chô cửa ra vào đi ra một bóng người. Đây là một thiếu niên, khí vũ như ngang, đi tới rất thông dòng, hiện nhiên không có hoa bao nhiêu khí lực liền đi ra. Không tệ không tệ. Phổ thông cấp liền có thể đi ra bất phạm như thế thiếu niên. Cái kia chắc hẳn khủng bố cấp nhất định có thể đi ra càng phi phạm người tu hành. Tư đồ chính tiên viện sợi dâu, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Đi an bài một chút, để hắn trước tiên ở bên cạnh trước chờ đợi một lát. Tư đồ chính tiên phân phó đệ tử, ánh mắt rơi vào lối đi ra. Cái thứ nhất thông qua khảo hạch, những người khác cũng hẳn là nhanh. Quả nhiên, hắn tại bình thường cấp lối đi ra không ngừng nhìn thấy có người xuất hiện. Mỗi một cái từ phổ thông cấp phương hướng đi ra người tu hành, đều mười phần thông dòng, không giống dưới trước một dạng trật vật không chịu nổi. Lần này đệ tử thậm chí quần áo đều không có lộn xộn. Quả nhiên lần này hạt giống tốt nhiều A. Tư đồ chính thiên phải mái cười to, phổ thông cấp đều có loại này phẩm chất, cái kia khủng bố cấp đệ tử phẩm chất tự nhiên càng thêm bất phàm. Lần này trưởng lao nhất định sẽ đạt được các chủ ca ngợi. Bích đào các đệ tử cũng sợ hãi thán phục lần này chất lượng. Đối với tư đổ chính thiên su nịnh nói, ha ha ha, ta sẽ không quên các ngươi hiệp trợ công lao của ta. Tư đổ chính thiên tâm tình vui vẻ, đối với bên cạnh đệ tử hứa hẹn. Phổ thông cấp lối đi ra lần lượt đi ra người tu hành, đang đi ra hơn 20 cái về sau, diệp vũ cùng đố khải hỉ cũng đi ra. Tại bọn hắn đằng sau, lại có 7-8 cái người tu hành đi tới. Dòng ra 32 cái người tu hành từ phổ thông cấp lối ra đi ra. Mỗi người đều là thong rong đi ra, hiển nhiên đều không có xuất toàn lực. T. Cùng một nhóm người này đứng chung một chỗ đô khải hỉ ngẩn người, thấp giọng với Diệp Vũ nói ra, lần này thông qua khủng bố cấp 3 cửa ải có chút nhiều A. Làm sao ít như vậy? Diệp Vũ nhìn xem chỉ có 32 cá nhân lại trận tròn mắt, chẳng lẽ tiến vào phổ thông cấp chỉ có cái này 32 cá nhân sao? Diệp Vũ tự nhiên không biết khủng bố cấp đối với người tu hành lực uy hiếp mạnh bao nhiêu. Dù cho đố Khải hỷ loại thực lực này tính người nổi bật cũng không dám đặt chân trong đó, huống chi là những người khác. Cho nên dám đặt chân khủng bố cấp cửa thứ ba, đều là đối với mình có tuyệt đối tự tin, đều là thực lực mạnh mẽ vô cùng. Những người này số lượng đương nhiên sẽ không nhiều. Xong. Diệp Vũ tự lầm bẩm, chỉ có cái này 32 cái đi vào phổ thông cấp, đây chẳng phải là những người khác tiến nhập khủng bố cấp, cái này. Hy vọng cái kia hơn 9.000 người có thể thông qua mấy trăm A. Tư đổ chính thiên nhìn xem đi ra ba mươi mấy cá nhân gật đầu không ngừng, nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh, tốt chờ mong khủng bố cấp đi ra người tu hành sẽ như thế nào. Tư đổ chính thiên cùng bích đảo các tất cả đệ tử đều sáng dựng nhìn chăm chú lên lối đi ra. Một khắc đồng hồ trôi qua. Phổ thông cấp cùng khủng bố cấp 2 nơi lối ra đều không có người đi tới. 2 phút đồng hồ đi qua. Vẫn như cũ không ai đi tới. Một canh giờ trôi qua. Hay là không ai đi tới. Kỳ quái. Khủng bố cấp phá quan khó một chút có thể hiểu được. Làm sao phổ thông cấp từ cái này ba mươi mấy cá nhân đi tới sau cũng không ai a Tư đổ chính thiên thầm nói. Lại chờ đợi một khắc đồng hồ. Vẫn như cũ không thấy một cái người đi tới. Chuyện gì xảy ra. Rất nhiều trong lòng người sinh ra nghi hoặc. Đợi thêm nữa một khắc đồng hồ. Tại tư đổ chính thiên nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, hắn vừa định phân phó đệ tử đi xem một chút tình huống như thế nào, đã thấy đến khủng bố cấp lối đi ra có động tĩnh. Ha ha ha, ta đã nói rồi, làm sao có thể không có người đi tới. Tư đổ chính thiên cười to, nghĩ thầm khả năng cái này hơn 30 người tốc độ hơi nhanh như vậy một chút, hiện tại mới đến phiên mặt khác người tu hành vượt quan thành công. Tư đổ chính thiên bước nhanh đi hướng khủng bố cấp lối ra. Trước mặt một màn lại làm cho hắn dáng tươi cười ngưng kết. không bố cấp lối ra đi ra một thiếu niên, thiếu niên này toàn thân cao thấp đều có vết máu, quần áo rách rơi không bằng tên ăn mày, chật vật suy yếu đến cực hạn đi tới liền trực tiếp sủi lơ nằm dạp trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Cái thứ nhất đi ra từ trước đến nay là thực lực mạnh nhất. Thực lực mạnh nhất đều chật vật như vậy, cái kia mặt khắc bích đảo các đệ tử hai mặt cùng nhau dòm. Đây là tình huống như thế nào? Chương 41 Anh hùng. Cuối cùng từ khủng bố cấp lối ra hết thể đi ra ba người, mỗi một cái đi ra đều trận vật đến cực điểm. Ba người này đi tới về sau, mặc kệ là phổ thông cấp hay là khủng bố cấp đều không có lại xuất hiện bất cứ người nào. Tổng cộng 35 người tu hành, đây là lần này tất cả thông qua khảo hành người. Điều đó không có khả năng. Tư đổ chính thiên kích động gầm thét, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Không phải hơn 9.000 người thông qua cửa thứ hai sao? Làm sao có thể chỉ có như thế một số người thông qua cửa thứ ba? Tư đổ chính thiên đối với bên người đệ tử nổi giận nói. Cái này đông đảo đệ tử cũng vô pháp giải thích, không dám nhìn thẳng nổi trận lôi đỉnh tư đổ chính thiên. 35. Mới 35. Tư đổ chính thiên tức nổ tung, hơn 9.000 người mới thông qua 35. Đây là đang đùa giỡn hay sao? Tại tư đồ chính thiên nghiến răng nghiến lợi ở giữa, đột nhiên có đệ tử vội vã chạy đến tư đồ chính thiên bên người, ghé vào lô thai hắn thấp giọng nói mấy câu. Người nói cái gì? Cửa thứ hai mê trận đã sụp đổ rồi. Tư đổ chính thiên nắm lấy đệ tử cổ áo, trên nắm tay gân xanh phun trào. Là, cửa thứ hai bố trí mê trận linh thạch bị người đảo. Đệ tử em ngại thấp giọng nói, điều đó không có khả năng. Các chủ bày ra trận thế. Làm sao có thể có người khám phá đồng thời tìm tới linh thạch? Tư đổ chính thiên vẫn như cũ không tin. Trường lão, đệ tử của chúng ta lặp đi lặp lại do xét, mê trận bị đảo 15 khối linh thạch tròn nên mới dẫn đến mê trận không tròn vẹn. Đệ tử hồi đáp, mà lại, chúng ta phát hiện cửa thứ 3 chỉ đường hai khối bia đá cũng bị người đổi. Lan, tư đổ chính thiên trực tiếp đem đệ tử quảng xuống đất, mà tâm trầm tới cực điểm. Khó trách cửa thứ hai cơ hồ tất cả mọi người thông qua được. Khó trách cửa thứ ba cũng chỉ có cái này 35 người thông qua được. Thua thiệt bọn hắn trước đó còn hưng phấn, còn tưởng rằng lần này xuất hiện đông đảo hạt giống tốt. Tư đổ chính thiên mặt đỏ tới mang hai, lúc trước hắn còn cảm thấy mình lần này công tích to lớn, hiện tại xem ra bất quá là một chuyện cười. Bích đảo các đệ tử đồng dạng trận mắt hốt mồm, đây là cái gì tiết đấu? Đem hai khối chỉ đường bia đá trao đổi. Đây là ai làm ra sự tình, nhân tài A. con có, mê trận sẽ không cũng là đồng dạng một người phá hư A. Mê trận là các chủ bày ra, cái này cũng có thể phá hư đúng không? Đỗ Khải Hỷ đứng ở bên người Diệp Vũ, nghe đến mấy cái này người tiếng nghị luận, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhịn không được len lén nhìn về phía Diệp Vũ, sau đó đột nhiên đánh run một cái. Nóa, khó trách hắn muốn kéo chính mình tiến khủng bố cấp. Khó trách ta trên đường đi thế như trẻ tre. Cà ca à, ngươi đừng như vậy chơi có được hay không, dạng này sẽ đùa chết người. Đỗ Khải Hỷ vẻ mặt đau khổ, hắn cùng Diệp Vũ đi gần như vậy, chỉ cần cho hấp thụ ánh sáng đi ra hắn rất có thể bị nhận định là đồng niu. Đỗ Khải Hỷ thấp thỏm trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Đã thấy Diệp Vũ thông dòng bình tĩnh đứng tại đó, phản phất những sự tình này cùng hắn hoàn toàn không liên quan giống như... Bộ ràng nói có bao nhiêu bình tĩnh liền nhiều bình tĩnh. Ngoan nó làm chuyện xấu như vậy còn có thể như vậy yên tâm thoải mái. Đố khải hỉ lòng sinh kính nghệ, cảm thấy mình quá yếu. Tư độ chính thiên cứ việc tức nổ tung, thế nhưng không thể không đối mặt hiện thực. Ánh mắt rơi vào cái này 35 người trên thân, cứ như vậy một số người hắn như thế nào hướng các chủ bàn giao. Còn có cái này 35 người an bài thế nào. Ba người các ngươi trở thành đệ tử nội môn. Những người khác là đệ tử ngoại môn. Tư đổ chính thiên chỉ muốn giải quyết dứt khoát, đem sự tình giải quyết đi hướng các chủ báo cáo lần này chuyện phát sinh. Phá hư mê trận đổi bia đá người nhất định phải tìm ra. 35 người lúc này cũng minh bạch vì cái gì lần này khảo hạch như vậy không giải thích được. Bất quá nghe được tư đồ chính thiên liên quan tới đệ tử nội môn phân phối, bọn hắn sắc mặt tất cả một. ba cái từ khủng bố cấp đi ra đệ tử đại hỷ, đây là ngoại ý muốn chi phúc. Bọn hắn vốn chỉ là muốn trở thành đệ tử ngoại môn, mà từ phổ thông cấp đi ra đệ tử lại sắc mặt khó coi, bọn hắn dám đi khủng bố cấp mỗi một cái đều là tự tin và cường đại, vì chính là vào nội môn, bây giờ lại bởi vì bích đào cắt chính mình sai lầm chỉ có thể trở thành đệ tử ngoại môn làm sao có thể nhịp. Tư đồ trưởng lão, ta là từ châu văn ra văn kiếm thanh, lần này đến bích đào cắt chính là vì trở thành đệ tử nội môn, nếu như trở thành đệ tử ngoại môn mà nói. Ta tình nguyện rời khỏi bích đào các. Cái thứ nhất đi ra thiếu niên mở miệng nói. Một câu nói kia để ở đây đệ tử đều thần sắc nghiêm nghị, từ châu văn ra cũng là kiểu châu hiển hách đại tộc, mặc dù so ra kém tam đại bá chủ, có thể trong tộc cũng có mấy cái tẩy tùy cảnh, liền xem như bích đào các đều được cho mấy phần mặt ngũi, bực này thế lực bích đào các cũng không thể tùy ý khi nhủ. Ta là liếu châu liếu ra liếu vân, lần này và văn huynh mở dạng. Cũng là vì đệ tử nội môn mà đến, nếu là đệ tử ngoại môn, ta tình nguyện về liêu ra ta tu hành. Lại là mấy người tự báo thân phận, không phải thân phận hiển hách chính là thanh danh lan xa tuổi nhỏ tài tuấn. Tư đồ chính thiên càng nghe sắc mặt càng khó nhịn. Những người này nếu là đều rời khỏi bích đào các, lần này còn có người tốt mới sao. Không nói các chủ, chính là những cái kia chờ lấy thu đệ tử các đại phong chủ đều sẽ giết chết hắn. Thế nhưng là... Dựa theo quy củ trường lão bằng không một lần nữa khảo hạch một lần. Có đệ tử đề nghị, tư đồ chính thiên như mày, mặc dù đây không phải một biện pháp tốt, nhưng tối thiểu cũng coi như phương thức giải quyết. Diệp Vũ nhìn xem tư đồ chính thiên động tâm bộ ráng, hắn tranh thủ thời gian đạp Đỗ Khải Hỷ một cước. Đỗ Khải Hỷ phản ứng cực nhanh, biết lần nữa thi chính mình phải vào nội môn rất khó. Hừ, đây là các ngươi bích đảo các sai lầm. Chẳng lẽ muốn chúng ta tới tính tiền sao? Thi đến thi đi coi chúng ta là cái gì? Đố khải hỉ tức giận nói. Một câu nói kia dẫn tới đám người cậu mình, bọn hắn cũng không thể bảo đảm thi lại có thể trăm phần trăm thông qua, lúc này khó được đồng tâm hiệp lực. Đúng rồi. Chúng ta lần này khảo thí đã tiêu hao không ít, thi lại đối với chúng ta không công bằng. Ta dù sao không còn thi, nhất định phải dựa theo đệ tử nội môn đãi nội cho chúng ta. Bằng không ta liền về chúng ta liêu ra. Đúng. Ai muốn thi lại ai đi thi lại, dựa vào cái gì sai lầm của các ngươi để cho chúng ta tính tiền. Nhìn xem từng cái tức giận bộ ráng, diệp vũ cười đắc ý, chân ngòi thổi gió nhắc nhở mọi người nói, cùng lắm thì rời khỏi bích đào cắt, chúng ta đi những tông phái khác thi chính là, tỉ như thiên Hỏa tông. Đúng a Chúng ta mặc dù muốn vào nhất bích đào cắt, nhưng như vậy khi nhục chúng ta, chúng ta cùng lắm thì tiến vào những tông phái khác. Ta nghe nói bích đảo các làm việc nhất là công chính, thanh danh tốt nhất, tôn trọng đệ tử cho nên mới tuyển lấy nơi này, nhưng hiện tại xem ra. Ừ, cùng lắm thì đi thiên hỏa tông chính là. Tư đổ chính thiên nghe những người này kêu gào đi thiên hỏa tông, sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Mấy người này mới muốn đều đi thiên hỏa tông mà nói, vậy hắn trưởng lão này đừng làm nữa, các chủ sẽ trực tiếp đem chính mình xé rách. Tư đồ chính thiên hít sâu một hơi. Nhìn xem thực sự có người quay người chuẩn bị xuống núi, hắn chỉ có thể mở miệng nói, lần này 35 đệ tử đều vào nội môn. Nói xong câu đó, tư đổ chính thiên rốt cuộc gáp chế không nổi cơn giận của mình, hừ một tiếng quay người rời đi, hắn còn phải đi hướng các chủ báo cáo lần này ra yêu thiêu thân. Tiến bảo, ta tiến vào nội môn. đấu khải hỉ đều nhanh hưng phấn nhảy dựng lên. Mặt khác đám người, cũng đều mừng rỡ, bọn hắn mặc dù tự tin thực lực cường đại. Khả năng không thể vào nội môn rất tâm thần bất định. Thế nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn nhẹ nhàng như vậy vào nội môn. Cảm tạ đổi bia đá anh hùng A. Những người này trong lòng đều lòng sinh cảm tạ. Chương 42, Vấn Tâm Phong. Mê trận sụp đổ, bia đá bị đổi sự kiện tại Bích Đào các đưa tới ẩm vang song lớn. Mà những cái kia không có thông qua hơn 9.000 người tu hành đồng dạng hô to gọi nhỏ muốn thuyết pháp. Tại Bích Đào các sức đầu mẹ trán bên trong. Diệp Vũ một đám người lại tiến vào trong nội môn. Tư đồ chính thiên muốn vì lần này cái sọt chúi đít, không có sắp xếp thời gian bọn hắn. Chỉ là cho bọn hắn một tấm đại biểu nội môn thân phận lệnh bài về sau, liền rốt cuộc không có để ý bọn hắn. Diệp Vũ ngược lại là không quan trọng, dù sao hắn tại thích hướng hoàn cảnh, đồng thời chờ đợi lệ phong bỏ mình tin tức chuyển đến. Tại Bích đảo các nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai Diệp Vũ liền tiến về Bích Đào Cắc tàng thư các. Thư tịch không thể nghi ngờ là nhanh nhất hiểu rõ cùng dung nhập thế giới này đường tắt. Có đệ tử nội môn lệnh bài, Diệp Vũ có thể tùy ý ra vào tàng thư các. Tàng thư các rất rộng rãi, có 7 tầng độ cao. Diệp Vũ có đệ tử nội môn quyền hạn trừ bỏ cất giữ công pháp và chiến ký cuối cùng 2 tầng nhận hạn chế bên ngoài, phía dưới tầng 5 chỉ cần có năng lực có thể tùy tiện đi vào. Sáng sớm tàng thư các người cũng không ít, nhưng đại đa số tại 1-2 tầng. Tầng thứ ba có cấm chế ngăn cản, bất quá đối với đạt tới ẩn linh cảnh tiểu thành Diệp Vũ tới nói, điểm ấy cấm chế ngăn cản không được hắn. Diệp Vũ một đường thẳng lên tầng thứ năm, nhìn thấy một màn này, người tu hành trong lòng hơi kinh, có thể một hơi thẳng lên tầng 5, tại Bích Đào Các trong nội môn đệ tử cũng coi như người nổi bật. Tầng 5 nhân số rất ít, giải rác mấy người, lộ ra rất an tĩnh. Diệp Vũ tại trên giá sách tìm mấy quyển du ký, tại lầu các phía trước cửa sổ một vị trí tọa hạ, Gió nhẹ từ ngoài cửa sổ trầm chậm, chậm thổi tới, mắt mẹ thư thái. Diệp Vũ đảo trang sách, ôn nhuận mùi mực rất làm cho lòng người tinh khí chịm, xem xét xuống dưới liền quên thời gian, thời gian từ từ trôi qua. Ngẫu nhiên có người tu hành cũng từ Diệp Vũ bên người đi ngang qua, gặp Diệp Vũ nhìn xem mấy quyển phổ thông du ký mê mẩn, khỏe miệng lộ ra mấy phần xem thường. Tốt đẹp thời gian thế mà lãng phí ở những này không có dinh dưỡng đồ vật bên trên. Có thời gian này không bằng nhìn nhiều nhìn liên quan tới tu hành sách, đây mới là người tu hành chuyện nên làm. Bích đảo các tàng thư so sánh nhan ra phong phú nhiều lắm, Diệp Vũ có chút mất ăn mất ngủ, ngược lại là tìm được mấy phần năm đó học đại học lúc cảm giác. Khi Diệp Vũ cầm trong tay sách một trang cuối cùng lật hết lúc, hắn khép sách lại đứng lên dưới cái lưng mệt mỏi, thở nhẹ thở ra một hơi chuẩn bị đem sách thả lại nơi xa, ghé mắt đã thấy đến tại hắn đối diện thế mà ngồi một người. Nàng lặng lặng ngồi tại phía trước cửa sổ, trời chiều hào quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu ở trên người nàng, da thịt trắng đoán tựa hồ cũng lộ ra qua mang, có loại hóng ánh sáng long lanh cảm giác. Nữ tử thân mang một thân phổ thông quần áo, Diệp Vũ đứng ở trước mặt nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem, có thể xuyên thấu qua cổ áo nhìn thấy một mảnh nhỏ bầu vũ. Nữ tử không có phát hiện Diệp Vũ đang đánh giá nàng, nàng bưng lấy một quyển sách lặng lặng lật qua lật lại, tính mịch mà không màng danh lợi. Cái này cảnh đẹp rất lay động lòng người, Diệp Vũ không khỏi hồi tưởng lại tại địa cầu thời gian, lúc trước hắn thích nhất đi chính là thư viện, không vì cái gì khác, cũng bởi vì thư viện có rất nhiều đẹp mắt mỹ nữ. Trước mặt cái này xinh đẹp tĩnh mịch nữ tử để hắn cảm thấy phi thường ấm áp cùng quen thuộc, cái này thỏa thỏa chính là một bộ giáo hoa xinh đẹp hình, hài lòng mà tuyệt mỹ. Nữ tử cũng đem một trang cuối cùng sách lật hết, ngón tay nhỏ bé của nàng khép sách lại tịch đứng dậy. Lúc này Diệp Vũ mới hoàn toàn thấy rõ ràng nàng. Đen nhánh tóc dài xoa vai, gương mặt xinh đẹp như xuân, tú thẳng ngũi, trời chiều quang huy chiếu sáng đường con nguyện chuyện, vòng eo tinh tế, chân dài thẳng tắp phong dài, duyên dáng yêu kiểu đứng tại đó đoạt mắt người mắt. Nữ tử không nghĩ tới trước đó trầm mê đọc sách quên hết tất cả thiếu niên đã buông xuống sách, gặp Diệp Vũ nhìn xem nàng, nàng mang theo lễ phép ý cởi đối với Diệp Vũ gật gật đầu, nhưng người rời đi đem sách thả lại chỗ cũ. Nụ cười nhàn nhạt này, lại tỏa ra xinh đẹp khí tức, đẹp đến tim đập thỉnh thịch, có loại thanh xuân chính nồng giáo hoa vẻ. Nếu như nói nhan thánh đình đẹp là lãnh diễm đến cử người vạn dặm, tuyết ngôn đẹp là điên đảo chúng sinh tướng mà nói, vậy nàng hẳn là loại kia thanh xuân xinh đẹp vẻ đẹp, không có loại kia khó mà tiếp xúc không cách nào với tới cảm giác. Cái này nếu là tại địa cầu, thỏa thỏa thứ nhất giáo hoa mỹ nữ A Diệp Vũ nói thầm một tiếng. Đã thấy đến nữ tử chập trần thân thể mềm mại đã đi xuống lầu năm. Diệp Vũ đem sách của mình cũng thả lại chỗ cũ, cũng theo đó đi ra tàng thư các, nữ tử cũng đã không có tung tích. Về sau muốn bao nhiêu đến tàng thư các đi một chút. Diệp Vũ nói thầm, hắn học đại học thời kỳ ưa thích trà trộn tại thư viện cũng là bởi vì bọn hắn giáo hoa quanh năm ở trong đó đọc sách. Diệp Vũ lúc trước mua được mấy cái nhân viên quản lý thăm dò được nàng thích gì sách. Sau đó đem giáo hoa sách thích một bản không dư thừa mượn đi, vì thế chất đầy toàn bộ ký túc xá dẫn đến mấy cái cùng phòng vì thế đối với hắn hận thấu xương. Sau đó chính mình cầm mấy quyển ở trường hoa trước mặt lắc lư, lúc này mới bắt chuyện thành công quen biết nàng, tiến tới phát sinh một chút cố sự. Trêu gái là một loại sự nghiệp. Diệp Vũ cảm thấy có cần phải tiếp tục sự nghiệp của mình, hắn đang muốn dùng biện pháp gì mới có thể cùng nữ tử này bắt chuyện thành công. Ai? Được rồi? Trêu gái sự tình hay là trước thả một chút, trước quen thuộc thế giới này để cho mình sống sót, sống thoải mái sau lại làm đi. Diệp Vũ đột nhiên lại thở dài nói. Vừa mới chuẩn bị đi về nghỉ, hướng phía trước đi chưa được mấy bước đã thấy tư đồ chính thiên chạm mặt tới. Diệp Vũ. Tư đổ chính thiên nhìn thấy Diệp Vũ tranh thủ thời gian hô. Diệp Vũ gặp tư đồ chính thiên như vậy, trong lòng vui mừng, lâu như vậy đi qua, chẳng lẽ mình dết lệ phong tin tức chuyển tới. Tư đồ trưởng lão, có phải hay không có lệ phong tin tức? Diệp Vũ đi đến tư đồ chính thiên trước mặt. Đây là tư đồ chính thiên lần thứ ba nhìn thấy Diệp Vũ, lần thứ nhất hắn cảm thấy tiểu tử này miệng đầy nói hiệu nói vượng, lần thứ hai bởi vì tuyển bạt đệ tử xảy ra vấn đề mà không có thời gian chú ý hắn. Đối với hắn mà nói, Diệp Vũ cũng không đáng cho hắn quá mức chú ý. Nhưng vừa vặn hắn phái ra người truyền về tin tức, lệ phong thật bỏ mình. Mặc dù còn không có làm rõ ràng là tình huống gì, nhưng tối thiểu chứng minh tiểu tử này lần thứ nhất nói lời không hoàn toàn là bịa đặt Lệ Phong thật là ngươi giết. Tư đồ chính thiên hỏi Diệp Vũ. Đương nhiên. Diệp Vũ nói ra, các ngươi nên được đến tin tức sao? Tư đồ chính thiên nhìn về phía Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, chỉ lấy được lệ phong bỏ mình tin tức, về phần như thế nào bỏ mình tin tức còn chưa điều tra rõ ràng. Vậy các ngươi tranh thủ thời gian tra đi. Diệp Vũ đối với tư đồ chính thiên nói ra, chờ các ngươi cha rõ ràng lại đến cám ơn ta. Ta không nội, ban thưởng cái gì trước giúp ta tổn lấy. Tư đồ chính thiên khỏe miệng có chút run dậy, khít sâu một hơi nói, ngươi cũng là bích đào các nội môn đệ tử, ngươi nghĩ kỳ bái vị nào phong chủ môn hạ rồi sao. Diệp Vũ từ đố khải hỉ trong miệng biết được, bích đào các tại các chủ phía dưới, có ngũ phong phong chủ, địa vị còn tại thập đại trưởng lao phía trên. Bình thường khảo hạch tiến đến đệ tử nội môn, đều sẽ lựa chọn bái tại ngũ phong môn hạ. Ta cảm thấy chỉ có các chủ có thể dạy ta. Diệp Vũ rất nghiêm túc nhìn xem tư đồ chính thiên. Tư đồ chính thiên, các chủ ngươi cũng đừng nghĩ, các chủ sẽ không lại thu đồ đệ, ngươi hay là tưởng tượng mặt khác tất cả đỉnh núi đi. Không thu đồ đệ a Diệp Vũ đang còn muốn bích đào các chủ nơi đó mở mang kiến thức một chút điệu tướng thủ đoạn, cái kêu mặt khác tất cả đỉnh núi ai mà nhất. Tư đổ chính thiên híp mắt, cười híp mắt nhìn xem Diệp Vũ nói ra, muốn nói mạnh nhất đương nhiên là vấn tâm phong, cái này một ngọn núi mặc dù nhân số cực ít, nhưng ở bích đảo các cùng các chủ long thủ phong một dạng siêu nhiên. Vậy liền vấn tâm phong đi. Diệp Vũ hồi đáp. Ha ha ha. Quả nhiên có chi khí, bất quá ta nhắc nhở ngươi là, ngọn núi kia cầm trong tay đệ tử nội môn lệnh bài hắn cũng không nhất định sẽ thu ngươi. Tư đồ chính thiên nói ra. Đó là bọn họ không có gặp ta, nhìn thấy ta khẳng định cầu ta nhập môn A. Diệp Vũ không quên từ thổi một thanh. Đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy ngươi liền đi thử một chút đi. Tư đổ chính thiên cho Diệp Vũ một khối lệnh bài, cầm khối này lệnh bài, ngươi mới có thể đi vào vấn tâm phong. Chương 43, Chí Bất Bản Bích Đào các phát sinh một kiện kinh động tứ phương đại sự. Đại sự này lực ảnh hưởng không chút nào thấp hơn lần này tuyển bản đệ tử chuyện xảy ra. Có đệ tử nội môn thế mà xông vào vấn tâm phong đi bái sư. Tin tức này kinh động đến thập đại trưởng lão, thậm chí ngay cả các chủ đều tự mình đem tư đồ chính thiên kêu lên, hỏi thăm đến cùng là tình huống như thế nào. Đố khải hỷ nguyên bản đang tự hỏi chính mình đi gì ngọn núi bái sư. Khi biết đạo tin tức này đằng sau, hắn rửa vào là một tiếng mắng, đây là cái nào đồ đẩn không biết sống chết lại muôn bái sư vấn tâm phong. Bất quá rất nhanh Đô Khải Hỷ từ văn kiếm thanh trong miệng biết được đi Vấn Tâm Phong chính là Diệp Vũ về sau, hắn mặt không có chút máu. Diệp Huynh làm sao ngốc như vậy? Hắn làm sao lại đi Bái sư Vấn Tâm Phong? Đô Khải Hỷ làm sao không hoảng sợ? Vấn Tâm Phong là địa phương nào? Tại Bích Đảo các là siêu nhiên chỗ. Vấn Tâm Phong chủ là ai không có ai biết, nhưng là ai cũng biết tự ý nhập Vấn Tâm Phong người chết. Đây là các chủ tự mình hạ mệnh lệnh. Bích Đào Cắc những năm này có không ít hiếu kỳ vấn tâm phong đệ tử, nhưng tất cả dám vào nhập vấn tâm phong đệ tử đều bỏ mình. Thậm chí Bích Đảo các có quyền cao chức trọng, đứng hàng thập đại trưởng lao đứng đầu, địa vị có thể so với phong chủ chỉ ở các chủ phía dưới đại nhân vật, bởi vì tò mò vấn tâm phong mà tự ý nhập trong đó, cuối cùng ngay cả thi thể đều không có tìm tới. Sau đó Bích đảo các chủ chỉ là thở dài một câu tự gây nghiệt thì không thể sống liền không giải quyết được gì. Chỉ là sau đó lần nữa nhắc lại tự ý nhập vấn tâm phong người chết. Cũng là tại sau này, vấn tâm phong không còn có người dám đặt chân. Cứ việc tất cả mọi người hiếu kỳ vấn tâm phong bên trong có cái gì, vừa vặn rất tốt quan tâm cuối cùng so ra kém mệnh trọng yếu. Mà bây giờ, Diệp Vũ thế mà đi vấn tâm phong bái sư, đây không phải muốn chết sao. Diệp Vinh đối với bích đảo các căn bản chưa quen thuộc, làm sao lại đột nhiên đi bích đảo các bái sư đâu. Đố Khải Hỷ không thể nào hiểu được. Nhưng ngay lúc đó Đô Khải Hỷ liền thân thể chấn động, nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ lại là tư đổ trưởng lão lửa gật đi. Đúng, nhất định là nguyên nhân này. Hắn đã hoài nghi bia đá đổi sự tình là Diệp Vũ làm, cho nên người muốn Diệp Vũ chết. Đô Khải Hỷ thân sắc bi thường, Diệp Hinh, người ta quen biết mặc dù ngắn, nhưng lại tương giao thật vui. Người cái này vừa chết, ai, người lên đường bình an, ta về sau nhất định cho thêm ngươi đốt vàng mã. Đỗ Khải Hỷ càng nói càng bi thương, trong lòng quyết tâm, chờ hắn có thành tựu nhất định phải tìm tư đổ chính thiên báo thủ. Tư đổ chính thiên từ các chủ chỗ đi tới, vừa mới các chủ hỏi hắn có người tự tiện xông vào vấn tâm phong là chuyện gì, hắn trả lời nói, có đệ tử mới không biết trời cao đất rộng, nghe nói vấn tâm phong địa vị cao cả, liền ý nghĩ hao huyền muốn bái sư vấn tâm phong. Chính như hắn dự liệu như thế, các chủ đúng không nghe hắn khuyến cáo người từ trước đến nay không thích. Nghe nói là đối phương gieo gió gặt báo về sau, cũng liền không nói gì tiếp tục bế quan tu hành. Tiểu tử, trách thì trách ngươi ngăn cản con đường của người khác. Tư đổ chính thiên trên mặt lộ ra âm tàn dáng tươi cười, bước nhanh trở lại chỗ mình ở, hỏi chính mình dòng chính đệ tử nói, lệ phong sự tình cha thế nào? Vẫn đang tra Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truyền đến tin tức. Đệ tử không người nói. Ừm. Người đi thông chi thiếu ra. Người đi thông chi thiếu ra. Để hắn tranh thủ thời gian về sân môn. Tư đổ chính thiên đối với đệ tử nói ra. Thiếu ra ngay tại lịch luyện, lúc này trở về sợ ảnh hưởng hắn tu hành. Đệ tử lo lắng trả lời. Cho người đi người liền đi, mặt khác không cần người lo lắng. Tư đổ chính thiên khiển trách quá mắng. Đúng. Đệ tử không người rút đi. Diệp Vũ không biết vấn tâm phong là địa phương nào, hắn cũng không nghĩ tới tư đổ chính thiên biết coi bói kế tính mạng của hắn. Húng Diệp Vũ trên đường cũng hỏi qua bích đào các đệ tử, hỏi thăm Vấn Tâm Phong có phải hay không bích đào các siêu nhiên tồn tại, lấy được đáp án đều là khẳng định, cái này để Diệp Vũ càng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Hắn cầm tư đổ chính thiên cho lệnh bài, một đường không trở ngại trực tiếp tiến nhập Vấn Tâm Phong. Vấn Tâm Phong tọa lạc tại Long Thủ Phong phía Nam, có cây thanh thúy tươi tốt, trăm hoa đua nở, Diệp Vũ đi trên đường, hô hấp ở giữa đều có một loại vị ngọt, nơi này có tú lệ cảnh sát. Là một trô đẹp cảnh. Chỉ là Diệp Vũ đã đi chưa bao lâu, đột nhiên có tiếng oanh minh nhớ tới. Diệp Vũ khe như mày, hắn đột nhiên nhìn thấy có màu đen lôi điện trực tiếp bổ về phía hắn. Cửu âm huyền lôi. Nơi này làm sao cũng có thể đụng phải thứ này. Diệp Vũ ngạc nhiên nhìn về phía bổ về phía hắn cửu âm huyền lôi. Loại tầng thứ này cửu âm huyền lôi so với tuyết ngôn dẫn tới quả thực là cách biệt một trời. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không để ý. Trực tiếp liền đi tới. Như cùng hắn dự liệu như thế, cửu âm huyền lôi đụng phải hắn trực tiếp tiêu tán. Một đường trèo lên vấn tâm phòng, càng lên cao cửu âm huyền lôi càng khủng bố hơn, bất quá đối với Diệp Vũ tới nói vẫn như cũ không tính là gì. Ngoài nó, tư đổ chính thiên có phải hay không hố ta a Cửu âm huyền lôi ta mặc dù không sợ, thế nhưng là khác người tu hành đến đây, trực tiếp liền sẽ bị đánh thành cho a Diệp Vũ nói thầm. Hắn cảm thấy không có đạo lý à, chính mình phá hư mê trận đổi bia đá sự tình không ai nhìn thấy, hắn không có lý do gì hoài nghi mình a May mắn ta không sợ kiểu âm huyền lôi, mặc kệ ngươi tính toán cái gì, tối thiểu vẫn không có thể đối phó ta. Diệp Vũ nói thầm. Diệp Vũ không ngừng leo lên, kiểu huyền âm lôi cũng ngoanh minh không ngừng. Bích đảo các mặt khác bốn chỗ phong chủ thấy cảnh này, nhìn không được lắp đầu, lại một con quỷ chết oan Ai? Đến hạ lệnh đi nhắc nhở một chút bản phong đệ tử, nghiêm cấm tới gần vấn tâm phong. Diệp Vũ Tại leo lên vấn tâm phong, chẳng mấy chốc sẽ đến không giới hạn. Ồ! Vấn tâm phong đỉnh, có người kinh dị một tiếng, lại có thể có người có thể leo lên vấn tâm phong đỉnh. hắn để cây viết trong tay xuống, đối với một cái phương hướng hô nhị sư đệ, ngươi đi xem một chút, là ai xông chúng ta vấn tâm phong. Được rồi! Bị hô làm nhị sư để nam tử bất đắc di thả ra trong tay một khối thịt lớn, vớt một cái khỏe miệng đầy mỡ đứng lên. Tên hôn đàn nào, thế mà tự tiện xông vào vấn tâm phong quái dày đại gia ăn thịt. Nam tử bất mãn lầm ẩm. Diệp vũ tại cửu âm huyền lôi hoanh kích giới, không nhanh không chậm bò lên trên đỉnh núi. Ai nha, cửu âm huyền lôi cũng thật sự là không có ý nghĩa, ngay cả xoa bóp hiệu quả đều không được, bổ A đánh cho chính là nhau nhau để cho người phiền lòng. Diệp Vũ nói thầm ở giữa, tại đạp vào đỉnh núi một khắc này gặp được một người nam tử đứng ở trước mặt hắn. Diệp Vũ lần đầu tiên nhìn thấy chính là hắn mặt mũi tràn đầy đầy mỡ, đặc biệt là cái miệng đó, đơn giản đang phát sáng. Sau đó lại nhìn, phát hiện đây quả thực. So với Đô Khải Hỷ còn muôn béo, trọng yếu nhất chính là hắn mập đặc biệt có đặc điểm, mặt là mập tròn, tay là mập tròn, cái cầm cũng là mập tròn, eo cùng chân đều là mập tròn. Cả người hắn đứng tại đồng dạng mập tròn mập tròn. Hết lần này tới lần khác như vậy mập tròn một người, nhưng không có loại kia mập đến xấu cảm giác, ngược lại là có một loại rất hòa hài mượt mà. Diệp Vũ đều đối đãi trên đời này thế mà còn có mập tròn như vậy tươi mát thoát tục người. Tiểu tử ngươi thế mà có thể leo lên vấn tâm phòng, chậm chậm, không tệ không tệ, đêm nay có thể thêm thức ăn, thịt người không biết có ăn ngon hay không. Nam tử cười hát hát nói, Ánh mắt ở trên thân Diệp Vũ giò xét, suy tư từ nơi đó ngoạm ăn tốt. Diệp Vũ nghe được câu này, nhịn không được tức giận mắng lên, ngóa. Chương 44, Họa Mỹ Nhân. Da miệng thịt mềm, nướng ăn phải rất khá. Nam tử liếm miệng một cái, lại dùng tay biến mất chảy ra nước bọn. Nhìn qua đối phương lau mấy cái đẩy mỡ đến phát sáng miệng, bôi toàn bộ mặt đều bóng loáng lập lòe. Diệp Vũ mặt nhịn không được có quắp mấy lần. Huynh Đài tốt ánh mắt ta. Thế mà có thể nhìn ra ta thơm ngọt ngon miệng. Diệp Vũ dơ ngón tay cái lên tán thắn nói. Mập tròn nam tử nghe được Diệp Vũ mà nói, liên tục khoát tay rất bất mãn nói ra. Xáo lộ không phải như vậy, ta nói muốn ăn ngươi, ngươi hẳn là biểu hiện ra rất sợ hãi dáng vẻ. Dựa vào, ngươi dạng này thái độ làm cho ta rất không có cảm giác thành tựu. Ta cũng muốn giả ra rất sợ hãi dáng vẻ à, thế nhưng là ngươi cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu nữ yêu tinh liền muốn ăn ta. Ta liều chết không theo mới giữ được tính mạng. Sớm đã thành thói quen, ngươi cái này không dọa được ta. a Diệp Vũ nghiêm túc hồi đáp. Mập tròn nam tử bị đánh bại giống như vươn thẳng đầu, thiếu khí vô lực nói ra, ngươi đến vấn tâm phong làm gì. Nghe nói bích đảo các tại vấn tâm phong siêu nhiên, ta liền lên đến bái cái sư. Diệp Vũ hồi đáp. Người muốn bái sư. Mập tròn nam tử mở lớn hắn tròn trịa con mắt, trên giới đánh giá một phen Diệp Vũ, đột nhiên cười h Có vấn đề gì không? Diệp Vũ cảm thấy rất cổ quái. Không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Bái sư tốt, ta cái này dẫn ngươi đi bài sư. Đúng, tiểu huynh đệ tôn tính đại danh A. Tại hạ trí bất bản. Trí bất bản đột nhiên trở nên 10 phần nhiệt tình. Diệp Vũ nhìn qua đối phương mập tròn thân thể. Được nghe lại hắn tự xưng ăn không mập. Diệp Vũ cái chán hát tuyến không ngừng rủ xuống. Ngài đều cái này hình thể, còn ăn không mập. Tại hạ Diệp Vũ. Với trở thành bích đào các đệ tử nội môn. Diệp Vũ hồi đáp. Bích đào các tính là thứ gì a Cái gì đệ tử nội môn đều là một đống phân. Chí bất bàn lặng lẽ nói, trở thành chúng ta vấn tâm phong đệ tử, mạnh hơn bọn họ nhiều. Diệp Vũ nhìn xem chí bất bàn, gia hỏa này khoác lắc bản sự so với chính mình còn mạnh hơn a Ngươi không tin. Chí bất bàn gặp Diệp Vũ hầu nghi nhìn xem hắn, rất bất măn nói, vấn tâm phong tùy tiện bố trí xuống một chút thủ đoạn. Bọn hắn ngay cả sơn môn đều vào không được, giống như trước đó còn có một cái đại trưởng lão cái gì, 3 mét đều không có đi đến liền trực tiếp đánh thành cho. Diệp Vũ nhìn xem Tri Bất Bàn đang không ngừng nói khoác, nhịn không được nhắc nhở, cũng chả có gì đặc biệt, ta cứ như vậy bước đi liền lên tới a. Tri Bất Bàn lời nói trực tiếp bị bóp lấy, trên dưới đánh giá một phen Diệp Vũ, lầm bẩm một câu kỳ quái về sau, đối với bên trong hôm một câu nói, lại sư huynh, có người đến bái sư. Ngươi an bài một chút. Chí bất bàn lời nói hô xong từ một chỗ trong phòng đi ra một người. Nam tử này rất khuôn mặt đẹp, rất thanh tú Da thịt so với nữ nhân tới còn muốn trắng đoán, mày như mực vẽ, mặt như múi đảo, mắt như làn thu thủy. Là một cái mạo siêu mỹ nhân ngọc diện làng quân, lại có một cô yêu mị khí tức. Không sai, chính là đẹp mắt đến có một loại yêu mị khí tức. Hắn đi tới mặt không biểu tình, một mặt lên khốc, lạnh lùng đứng tại diệp Vũ đối diện. Mặt hồ mị kia có mấy phần không kiên nhẫn? Nóa! Trên đời này còn có xinh đẹp như vậy nam tử. Diệp Vũ không dùng đẹp trai mà là dùng mỹ mạo để hình dung. Nếu không phải đối phương hầu kết có thể thấy rõ ràng, Diệp Vũ khẳng định sẽ cho rằng đây là một cái yêu diễm hàng nữ giả nam trang. Người muốn bài sư? Thanh âm nam tử cũng là lạnh lùng, đứng ở nơi đó đôi mắt đẹp lạnh nhìn Diệp Vũ. Có vấn đề gì không? Diệp Vũ hỏi. Người đi ăn bài Nam tử quay đầu đối với Tri Bất Bàn nói một câu, sau đó lanh khóc quay người rời đi, cả người đơn giản khóc ra chân trời. Hắc hắc, đại sư huynh ngươi mở miệng vậy ta liền đi an bài. Trí Bất Bàn cười đáp ý, cũng không để ý tới hắn cái này cổ quái đại sư huynh, quay đầu đối với Diệp Vũ nói ra, đây là đại sư huynh của ta hỏa mỹ nhân. Danh tự này. Ân. Thật sự là người cũng như tên a, thật phối. Diệp Vũ giơ ngón tay cái lên, Hắn có loại muốn chạy ra nơi này ý nghĩ, liên tục đụng phải hai người đều cảm giác không bình thường. Ta dẫn ngươi đi gặp sư tôn bài sư. Chí bất bản rất nhiệt tình tiến lên muốn kéo Diệp Vũ, bất quá nhìn xem Diệp Vũ hắn cặp kia bóng loáng loẹ loại tay, vội văng nói, ta tự mình tới. Chí bất bản cũng không để ý, trực tiếp giữ chặt Diệp Vũ, Diệp Vũ tránh đều tránh không khỏi, chỉ cảm thấy một đống thịt chộp vào trên cánh tay mình. Sau đó nhìn xem chính mình sạch sẽ trên quần áo xuất hiện một cái cự đại dầu thủ ấn. Diệp Vũ khóc không ra nước mắt, vị trí bất bản trực tiếp kéo lấy đi. Diệp huynh đệ A, bái sư chuyện này ngươi có ý nghĩ gì A? Trí bất bản hỏi Diệp Vũ. Cái này, còn cần ta có ý nghĩ gì sao? Bái sư không phải bình thường đều là sư phụ có ý tưởng sao? Diệp Vũ nói ra. Lao đầu tử A, hắn ý nghĩ cổ quái. Chủ yếu là ngươi có ý nghĩ gì, ngươi yên tâm, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đã cảm thấy chợp mắt duyên, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Chí bất bàn nói câu nói này thời điểm, trên tay đầy mỡ tay trên người Diệp Vũ lau hai lần, xuất hiện mập thủ hấn để Diệp Vũ khỏe miệng có giật không ngừng. Cái kia, ta cảm thấy bái sư chuyện này còn nhiều thời gian, nếu không ngày khác. Diệp Vũ nói nghiêm túc, hắn cảm thấy cái này vẫn tâm phong người đều quá không bình thường. không được Chí bất bản trước đó còn một mặt cười hì hì bộ dáng, lúc này nhưng trong nháy mắt trở mặt, một mặt tức giận, lên vấn tâm phòng hết thể đều phải nghe ta. Chí bất bản nói xong, trực tiếp đem Diệp Vũ kéo tới một cái sơn động miệng, nhìn xem cái kia đóng chặt sơn động đại môn, nói thầm một tiếng nói, không biết lao đầu tử còn có khí không. Ai nha, mà kệ. Chí bất bản cặp kia mập tay đè tại trên cửa đá, xinh xinh đem cửa đá đẩy ra. Sau đó từng thanh từng thanh Diệp Vũ cho đẩy vào. Diệp huynh đệ A, người tốt nhất bái sư. Lao đầu tử mặc dù có bệnh, thế nhưng là có bản lĩnh thật sự người A, có thể học hắn một chiêu nửa thức, đầy đủ ngươi hưởng thụ cả đời. trí bất bàn cười hát hát đứng lên. Diệp Vũ bị trí bất bàn trực tiếp tiến lên sơn động, hắn còn không có kịp phản ứng liền phát hiện sơn động cửa đá đã khép lại. Nóa! Đây là cái quỷ gì? Diệp Vũ cảm thấy thật đụng phải bệnh tâm thần. Nơi đó có dạng này bái sư, mà lại vừa mới hắn nói cái gì? Lao đầu tử còn có khí không? Có bệnh. Mẹ nó. Cái này mẹ hắn quả nhiên đều không phải là người bình thường. Chí bất bàn đi diệp vũ tiến lên sơn động, nụ cười trên mặt hắn càng tăng lên. Ai nha, lại có kẻ ngốc đến bái sư, có hắn hấp dẫn phong lao đầu ánh mắt, chúng ta rốt cục có thể nhẹ nhõm hai ngày. Tại chí bất bàn đắc ý cười to thời điểm. Hỏa mỹ nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn, đem hắn đưa vào đi. Đưa vào đi. Hắc hắc, đại sư huynh, hai ngày này chúng ta không cần thụ hắn hành hạ, rốt cục có thể ngủ ngon rớt. Chí bất bàn lặng lẽ cười nói. Hỏa mỹ nhân tấm kia lánh khóc yêu mị trên mặt thế mà cũng thở dài một hơi. Đại sư huynh, ta mời ngươi ăn thịt thế nào? Chí bất bàn trầm tĩnh lại, đối với hỏa mỹ nhân đưa ra mời. Hòa mỹ nhân nhìn thoáng qua cái này có bệnh nhị sư đệ, khinh bị đi ra. trí bất bàn thấy vậy, thầm nói, cùng sư phụ một dạng có bệnh, mỗi ngày liền biết vẽ tranh, mà lại vẽ là thứ quỷ gì a nơi đó có ta mỹ thứ tốt. chương 45, khóc tăng tào phi vũ. Diệp vũ bị tiến lên sơn động còn không có đứng bững liền nghe đến gào khóc thanh âm, thanh âm bi thương mà đau khổ, nghe cũng có thể cảm giác được hắn đau thấu tim gan. Diệp vũ đi vào, Nhìn thấy một người tóc thai dối bù lao nhân, hắn một thanh nước mũi một thanh nước mắt tại đốt tiền giấy. Tào Phi Vũ A. Ngươi chết thật thê thảm A. Ô ô ô Tào Phi Vũ A. Ta cho ngươi đốt thêm điểm tiền giấy, hy vọng ngươi tại một bên khác trải qua tốt. Ngươi nhân tài như vậy, chết lại như thế bi thường, ta vì ngươi không đáng A. Lao nhân đối với một cái phần mộ buồn bã khóc không thôi, một thanh một thành tiền giấy tại trước mộ phần đốt. Diệp Vũ nghiêm túc nhìn thoáng qua trước mộ phần trên tấm bia đá chữ. Tào Phi Vũ chi mộ 5 cái chữ lớn bút tẩu long xà, cứng cắp hữu lực. Lao nhân phát giác được có người tiền đến, ngừng đầu nhìn Diệp Vũ một chút, sau đó lại đối phần mộ gào khóc. Thanh âm đều khóc đến cuống họng khẳng khàn, hắn bi thương đến tổ đỉnh, Diệp Vũ ở bên cạnh nhìn xem đều thương tâm. Lao nhân ra. Cái kia. Khóc nhiều đối với thân thể không tốt. Diệp Vũ cảm thấy mình đầy đủ tâm địa sát đá, lúc này cũng nhịn không được đi an ủi Lao Nhân. Lao Nhân ngẳng đầu nhìn một chút Diệp Vũ, vẫn như cũng nghẹn ngào không ngừng, ta khó chịu à, hắn chết thảm như vậy. Cái kia, nén bi thương a Diệp Vũ an ủi. Lao Nhân căn bản không để ý tới Diệp Vũ, vẫn tại khóc tang càng khóc càng lượt tiếng, Diệp Vũ thấy thế cũng chân tay luôn cuống. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy người khóc tang khóc đau buồn muốn chết như vậy. Lao nhân ra tôn tính đại danh A. Diệp Vũ chỉ có thể nghĩ biện pháp chuyển di sức chú ý của đối phương, để hắn từ khóc tang bên trong thoát khỏi đi ra. Lao hủ tào phi vũ. Lao nhân đốt đi một thành giấy, vướt một cái nước mũi của chính mình nước mắt quay người mở miệng nói. Người tổ tông. Diệp Vũ không cần suy nghĩ, xoay người rời đi, trong lòng có ngàn vạn đầu thảo nê mã đang lao nhanh. Bệnh tâm thần, cái này mẹ nó đều là bệnh tâm thần. Không có một cái nào người bình thường, lao tử muốn về nhà, cái này cái gì vẫn tâm phong lão tử một khắc đều không muốn ngây người. Diệp Vũ muốn hóng mất, hắn nhìn thấy đều là một đám người nào am mập tròn đầy mơ trì bất bàn, yêu diễm nam tử họa mỹ nhân còn chưa tính. Cái này càng làm cho hắn muốn điên rồi, trên đời này còn có chính mình vì chính mình khóc tang đồng thời khóc thảm như vậy tuyệt nhân cũng chính là tồn tại. Diệp Vũ giờ phút này chỉ muốn giết chết tư đồ chính thiên. Chính mình kiếp trước đảo tư đổ chính thiên mộ tổ sao. Để cho mình bên trên dạng này một người bị bệnh thần kinh chạy tập trung tới. Bái lông sư. Diệp Vũ đánh chết đều không bái sư, đặc biệt là phát hiện sơn động này chỉ có cái lão nhân này về sau, càng là tuyệt ý nghĩ này. Chỉ bất bản để cho mình bái sư chính là người này a Đánh chết không theo a Diệp Vũ quay người muốn chạy ra sơn động này, chỉ bất quá còn không có chạy hai bước liền bị một tay bắt lấy. Bên hai chuyển đến một câu sâu kín nói, người trẻ tuổi, nếu đã tới liền vì tàu phi vũ đốt điểm tiền giấy đi. Diệp vũ khu động lực lượng, muốn thoát khỏi đôi tay này, bất quá tùy ý hắn khu động mạnh cỡ nào lực lượng đều giống như sông nhập biển cả một dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Người trẻ tuổi, vì chết rất thảm tào phi vũ đốt điểm tiền giấy đi. Tàu phi vũ kéo diệp vũ ngồi xuống, một thanh giấy nhét vào trong tay hắn. Diệp vũ khóc không ra nước mắt, hắn rất còn muốn chạy. Thế nhưng là tại lão nhân này trong tay hắn chính là con kiến mở dạng, căn bản không có mảy may năng lực phản kháng. Nhìn xem Diệp Vũ lộ ra bi thương biểu lộ, Tàu Phi Vũ liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng. Chính là như vậy, thực là không tồi người trẻ tuổi A, nhanh như vậy liền là tào Phi Vũ chết thảm mà bi thương. ta bi thương đại gia ngươi, Diệp Vũ đều nhanh điên rồi, đem giấy trong tay tiền ném đến trong đống lửa đi, tiếp tục dây rủa muốn rời khỏi nơi này. Chỉ là lao nhân kia quá mạnh, chỉ là một tay nắm lấy Diệp Vũ, Diệp Vũ cũng chỉ có thể ngồi đàng hoàng ở nơi đó. Người trẻ tuổi, hóa vàng mã không thể quá mau muốn bên cạnh khóc bên cạnh đốt ta. Tào Phi Vũ chỉ điểm lấy Diệp Vũ. Diệp Vũ không phản bắt được, gia hỏa này không chỉ là vì chính mình khóc tang còn bắt người khác tới vì chính mình khóc tang Đồng thời còn muốn xin người ta khóc tang khóc đúng chỗ. Người trẻ tuổi, hào hào học. Ta tin tưởng ngươi có tiềm lực. Lao nhân một bộ coi trọng ngươi bộ dáng. Tiên bối, cái kia ta thật không có thiên phú a Nếu không ngươi biến thành người khác thử một chút. Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ đối với Tào Phi Vũ nói ra. Sợ cái gì? Ta mấy cái kia xuẩn tài đệ tử đều có thể học được. Ngươi chẳng lẽ còn có thể so với bọn hắn càng ngu xuẩn. Tào Phi Vũ nói ra, làm người phải có ái tâm. Tào Phi Vũ chết thảm như vậy. Ngươi chẳng lẽ không thể xuất phát từ nội tâm cho hắn khổ sở một chút không? Ngài nơi đó chết thảm rồi. Ngài đây không phải sống được thật tốt sao? Diệp Vũ trong lòng mắng to không thôi. Diệp Vũ lúc này minh bạch vì cái gì chỉ bất bàn đẩy chính mình lúc tiến vào vui vẻ như vậy, gia hỏa này chỉ dùng của mình tới chặn thai A. Tiên bối, đối với Tào Phi Vũ chết ta rất cảm thấy thương tâm, nhưng là người mất đã mất, người sống như vậy, chúng ta muốn nhìn về phía trước A. Dao Phi Vũ thực lực hắn nhìn không ra sâu cạn, Diệp Vũ chỉ dám thuận hắn lại nói: vàng không ra hỏa này, một bàn tay chụp chết chính mình làm sao bây giờ?" "Dao Phi Vũ à, người chết thật thê thảm a, thật đáng thương a." "Ô ô ô, ngay cả Hóa Vàng Mã người đều không có, Dao Phi Vũ lại bắt đầu khóc tăng lên, càng khóc càng bi thương, cảm xúc càng ngày càng kích động, Diệp Vũ phát hiện đối phương nắm lấy tay của hắn cũng càng lúc càng lứa lực. Diệp Vũ bị bắt đau đớn, hắn giật ngải mình. Dạng này vô xuống đi cánh tay của hắn cũng phải bị bẻ vụn A Tiền bối. Người nén bi thương. Hóa vàng mã ta tới giúp người đốt, khóc tang ta tới giúp người khóc à. Diệp Vũ cảm giác mình tay bị bắt xanh, lúc này vội vàng nói. Tào Phi Vũ ngẩn đầu nhìn một chút Diệp Vũ, không nói lời nào tiếp tục gào khóc. Diệp Vũ cảm giác được cánh tay của mình muốn gây mất, hắn nắm qua trên đất tiền giấy, ném vào trong đống lửa, mặt mũi tràn đầy bi thương, tào tiền bối a Ngươi chết thật thê thảm a thật thê thảm thật thê thảm, lần sau ngươi chết cũng đừng thảm như vậy a Thế là, tại bên trong sơn động này, có hai cái cực kỳ bi thương khóc tăng thanh âm. Diệp Vũ cảm thấy mình cũng gần thành bệnh tâm thần, chính mình cùng Tào Phi Vũ một sướng một họa khóc tang cái này khiến hắn đã điên rồi. Tiền giấy một thanh một thanh hướng về trong đống lửa ném qua đi, cái kia nắm lấy tay của hắn nhưng Thủy chung không có bông ra. Diệp Vũ đều cảm thấy mình tay đã bị bắt gáy mất khó chịu đến cực điểm. Tàu Phi Vũ lại hoàn toàn không biết giống như, hắn khóc con mắt đỏ bừng, tiết hầu khăng giọng nước mắt nước mui khắp nơi đều là, muốn bao nhiêu thương tâm liền có bấy nhiêu thương tâm. Tàu Phi Vũ à, người chết thảm như vậy, cũng không có hưởng thụ cái gì, ta cho người đốt điểm người hầu đi xuống đi. Tàu Phi Vũ khóc khóc đột nhiên nói ra, hi vọng người tại một thế giới khác trải qua tốt. Diệp Vũ nghe được câu này sắc mặt đại biến, hắn đứng lên liền muốn chạy trốn Thế nhưng là căn bản chạy không được, chỉ gặp hắn bị một cố cự lực cho nắm lấy, cả người bị quăng lên hướng lửa cháy trong đống bay qua. Người lại ra Diệp Vũ lúc này rốt cục nhịn không được mắng to đứng lên, tên điên này muốn thiêu chết chính mình tế số A. Diệp Vũ tại tàu phi Vũ thủ hạ, căn bản ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, thật bị ném tiến vào đống lửa, Diệp Vũ tuyệt vọng. Chương 46, Liệt hòa đốt người, rơi vào hố lửa. Hỏa diễm trực tiếp đằng bốc cháy đem Diệp Vũ lồng bị. Diệp Vũ hoảng sợ muốn xoay người tránh đi, nhưng phát hiện giường sưởi có một cô vĩ lực, xinh xinh đem hắn kéo xuống. Hỏa diễm quét sạch toàn thân, Diệp Vũ chỉ cảm thấy cả người đều bị nhen lửa, tại ra thịt bên ngoài đều bốc cháy hỏa diễm, thấu xương đau đớn quét sạch toàn thân. Hắn bị thiêu đốt, Diệp Vũ điên cuồng khu động lực lượng, muốn dập tắt hỏa diễm. Nhưng lúc này lại phát hiện, ngọn lửa này rất quỷ dị Đốt ở trên người hắn biến thành màu xanh lá, mà lại cũng không có đem hắn đốt cháy khét, chỉ là đốt toàn thân cao thấp hỏa hồng hòa hồng. Tào Phi Vũ A, ngươi khi còn sống đã chết thảm, ta dùng quỷ hỏa đốt cái quỷ phục thị ngươi. Tào Phi Vũ vẫn tại khóc thét, lại ném đi mấy cái tiền giấy tới. Hỏa diễm đằng đốt cao hơn, lúc này Diệp Vũ mới phát hiện những này tiền giấy bất phàm, phía trên lại có không hiện đạo văn, thiêu đốt đường tắt vắng vẻ văn bị nhen lửa. Một cỗ hỏa diễm trực tiếp lẹn đến Diệp Vũ trong thân thể. Diệp Vũ cả người bị nhanh lửa, thế nhưng là hết lần này tới lần khác chưa từng trực tiếp thiêu chết đốt cháy khét, chỉ là toàn thân phun trào ra hỏa diễm, đốt Diệp Vũ ngao ngào thét lên. Hỏa diễm đốt cháy, đau nhức kịch liệt tập thần Diệp Vũ cảm giác toàn thân cao thấp khắp nơi đều là đốt đau cảm giác, đau tận xương thủy, khó chịu đến cực điểm. Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến một câu liệt diễm phần thân. Diệp Vũ lúc này chính là như vậy cảm giác, hắn đau mặt đều bậc nghéo. Diệp Vũ nhìn thấy tại hắn bị thiêu đốt dưới, thật sự có lấy một cái hư ảnh bị thiêu đốt đi ra, hư ảnh này cùng hắn giống nhau như lúc. Thật như là một cái quỷ ảnh một dạng. Tào Phi Vũ vẫn như cũ không ngừng hướng trong đống lửa ném tiền giấy, lửa cháy hừng hực đốt đi vào. Diệp Vũ cảm thấy mình xương cốt huyết dịch đều bị nhen lửa, toàn thân bất luận cái gì một chỗ đều là cảm giác nóng dự. Đơn giản để hắn đau khó mà chịu đựng Bất quá đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Tại tào phi vu gào khóc bên trong. Theo hỏa diễm bùng nổ, diệp vũ phát hiện bắt đầu thiêu đốt không chỉ là thân thể của hắn. Diệp vũ cảm thấy thần hồn của hắn thế mà cũng bị bị thiêu đốt. Diệp vũ rốt cuộc khó có thể chịu đựng ở nhục thể đốt cháy đã để hắn muốn hỏng mất. Hiện tại thế mà thần hồn cũng bị tại thiêu đốt. Thần hồn đau đớn trực tiếp tác dụng tại tinh thần chỗ sâu. Cường độ đâu chỉ soi nhục thể mạnh gấp trăm lần Lao ra hỏa. Người cái này. A à, à. Diệp Vũ chửi hầm lên, thế nhưng là không có mắng vài câu liền đau đớn kêu thảm thiết không thôi, căn bản mắng không nổi nữa. Diệp Vũ cả người mặt đều bậc méo, gân xanh phun trào, thân thể đều tại co rút, cuốn rút vào cùng một chỗ lộ ra vô cùng dữ tợn, hắn đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng thông khổ. Diệp Vũ gánh không được, hắn răng đều cắn khanh khách rung động. Diệp Vũ điên cuồng khu động lấy lực lượng trong cơ thể muốn giảm bất loại thống khổ này, thế nhưng là cái này vẫn như cũ không cách nào làm cho hắn giảm bất chút nào thống khổ. Diệp Vũ nắm tay chắc chè nắm, đồng tử đều muốn trống đi ra, hắn ở trong đống lửa đau lăn lộn không ngừng, đến cuối cùng ngay cả đánh lăn khí lực đều không có, cả người bị đốt chỉ có thể ở nơi đó thô thở phì phò, tựa như có quắp chết ở nơi đó. Nhắc tới cũng kỳ quái, tại Diệp Vũ có quắp chết ở nơi đó, chỉ có thể thở ở giữa, Hắn phát giác được loại đau đớn kia thế mà giảm bớt không ít. Cái này khiến Diệp Vũ lại hỉ. Lúc này Diệp Vũ mới phát hiện trong thần hồn giọt mưa linh tượng thế mà tự chủ lưu chuyển toàn thân. Cái này như là tưới qua nước một dạng, mặc dù hỏa diễm vẫn tại hừng hực thiêu đốt, nhưng giọt mưa linh tượng lại tư dưỡng mình bị đốt thần hồn cùng nụ thân. Liệt hỏa vẫn tại đốt cháy, nhưng giọt mưa linh tượng cũng đang lưu động, như là gió xuân mưa phùn một dạng làm dịu hắn. Cứ việc Diệp Vũ vẫn như cũ cảm thấy khó chịu, nhưng loại này khó chịu cùng trước đó chắc hẳn quả thực là một trời một vực. Diệp Vũ trốn không thoát đống lửa, hắn liền nằm ở nơi đó, mặc cho hỏa diễm đốt cháy hắn, giọt mưa lưu động, Diệp Vũ mặt núi vặn vẹo thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường. Ồ, trí bất bàn không biết khi nào tiến đến, nhìn xem còn tại trong lửa đốt cháy Diệp Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu tử này tại quỷ hỏa bên dưới thế mà không hô không gọi. Hắn là ai? Tào phi vũ ngừng khóc tang, nhìn xem bị ngọn lửa đốt diệp vũ hỏi trí bất bàn. Trí bất bàn biết mình sư tôn khóc tang xong sẽ hơi bình thường, bằng không hắn cũng không dám tiến đến, hắc hắc, một cái muốn bái người vi sư đổ đần Tào phi vũ có chút ngoài ý muốn, nhìn diệp vũ một chút, gặp diệp vũ thế mà còn tại trong liệt hòa đốt cháy, có thể bị đốt lâu như vậy còn không có đã hôn mê, là có chút bản sự. cửu huyền âm lôi cũng không có đánh chết hắn. Chí bất bàn hồi đáp Tào phi vũ trên giới đánh giá một phen dịp vũ, đột nhiên nắm qua tiền giấy, ngón tay của hắn tại tiền giấy bên trên một chút, tiền giấy bên trên hoa văn đột nhiên biến ảo, toàn bộ tiền giấy biến thành màu vàng tiền giấy, sau đó hướng về giữa sân trực tiếp đã đánh qua. Tào phi vũ nhìn thấy một màn này giật nảy mình, này sẽ chết người. Trước đó tiền giấy, mặc dù liệt hòa đốt người, quỷ hỏa đốt thần, nhưng lại nhiều nhất là tiếp nhận to lớn thống khổ, đốt người hề hài suy sụp. Nhưng lại đốt không chết người. Có thể màu vàng tiền giấy lại bá đạo hung mánh nhiều lắm, thật có thể toàn bộ nhóm lửa thần hồn, thân hồn cùng nhục thể thật khả năng bị đốt chi sạch sẽ. Chí bất bàn không muốn ra hỏa này chết ta, ra hỏa này nếu như bị tiêu chết, cái này thụ cha tân chính là hắn cùng đại sư hình. Thế nhưng là để tào phi vũ ngoại ý muốn lúc diệp vũ cư việc thân thể đột nhiên rung động mấy lần, nhưng rất nhanh có khôi phục bình thường, thế mà sinh sinh tiếp nhận xuống tới ngay cả kêu thảm đều không có. Ồ! Chí bất bàn càng phát kinh ngạc, màu vàng tiền giấy hắn đều có thể chịu được lấy. Tào Phi Vũ cũng không để ý những này, một thanh một thanh màu vàng tiền giấy trực tiếp hướng về trong đó ném qua đi, một thanh liên tiếp một thanh, đốt ra ngọn lửa màu vàng, đem Diệp Vũ hoàn toàn bảo phủ. Diệp Vũ bình yên nằm ở nơi đó, hắn lúc này ngay tại điên cùng vận chuyển lực lượng, giọt mưa dị tượng thật có vĩ lực, để hắn có thể chống đỡ được lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Diệp Vũ nghĩ đến chính mình giọt mưa là dựa vào một ngày tận hưởng luân hồi chô tố, Diệp Vũ càng phát ra đối với một ngày tận hưởng luân hồi cảm thấy hiếu kỳ, hắn đến cùng mang đến cho mình cái gì? Không chỉ là không sợ cửu âm huyền lôi, hiện tại ngay cả cái này có thể thiêu đốt linh hồn quỷ hỏa đều có thể kháng trụ. Màu vang tiền giấy bị Tào Phi Vũ không ngừng ném vào, nhưng là Diệp Vũ lại bình yên nằm ở nơi đó. Hắn làm sao làm được? Tào phi vũ kinh ngạc nhìn dưới vũ, cái này tiền giấy đốt ra hỏa diễm hắn rất rõ ràng, trực tiếp đốt cháy nhục thân cùng thần hồn, mặc cho người mạnh hơn lực lượng bị khóa chặt ở trong đó đốt cháy, cũng phải gặp khó có thể tưởng tượng tra tấn. Hắn cùng họa mỹ nhân trải qua đã không biết bao nhiêu lần, có thể mỗi lần kinh lịch đều như vào địa ngục đồng dạng, có thể tiểu tử này lần thứ nhất kinh lịch thế mà liền có thể tiếp nhận tờ giấy màu vàng kim, đồng thời không sợ hãi chút nào. Thật sự là kỳ dị A Chí bất bàn chuyển động cặp mắt ti hí của hắn, lập tức cười hát hát đứng lên. Khi tiền giấy bị toàn bộ ném vào về sau, tàu phi vũ đôi trong mắt kia cũng trên người diệp vũ lưu chuyển, trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc cùng suy tư. Trên đời này cũng không phải là không có tiếp nhận tờ giấy màu vàng kim đốt cháy người, hòa mỹ nhân cùng chí bất bàn hiện tại cũng có thể gánh vắt được, nhưng là dạng này phong khinh vân đạm có thể chịu được lấy, bọn hắn đều làm không được. Tiểu tử này ngay từ đầu rõ ràng không chịu nổi, thân thể đều có rút, làm sao đột nhiên liền trở nên thong rong như vậy tiếp nhận. Chương 47, Thu Đồ Đệ Giọt mưa càng lưu động càng nhanh, Diệp Vũ phát hiện đang lưu động trong quá trình, có thiên địa linh khí chui vào đến linh tượng bên trong, linh tượng đang không ngừng mạnh lên. Trọng yếu nhất chính là, hắn phát hiện thần hồn của mình tại đốt cháy dưới, thế mà đốt càng ngày càng ngưng thực, tựa như là rèn sát luyện thép một dạng. Thần hồn tại cấp tốc thuế biến. Diệp Vũ tiến vào ẩn linh cảnh tiểu thành về sau, thực lực tăng lên cũng không phải là rất nhanh, nhưng lúc này đây thế mà để hắn dọt mưa linh tượng lớn mạnh không chỉ một lần, ẩn ẩn muốn bắt đầu hướng ẩn linh cảnh đại thành tiến quân. Đặc biệt là thần hồn, cùng trước đó không cần nói cũng biết, Diệp Vũ cảm giác cả người thần thanh khí sảng, thần hồn lớn mạnh đâu chỉ gấp đôi. Cùng trước đó đơn giản có cách biệt một trời. Nếu như nói trước đó là một khối sắc vụn mà nói, hiện tại tính được là một khối tinh cương. Diệp Vũ đối kháng liệt hỏa đốt cháy, đột nhiên cảm giác được hỏa diễm đều dập tắt, mượn liệt hỏa rèn luyện giọt mưa dị tượng cùng thần hồn Diệp Vũ không vừa lòng nói ra, lửa đâu, làm sao lại dập tắt. Chí bất bàn khỏe miệng co giật, cố gắng ngăn chặn muốn lên trước giết chết Diệp Vũ ý nghĩ, hắn cùng hỏa mỹ nhân bị tra tấn lúc, ước gì tranh thủ thời gian kết thúc, ra hỏa này còn ghét bỏ đốt không đủ thật không có ý tứ, ngay cả đốt cây đốt đều đốt chưa hết hứng. Diệp Vũ nói thầm đứng lên, trên thân phát ra lốt bốp thanh âm, Diệp Vũ cảm thấy cả người dị thường dễ chịu, như là địa cầu xoa bóp một dạng, mặc dù dùng sức ấn thời điểm rất đau, nhưng là sau đó rất dễ chịu, đương nhiên hắn hiện tại thư sướng hoàn toàn không phải xoa bóp sau có thể sánh được. Cảm giác được trong cơ thể mình dư thừa lực lượng, Diệp Vũ lắc lắc tay, nụ cười trên mặt càng hơn. Chí bất bàn gặp Diệp Vũ biểu lộ, Tự nhiên biết diệp vũ bởi vì cái gì mừng rỡ. Những trang giấy này không phải phổ thông trang giấy, là lao đầu tử lấy linh mục chế tạo mà thành, tương đương với đang thiêu đốt linh vật, trong đó nội vẩn nồng đậm thiên địa linh khí, hỏa diễm đến diệp vũ thể nội thiêu đốt tự nhiên đem linh khí mang vào, hấp thu những linh khí này đương nhiên có thể cực nhanh tăng thực lực lên. Linh mục thiêu đốt chẳng khác nào đang dùng linh dược tu hành, tốc độ có thể cùng thường nhân giống nhau sao. Nhưng thực lực tăng lên lại không phải chỗ tốt lớn nhất, mà là thần hồn. Hỏa diễm đốt cháy thần hồn gánh không được lời nói sẽ tổn thương thần hồn. Nhưng chỉ cần có thể tiếp tục chống đỡ mà nói, thần hồn nhất định sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Đây mới là nhất làm cho người tu hành điên cuồng. Thần hồn đối với người tu hành tác dụng có thể nghĩ, đây là gánh chịu một người linh trí đồ vật. Có câu nói nói thần hồn không chết người bất diệt, đây là một người căn bản. Thần hồn căng mạnh tiến hành tu hành càng thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là tu hành đến cảnh giới cao, thân hồn tầm quan trọng càng là không thể giải thích. Mà ra hỏa này có thể tại màu vàng tiền giấy đốt cháy bên dưới tiếp nhận xuống tới, thân hồn cùng trước đó so khẳng định có biến hóa thoát thai hoang cốt. Tiền bối. Cái nào? Bằng không lại đốt một đốt. Diệp Vũ đối với Tảo Phi Vũ nói ra. Nghe nói người muốn bái sư. Tảo Phi Vũ đột nhiên hỏi Diệp Vũ. A Bái sư, đúng. Tiên bối, cái kia bái sư lời nói có thể hay không không có việc gì chúng ta liền khóc cái tang, đốt cái lửa cái gì đó a Diệp Vũ cảm thấy khóc tang là chuyện tốt à, tàu phi Vũ đam mê này rất tốt. Hắn vui vẻ a cái này quỷ hỏa đốt tốt. Tìm tới biện pháp ứng đối đằng sau, lửa này đốt hắn căn bản không khó thụ, thực lực lại đột đột đột đi lên biểu. Diệp Vũ đánh giá một chút, nếu có thể lại đốt cái 4-5 lần. Hắn có lòng tin đạt tới ẩn linh cảnh đại thành. Chớ nói chi là thần hồn tăng lên, lửa này quả thực là vượng hắn A. Về phần trước đó đánh chết không cùng những này bệnh tâm thần lui tới ý nghĩ, tại thực lực tăng vọt tình hôn giới, Diệp Vũ có lập trường có tiết tháo quên mất không còn một mảnh. Chỉ bất bàn nghe được Diệp Vũ mà nói, hắn mặt co giật lợi hại hơn, ra hỏa này cũng bởi vì ưa thích bị hỏa thiêu cho nên mới bái sư. Bất quá tiểu tử này muốn bái sư là không thể nào. Lao đầu tử cái này, bệnh tâm thần cũng sẽ không thu lệ tử. Tốt, trí bất bàn, ngươi cho an bài đi. Tào Phi Vũ lời nói lại làm cho trí bất bàn một cái lào đảo té lăn trên đất. Hắn chống đỡ mập mạp thân thể đứng lên không thể tin được nhìn xem Tào Phi Vũ. Lao đầu tử thế mà thật thu. Hắn không có bệnh đi. Trí bất bàn cứ thế tại nguyên chỗ. Cái kia. Sư tôn. Ngươi xác định để cho ta an bài. Trí bất bàn chăm chú hỏi. Có vấn đề gì không? Tào Phi Vũ hỏi ngược lại. Không. Đương nhiên không có vấn đề gì. Chí bất bản Vũ bộ ngực nói ra, ta nhất định sẽ an bài tốt. Bất quá, cái kia. Ta có thể biết tại sao không? Ngươi không phải nói hắn có thể chống đỡ được cửu thiên huyền lôi hoành kích lại có thể kháng trụ lửa cháy bừng bừng đốt cháy nha. Nói rõ hắn cũng không kém. Dày vo đứng lên hắn gánh vắt được, ta sẽ khá hài lòng. Tào Phi Vũ nói ra. Diệp Vũ nghe được chính mình lại là bởi vì lý do này được thu, hắn cố gắng hít sâu một hơi giữ vững bình tĩnh cho mình, vì thực lực, vì thần hồn. Hắn nói đều đúng, hắn nói đều tốt. Chí bất bàn cười đắc ý, cũng không còn nói cái gì, đem Diệp Vũ lôi ra sơn động. Diệp Vũ còn chưa đi ra sơn động, lại đột nhiên nghe được trong sơn động chuyển đến hát hí khúc thanh âm. Diệp Vũ nhìn sang, gặp Tào Phi Vũ trong đó khoa tay múa chân, hắn thế mà đang nhảy vợ kịch nó, quả nhiên là bệnh tâm thần. Vừa khóc tang xong, lại bắt đầu tìm thú vui hát hí khúc. Chí bất bàn đem Diệp Vũ đẩy ra ngoài, trên giới đánh giá Diệp Vũ một phen nói ra, ngươi khẳng định môn bái sư. Đương nhiên. Từ nhìn thấy sư tôn từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền cho hắn nhân cách mị lực mà hấp dẫn, giữa thiên địa địa thế mà còn có dạng này kỳ nam tử. Diệp Vũ một mặt tán thưởng. Mặc dù ngươi nói câu nói này rất giả dối, nhưng là ta không để ý. Chí bất bàn lặng lẽ cười nói, mắt nhỏ hiếp. Bài sư, ngươi cho rằng lão đầu tử sẽ chỉ khóc tang cái này một hạng bệnh tâm thần yêu thích nha, chờ sau này ngươi liền hiểu. Hắc hắc, đến lúc đó hy vọng ngươi còn có thể nói không biết xấu hổ như vậy. Chí bất bàn đem hắn đưa đến một chỗ để hắn chờ ở bên ngoài, nói là muốn thương lượng với hỏa mỹ nhân bên dưới hắn gia nhập bản môn quá trình. Đã hôn mê, đem hắn ném vào bích đào các. Hỏa mỹ nhân không ngẩn đầu nói ra. Hắn chống được đến rồi. trí bất bàn câu nói này để hỏa mỹ nhân kinh ngạc ngầm đầu. Bất quá lập tức lại tiếp tục chính mình hòa tác. Nếu chống được tới, vậy liền lưu lại đưa bồi lao đầu tử mấy ngày. Lao đầu tử nói có thể thu hắn làm đệ tử, để cho ta an bài. trí bất bàn hồi đáp. Để đọc chuyện hỏa mỹ nhân bút trong tay không có bắt lấy, trực tiếp rơi tại trên bức họa, hắn cứ thế tại nguyên chỗ hồi lâu không nói gì. Ngươi cảm thấy ta hẳn là an bài thế nào? Chí bất bản đối với họa mỹ nhân phản ứng không chút nào kỳ quái, hắn nghe được lao đầu tử quyết định lúc không phải cũng là như vậy sao. Họa mỹ nhân từ nơi này tin tức lấy lại tinh thần, cầm lấy bút vẽ muốn tiếp tục vẽ, lại không thể nhập cảnh, hắn chỉ có thể đem bút vẽ buông xuống nói, lao đầu tử để cho người ăn bài. Vậy ta liền ăn bài. trí bất bàn đi đến vẽ trước bàn, cầm lấy họa mỹ nhân bút, kéo qua một trang giấy liền tin viết tay một chút đồ vật. Sau đó cất vào một cái trong phong thư. Họa mỹ nhân nhìn xem một màn này, hơi nhíu nhíu mẩy lông mẩy, ngươi cứ như vậy khảo hạch hắn. Có vấn đề gì không? Chí bất bàn nói ra. Quá dễ dàng. Họa mỹ nhân nói ra. Ngươi khảo hạch vị kia ngược lại là độ khó rất lớn, hắn cửu tử nhất sinh thông qua khảo hạch. Nhưng là lại có làm được cái gì? Còn không phải phản bội sư môn, mặt người dạ thú mà thôi. Chí bất bàn khinh thường nói. Họa mỹ nhân không nói gì nữa, hắn cầm lấy bút vẽ tiếp tục phát hỏa hòa tác. Hát hát. Húng chi cho hắn độ khó quá lớn khảo hạch, vạn nhất hắn không thông qua. Chẳng phải là không có người cho chúng ta chia sẻ lão đầu tử trà tấn. Chí bất bàn mắt nhỏ hiếp. Diệp Vũ cẩm chí bất bàn cho hắn một phong thư, khảo hạch của ta chính là đi đưa phong thư này. Không sai. Ngươi chỉ cần đem phong thư đưa đến long thủ phong điện thứ 3 lầu 2 trong phòng, coi như thông qua khảo hạch. Chính thức trở thành chúng ta đệ tử. Chí bất bàn nói ra. Diệp Vũ hoài nghi nhìn xem chí bất bàn. Chí bất bàn cặp kia đầy mỡ đại thủ đập vào Diệp Vũ trên bờ vai. Rất nghiêm túc nói ra. Sư đệ, ta không thể vấn tâm phong. Cho nên chỉ có thể ngươi đi đưa. Giúp sư huynh một chuyện. Cảm tạ. Diệp Vũ cầm qua tin. Gật đầu đi xuống vấn tâm phong. Vì liệt hòa đốt người. Diệp Vũ nói thầm. Chương 48. Thi tính y yể. Diệp Vũ lên lén hạ vấn tâm phong lúc này đã là đêm khuya một đường không gặp người thế, hắn trở lại chỗ ở nhìn thấy đố Khải hỷ tại hóa và mã trong miệng nhắc tới không ngừng Diệp huynh ngươi lên đường bình ngăn A Diiệp Vũ tức nổ tung mình tại vấn tâm phong vì người khác khóc tang vừa đưa ra liền gặp được người khác vì chính mình khóc tang hắn cùng khóc tang chẳng lẽ có quan hệ chặt chẽ sao Đỗ huynh ta thật tỉnh mịch ngươi xuống tới theo giúp ta đi Diệp Vũ thanh âm ưu sâm, tóc hai bù xù âm hiểm đứng sau lưng Đỗ Khải Hỷ. Đỗ Khải Hỷ phản xạ có điều kiện giống như quay đầu nhìn lại, sau đó bị hù hoảng sợ nhảy dựng lên. quỷ A Diệp Vũ gặp hù đến Đỗ Khải Hỷ, cũng không có lại dọa hắn tâm tư, chạy lên trước chính là một trận đấm đá, và nó, đều là bệnh tâm thần, đều con em mày ưa thích là người sống khóc ta sao. Đỗ Khải Hỷ bị đạp đó á á á kêu to, bất quá lúc này cũng hiểu được Diệp Vũ không chết. Diệp huynh, ngươi thế mà còn sống. Đố khải hỉ kinh hỉ đến cực điểm. Cái gì gọi là ngươi còn sống? Diệp vũ nghe được lửa giận lại bừng bừng bốc cháy, đối với đố khải hỉ lại là một trận hành hung. Đố khải hỉ minh bạch mình nói sai, tranh thủ thời gian hướng về Diệp vũ giải thích. Từ đố khải hỉ trong miệng Diệp vũ lúc này mới biết được vấn tâm phong tại bích đào các đệ tử trong suy nghĩ là địa vị gì. Đây là bích đào các đầm rồng hang hổ, tiến vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Vũ nghĩ đến cửu huyền âm lôi, nghĩ thầm đúng là đầm rồng hang hổ, nếu không phải mình không sợ nó, vừa lên vấn tâm phong liền bị đánh thành cho. Tư đồ lao thất phu hắn vì cái gì muốn giết ta? Diệp Vũ hỏi đấu Khải Hỷ, có phải hay không là người đổi bia đá sự tình bị phát hiện rồi? đấu Khải Hỷ hoài nghi nói, không có khả năng. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, căn bản là không có người nhìn thấy hắn làm những chuyện như vậy. Vũng chi thật muốn phát hiện hắn hoàn toàn có thể đem hắn đẩy đi ra đảo thoát trách nhiệm, mà không phải lừa gạt mình đi vấn tâm phong chịu chết. Nếu không phải nguyên nhân này, vậy ta cũng nghĩ không ra, chẳng lẽ ngươi trước kia đắc tội qua hắn? Đỗ Khải hì hỏi. Diệp Vũ cũng nghĩ không thông, nghĩ thầm mặc kệ đối phương là nguyên nhân gì, dù sao thủ này là kết lại. Diệp Vũ không biết sâu cạn của hắn, lúc này cũng không tốt tìm hắn trả thù, chỉ có thể để Đỗ Khải hì đi trước hỏi thăm một chút tư đồ chính thiên. Biết người biết ta mới tốt bước kế tiếp. Diệp huynh yên tâm, nhiều nhất 3 ngày, ta nhất định đem tư đồ chính thiên tất cả tin tức đều nói cho ngươi. Đố Khải Hỷ vô bộ ngực cam đoan. Sáng sớm ngày thứ hai, Long Thủ Phong đột nhiên tiếng Trung đại tác. Đố Khải Hỷ nghe được tiếng Trung này, kinh ngạc nói ra, ồ, lại là Long Thủ Trung âm thanh, phát sinh đại sự gì sao? Gặp Diệp Vũ nghi hoặc nhìn hắn, Đố Khải Hỷ giải thích nói. Long thủ phong tiếng Trung gõ vang đại biểu cho các chủ có đại sự muốn tuyên bố, tất cả các chủ không phải bế quan không phải ra ngoài trưởng lão đều phải nhanh chóng chạy tới. Diệp Vũ không có tò mò long thủ phong tiếng Trung, mà là sờ lên trong ngược tin. Đưa phong thư liền thông qua khảo hạch, Diệp Vũ luôn cảm thấy có chút không đúng. Có thể Diệp Vũ còn nói không ra chỗ nào không đúng kình, Diệp Vũ móc ra phong thư này ngược lại là muốn mở ra nhìn xem, bất quá tin là bị kín. Nếu là mở ra khẳng định sẽ bị phát hiện. Thừa dịp hiện tại các trưởng lão đều rời đi, vừa vặn chui vào long thủ phong đưa tin. Diệp Vũ suy nghĩ một chút vẫn là chuẩn bị đi đưa phong thư này, hắn một đường đi rất cẩn thận, đặc biệt là tiếp cận đến long thủ phong điện thứ ba lúc, càng là cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ bất bàn nếu là biết chính mình, tại điện thứ ba xảy ra vấn đề khả năng rất lớn. Bất quá Diệp Vũ cùng nhau đi tới, đều mười phần thông thuận dù cho tiến vào điện thứ ba đều không có phát hiện chút nào gì chạm. Chí bất bàn thật chỉ là không thể xuống núi, cho nên để cho ta đưa một phong thư. Diệp Vũ đột nhiên cảm thấy tự mình có phải hay không có chút quá đa tâm, nhìn xem điện thứ ba lầu 2 đang ở trước mắt. Diệp Vũ cũng không cần quan tâm nhiều, nghĩ thầm đem thư ném vào coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến cái này, hắn len lén đem thư nhét vào khe cửa cửa sổ. Sau đó tranh thủ thời gian nghiêng người trốn ở một chỗ nhìn trọng trọc vào cửa sổ. Suy đoán bên trong ngoài ý muốn cũng không có xuất hiện, bình tĩnh để Diệp Vũ cũng không dám tin tưởng. Cứ như vậy hoàn thành. Diệp Vũ dùng sức lắp đầu, cảm thấy nhiệm vụ này cũng quá dễ dàng đi. Nóa! Con tưởng rằng chỉ bất bản sẽ cho ta đào hố, chính mình dọa chính mình a Diệp Vũ trầm tĩnh lại, cũng đúng. Tào phi vũ cái kêu bệnh tâm thần có chút dọa người. Chí bất bản sợ ước gì chính mình trở thành đệ tử của hắn để nó thoát khỏi cha tấn. Các ngươi cha tấn, với ta mà nói lại là đại hảo sư A, hắc hắc, liền đợi đến bị đốt đến để thăng thực lực. Diệp Vũ đi đến tàng thư các, nhìn thật lâu sách, đang chuẩn bị về vấn tâm phong. Lại đụng phải Văn Kiếm Thanh, hắn nhìn thấy Diệp Vũ hết sức hương phấn, cái này khiến Diệp Vũ có chút không hiểu thấu. Hắn cùng Văn Kiếm Thanh là cùng một chỗ thi vào bích đào các 35 người. Lẫn nhau ở giữa mặc dù nhận biết nhưng không coi tham giao, hắn nhìn mình chầm chầm hưng phấn như vậy làm gì. Văn kiếm thanh đương nhiên hưng phấn, hôm qua nghe nói Diệp Vũ đi vấn tâm phòng, còn tưởng rằng hắn chết. Nhưng không có nghĩ đến hôm nay có người tới tìm hắn nghe ngóng Diệp Vũ, từ trong miệng của nàng mới biết được Diệp Vũ không có bỏ mình. Diệp Vũ còn sống còn chưa đủ lấy để hắn hưng phấn như thế, trọng yếu nhất tìm Diệp Vũ người. Diệp Vinh, người còn sống quá tốt rồi, đi đi đi. Ta dẫn ngươi đi gặp một người. Diệp Vũ không hiểu thấu, đi chưa được mấy bước đã thấy đến một nữ tử đứng ở trước mặt hắn. Nữ tử xinh đẹp xinh đẹp, vừa vặn đứng dưới ánh mặt trời, chiếu ra thịt trắng noán lộ ra hồng nhuận phân phớt, quần áo thẳng băng thon dài tinh tế cặp đùi đẹp. Tinh tế động lòng người eo nhỏ buộc lên một cái nơ con bướm đai lưng, có xuân sắc chính nồng thanh thuần khí tức. Là ngươi thì tinh y ghi nhìn thấy Diệp Vũ cũng thật bất ngờ. Người này cùng mình tại tàng thư các từng có gặp mặt một lần, lúc ấy hắn như vậy si mê đọc sách còn vì này nhìn nhiều hắn vài lần. Diệp Vũ cũng thật bất ngờ, thứ này lại có thể là mình tại tàng thư các đụng phải cái kia để hắn giáo hoa tức thị cảm tuyệt mỹ nữ tử. Chỉ là không rõ nàng vì cái gì cản trở chính mình. Về sau đừng làm nhàm chán như vậy sự tình, còn có, xin chú ý vệ sinh, đây là đối với người tối thiểu tôn trọng. Thi tính y gì đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ bị thi tình y gì nói xương sở, đầu co lại nói ra, giáo hoa, người nói cái gì. Diệp Vũ nói xong cũng hận không thể quất chính mình, nữ nhân này để cho mình cảm giác có giáo hoa thanh xuân khí chất, chính mình thật đúng là thay vào kêu đi ra. Thi tính y gì không biết giáo hoa là có ý gì, nàng hơi nhíu nhăn đôi mi thanh tú, đem một phong thư trực tiếp ném cho Diệp Vũ, đem đồ vật trả lại cho ngươi Điều này đại biểu lấy đáp án của ta. Thi tĩnh y nói ra, xin mời về so đừng làm chuyện như vậy. A Diệp Vũ mới phát hiện phong thư này là chính mình thay mặt chỉ bất bàn tặng cái kia phong. Diệp Vũ mở ra tin, nhanh chóng liết mấy cái. Y dù y cục cưng bé nhỏ, có câu nói ta giấu ở đấy lòng rất lâu, không được đối với nói với ngươi, ta yêu ngươi. Như là cá yêu biển cả một dạng, như là hoa cỏ yêu thổ nhưỡng một dạng thâm trầm. Ta muốn cùng ngươi song túc song phi, ta phải dùng ta vạn trượng quang mang quang mang yêu đem ngươi xuyên thủng, ta chính là như thế yêu ngươi, yêu không oán không hối. Diệp Vũ xem hết phía trên ác tục đến nôn mà nói, hắn trận mắt hô mồm. Đặc biệt là nhìn xem trên trang giấy còn có mấy cái đầy mơ ngóng bước ấn, Diệp Vũ ra đầu đều tê dại, cái này mẹ hắn viết cái gì đồ chơi à, học sinh tiểu học đều viết so người tốt ta. An mập mạp thế mà ưa thích nữ nhân này. Nguyên lai like là để cho mình đưa thơ tình A. Cục cưng bé nhỏ, chúng ta cùng một chỗ đi, nếu là ngươi không đáp ứng, ta mỗi ngày cho ngươi đưa một phong thư. Diệp Vũ vô cùng xem thường, vậy cũng là thư tình. Ngay cả uy hiếp đều đã vận dụng, trai thẳng ung thư A. Yêu ngươi Diệp Vũ. Bất quá khi Diệp Vũ xem hết một câu cuối cùng, cả người hắn ngây ngẩn cả người. Nhìn qua trước mặt nhữ lại đôi mi thành tú thi tình y dì hề. Cùng nghiêng đầu nhìn qua tin sau một mặt đờ đẫn văn kiếm thanh. Diệp Vũ cuối cùng không có nhịn xuống, gầm thét lên tiếng, chỉ bất bàn. giả thao đại gia ngươi. Chương 49, Cưỡng đoạt Diệp Vũ nhìn qua trên tờ giấy thủ ấn, khỏe miệng vừa hung ác co quắc mấy lần, ánh mắt chuyển hướng thi tình y hiệu ớt nói ra, nếu như ta nói đây không phải do ta viết ngươi sẽ tin sao. Văn kiếm thanh lúc này ở bên cạnh tiếp một câu nói, Diệp Huynh đây chính là ngươi không đúng. Ngươi tại sao cùng những tục nhân kia một dạng, bị cự tuyệt liền phủ nhận trong lòng yêu thương đến bảo tồn mặt ngươi à, ngươi dạng này ta đều xem thường ngươi. Lan. Diệp Vũ một cước hướng về văn kiếm thanh đạp tới. Thi tinh y gì thủy doanh doanh đôi mắt ngây thơ sáng, nàng bình tĩnh nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, không nói một lời. Diệp Vũ cúi đầu, liền biết nàng sẽ không tin lời giải thích này. Thuất ta. Là do ta viết. Diệp Vũ đối với Thi tinh y gì nói ra. Nhưng là ta nhất định nhắc lại chính là, đây không phải ta viết thư tình cao nhất trình độ. Bằng không ta sửa lại lại viết một phong ngươi. Nhìn xem trong tay tin, Diệp Vũ đều muốn giết chết mập mạc, hắn có thể tìm cho mình sự tình, nhưng sao có thể Vũ nhục mình như vậy tại văn trương, liền thư tình này. Chính mình tiểu học thời kỳ đều viết tốt hơn hắn 1.000 lần được không? Trả lại cho ngươi chính là nói cho ngươi, về sau không cần làm nhảm chán như vậy sự tình. Ta không muốn lại nhìn thấy thứ hai phong. Thi tính y hề nói ra. Không được. Ta nhất định phải chứng minh chính ta viết thư tình Tài Văn Trương. Diệp Vũ kiên định nói ra. Ta không thích người dây dưa. Thi tính y trả lời Diệp Vũ, đừng lại tiếp tục. Bằng không ta tại chỗ viết một phong niệm cho người nghe. Diệp Vũ có thể có thể dễ dàng tha thứ mình bị vũ nhục nhưng không thể chịu đựng Tài Văn Trương bị vũ nụ. Thi tính y cũng không nói thêm một câu, xoay người rời đi. Văn kiếm thành vô vô Diệp Vũ bả vai nói ra, Diệp Vinh, phải tiếp nhận hiện thực. Thi tính y là bích đảo các đệ nhất mỹ nhân, cũng là cửu châu tam đại mỹ nhân một trong. Ngươi vừa lên bích đảo các liền dám đi theo đổi nàng, tuy bị cự tuyệt, nhưng vẫn như cũng là chúng ta mẫu mực. Diệp Vũ nhìn thoáng qua Văn kiếm thành, chăm chú hỏi, liền thư tình này tại văn trường. Ngươi cảm thấy ta còn có thể ngẩn đầu làm người sao? Văn kiếm thanh nghiêm túc nghĩ nghĩ nói ra, khó. Diệp vũ có đảo đất khe hở chính mình chui vào ý nghĩ. Bất quá Diệp huynh cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, mặc dù dùng từ hơi cái kia một chút, nhưng thắng ở tình chân ý thế ta. Văn kiếm thanh ăn ủi Ta phải dùng ta vạn trượng quang mang yêu đem người xuyên thủng cũng có thể tính tình chân ý thiết. Vì sao chính mình có tiểu hoàng cú tức thị cảm? Ta liền biết chỉ bất bản hôn đả này để cho ta đưa tin tuyệt đối không có chuyện tốt. Diệp Vũ nghiến răng nghiến lợi. Không được. Ta nhất định phải lại viết một phòng đưa cho nàng. trêu gái không mất mặt, trêu chọc không chuyên nghiệp như vậy mới mất mặt. Diệp Vũ kiên định nói. Diệp Vinh, cái kia. Ta bội phục dũng khí của ngươi. Nhưng là có một số việc đừng quá miễn cưỡng. Văn kiếm thanh nguyện chuyển khuyên đủ. Diệp Vinh. Tại Diệp Vũ như xương đánh quả cả một dạng mặt ủ mày trao lúc, Đỗ khải hỉ vội vã chạy tới. Nhìn thấy văn kiếm thanh ở bên cạnh, hắn lên tiếng chào hỏi, vừa vội vội vàng nói ra, ta vừa thăm dò được một việc đại sự. Việc đại sự gì? Diệp Vũ không có tinh thần, không yên lòng tín khẩu hỏi một câu. Tư đồ chính thiên nhi tử tư đồ chân chém giết lệ phòng bị các chủ tự mình ca ngợi, trực tiếp sách làm hoạch tâm đệ tử, càng là đưa mấy chục khóa xúc linh đan, linh ứng dược. Chiến kỹ các loại tư nguyên, các chủ thậm chí tự mình đi cho hắn tìm thích hợp địa thế bố trí địa tướng tẩm bổ hắn, hắn một bước lên trời. đấu Khải Hỷ nói ra. Diệp Vũ bị như thế đâm một cái kích, trong ngáy mắt tinh thần, ngươi vừa mới nói cái gì, tư đổ chấn giết lệ phong. Đúng a Sáng sớm tiếng Trung chính là tuyên bố chuyện này. Mẹ nó, tiểu tử này vận khí thật tốt, thế mà bị hắn chờ đến cơ hội giết lệ phong. đấu Khải Hỷ hâm mộ nói. Giết án mụi A. Lệ phong là bản thiếu ra giết. Diệp Vũ nộ khí ngược lại cười. Hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì tư đổ chính thiên muốn hố chết chính mình. Diệp Vũ người nói cái gì? Văn kiếm thanh sững sở nhìn xem Diệp Vũ. Ta nói lệ phong là ta giết, tư đồ chấn đoạt ta công lao. Diệp Vũ nghiến răng nghiến lợi, nộ khí trùng thiên, mấy chục khỏa xúc linh đan A, linh dược, chính kỹ A đây đều là đồ vật của mình. Diệp huynh Ngươi không có nói đùa chớ. Văn kiếm thanh hỏi. Ngươi cảm thấy ta giống như là đùa giỡn hay sao? Văn kiếm thanh cùng Đỗ Khải Hì liếc mắt nhìn nhau, sau đó rất nghiêm túc nói ra, giống. Diệp Vũ lười nhác cùng bọn hắn giải thích, mà là hỏi Đỗ Khải Hì nói ra, đệ tử Hạch Tâm là cái gì? Đệ tử Hạch Tâm là bích đào các địa vị tôn sùng nhất đệ tử, toàn bộ bích đào các cũng chỉ có 5 cái đệ tử Hạch Tâm, địa vị cùng trưởng lão tương đương. Văn kiếm Thanh hâm mộ nói Chỉ cần trở thành đệ tử hệ tâm, bích đào các tài nguyên mặc cho lấy phân công. Cái này cũng coi như xong, đặc biệt là các chủ tự thân vì hắn tìm kiếm địa thế thi triển địa tướng thủ đoạn giúp đỡ tu hành. Đây mới là điên cùng nhất, tư đồ chính thiên không thể nói trước liền có thể đoạt một phương địa thế chi lực, thực lực tăng vọng. Diệp Vũ càng nghe càng tức giận, những này nguyên bản đều là hắn. Tư đồ trấn thực lực gì? Diệp Vũ hỏi. Quần Linh Cảnh Đỉnh Phong. Nhưng bây giờ đạt được những tư nguyên này, tẩy thủy cảnh ở trong tầm tay. đấu Khải Hỷ nói ra, tư đồ chính thiên đâu Diệp Vũ hỏi, trường lao cấp bậc đều là tẩy thủy cảnh cường giả. đấu Khải Hỷ hỏi, Diệp Hinh, ngươi. Diệp Vũ khe như mày, tẩy thủy cảnh cường đại hắn được chứng kiến, tại cường giả như vậy thủy hạ hắn ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Cứ việc Diệp Vũ rất muốn giết tới cửa, có thể lý trí để hắn bỏ ý niệm này đi. Ta hiện tại rất nghiêm túc nói cho các người biết lệ phong là ta giết, các người tin sao? Diệp Vũ hỏi. Đỗ Khải Hỷ cùng Văn Kiếm Thanh hai mặt cùng nhau dòm, không có trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ liền biết, hiện tại ván đã đóng tuyển, ngay cả Đỗ Khải Hỷ đều không tin, cái kiêng người khác càng sẽ không tin. Chỉ là, bọc giấy được lửa sao? Ta muốn giết tư đồ chính thiên phụ tử, các ngươi có giúp hay không? Diệp Vũ hỏi Đỗ Khải Hỷ cùng Văn Kiếm Thanh. Diệp Vũ lời nói để đố khải hỉ cùng văn kiếm thanh giật nảy mình. Diệp huynh đừng xúc động, hắn không chỉ là tẩy tủy cảnh hay là bích đào các trưởng lão, đừng nói ngươi giết hay không, giết cũng là cùng toàn bộ bích đào các là địch. Hai người kia không chết không thể. Diệp Vũ nói ra. Hai người gặp Diệp Vũ mặt tâm trầm, cũng không biết nói cái gì. Tư đồ chính tiên là tẩy tủy cảnh trưởng lão, ngươi giết thế nào? Ngươi đây là muốn đem chính mình góp đi vào A. Đỗ Huynh Giúp ta một chuyện, người giúp ta giải tin tức ra ngoài, liền nói ta muốn giết tư đồ chính thiên. Diệp Vũ nói với tư đồ chính thiên. Cái này đố khải hỉ khổ sở nói. Đố minh làm theo chính là, hậu quả ta gánh chịu. Diệp Vũ nói ra. Cái này, tốt ta. Đố khải hỉ đáp ứng. đồ của ta tốt như vậy đó sao? Diệp Vũ tự lầm bẩm, ta muốn các ngươi cả gốc lẫn lãi trả lại. Diệp Vũ thở dài. Đáng tiếc thực lực mình không đủ, bằng không trực tiếp giết tới nhà hẳn cửa. Hay là đến mau chóng tăng thực lực lên A. Diệp Vũ lúc này hận không thể lập tức bay trở về vấn tâm phòng, để tào phi Vũ tiếp tục khóc tang đốt chính mình. Diệp Huynh, lệ phong thật là người giết. Đố Khải Hỷ nhìn Diệp Vũ thân sắc, cũng phát hiện có chút không đúng. chương 50, quá khi dễ người. Long thủ phong nội điện. Đây là đệ tử hạch tâm ở lại nơi trốn. Lúc này ở nội điện trong một gian phòng. Tư đồ chính thiên cùng tư đồ chấn tại nâng cốc nguồn hoàn. Lần này ngươi trở thành đệ tử hạch tâm, lại lấy được nhiều như vậy tài nguyên, tẩy tụy cảnh ở trong tầm tay. Các chủ nếu vì ngươi tìm tới tốt địa thế bố trí xuống địa tướng muốn ẩn giữa ngươi, ngươi có hy vọng thánh thai cảnh. Tư đồ chính thiên cười ha ha. Lần này còn phải đa tạ phụ thân an bài. Tư đồ chấn đồng dạng vẻ mặt tươi cười, chỉ là ta lo lắng vạch trần mà nói kia. Người yên tâm đi. Ta đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Tư đổ chính thiên nói ra, lệ phong chết tại Thanh Dương Thành, tùy theo mà chết có viêm làng các loại đông đảo thiên hỏa tông đệ tử. Về phần như thế nào chết, nghe nói là đi ngang qua một vị cường giả cùng một thiếu niên liên thủ giết chết. Thiếu niên kia chính là Diệp Vũ. Tư đổ chấn nói ra. Hẳn là hắn, bằng không hắn sẽ không hiểu rõ rõ ràng như vậy. Tư đổ chính thiên nói ra. Thanh Dương Thành không có những người khác biết là ai sao. Tư đổ chấn lo lắng hỏi. Lấy được tin tức là Thanh Dương Thành trên dưới không người biết được. Nghe đồn vị cường giả kia chém giết tất cả mọi người về sau, liền cùng thiếu niên cùng rời đi. Mà lại từ lấy được tin tức nhìn, đều là một kích mất mạng, hẳn là thánh thai cảnh trở lên cường giả. Tư đổ chính thiên nói ra. Diệp Vũ phía sau có thánh thai cảnh cường giả, cái kêu tư đổ chấn hay là lo lắng nói. Cường giả kia phải cùng hắn chưa quen thuộc, nếu là phía sau hắn đứng đấy thánh thai cảnh mà nói, còn cần đến bích đảo các làm cái gì? Ta suy đoán rất có thể vị cường giả kia chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, dù sao Thiên Hỏa Tông phong cách hành sự ngươi cũng biết, bá đạo ngang ngược. Tư đồ Chính Thiên nói ra. Gặp tư đồ chấn còn lo lắng, hắn mở miệng nói ra, nếu như nói có ai biết nội tình, sợ chỉ có Thanh Dương Thành Giang Lý hai nhà. Vậy bọn hắn nếu là tư đồ trấn nói ra Bọn hắn đã thả ra tin tức nói không biết, vậy khẳng định sẽ không tùy ý đổi giọng bằng không thiên hỏa tông cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tư đổ chính thiên nói ra, Diệp Vũ cũng không biết giang lý hai nhà cước đoạt thanh dương thành quyền không chế, đối ngoại nói chính là lệ phong bỏ mình bọn hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Trên thực tế giang trí kiệt cũng là vì bảo hộ Diệp Vũ cùng bọn hắn chính mình. Trách nhiệm đẩy lên không biết tên cường giả trên thân, Diệp Vũ có thể tẩy thoát sạch sẽ bọn hắn cũng tương tự có thể tẩy thoát. Bằng không thiên hỏa tông biết là Diệp Vũ giết, mà lại lại phát hiện Diệp Vũ đã giúp bọn hắn giang ra nói, thiên hỏa tông sẽ như thế nào mớn. Hiện tại cũng nói không người nào biết là ai giết chết lệ phòng, tư đổ chính thiên đương nhiên muốn chiếm cứ dạng này đại công lao. Tốt. Ngươi đừng vì này tâm thần bất định bất an. Ngươi phải hiểu được, nếu là ngươi không cấp đoạn. Cái cuối cùng đệ tử hạch tâm danh ngạch rất có thể rơi vào Diệp Vũ trong tay. Ngươi nhiều năm như vậy cố gắng đều hưởng phí. Tư đổ chính thiên nói ra. Chỉ là tư đồ chấn lo lắng đến. Chỉ là cái gì? Chờ ngươi thực lực đủ mạnh, đến lúc đó chúng ta mượn cớ diệt giang lý hai nhà. Đến lúc đó người biết chuyện đều đã chết thì sợ gì? Tư đồ chính thiên nói ra, về phần diệp vũ, bị ta lửa gạt đi vấn tâm phòng, đã là người chết. Mặc dù bây giờ kế hoạch không phải vạn vô nhất thất, có thể. câu phú quý trong nguy hiểm. Ngươi nếu là dạng này tố chất tâm lý đều không có, như thế nào trở thành cường giả? Biết. Phu thân. Tư đổ chấn không người gật đầu nói. Tới tới tới. Để ăn mừng ngươi trở thành đệ tử hạch tâm, chúng ta cùng uống một chén. Tư đổ chính thiên cười ha ha, vừa định ngâng lên chén rượu, liền gặp được ngoài cửa có đệ tử gó cửa. Tư đổ chính thiên bất mãn để tư đồ chấn đi mở cửa, vội vã tiến đến một người đệ tử nói ra, vừa nhận được tin tức, Diệp Vũ chưa chết. Cái gì? Tư đổ chính thiên chén rượu trong tay trực tiếp quẳng xuống đất, sắc mặt biến đổi liên hồi mấy cái, đằng sau mới phất phất tay để đệ tử ra ngoài. Phu thân, làm sao bây giờ? Tư đổ trấn sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Vội cái gì? Ván đã đóng thuyền hắn không thay đổi được cái gì? Tư đổ chính thiên nói ra, ngươi bây giờ liền đi tìm hắn gây phiền phức. Chúng ta làm như vậy không phải có thể hay không để cho người ta cảm thấy trốt dạng, càng che càng lộ. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Thừa dịp hiện tại hắn còn không có đem tin tức chuyển tới. Ngươi đi đánh hắn một trận, người khác liền sẽ cho là các ngươi ở giữa có mâu thuẫn. Hắn lại nói cái gì có độ tin cậy liền không cao. Chúng ta tranh thủ điểm này thời gian, sau đó nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Tư đồ chính thiên nói đến đây dừng một chút âm chầm nói, người này nhất định phải chết. Đúng. Tư đổ chấn trời đặt chén rượu xuống, để cho người ta đi tìm diệp vũ ở nơi nào. Diệp Vũ lúc này ngay tại đọc qua liên quan tới bích đào các thư tịch, muốn đối phó tẩy tủy cảnh trưởng lão, tổng không phải một chuyện dễ dàng. Khi Diệp Vũ từ tàng thư các đi ra lúc, lại bị một người ngăn trở, đồng thời cố ý hung hang vọt tới hắn. Ngươi đi đường nào vậy, lớn như vậy một con đường ngươi lại cố ý vọt tới ta. Nam thử đối diện nổi giận nói. Diệp Vũ lông mày nữ lại, đột nhiên nở nụ cười, các hạ chính là tư đổ chấn đi. Diệp Vũ thanh âm rất lớn tiếng. Rất nhiều người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Tư đồ chấn trở thành đệ tử hoạch tâm về sau, toàn bộ bích đào các không ai không biết, một đám người lập tức hưng phấn vây quanh. Tư đồ chấn khẽ như mày, không nghĩ tới tiểu tử này một chút liền nhận ra mình. Làm sao? Cố ý tới tìm ta phiền phức, sau đó để cho người khác biết giữa ngươi và ta có mâu thuẫn tiến tới đến giảm xuống uy tín của ta độ. Diệp Vũ hiếp mắt nhìn xem tư đồ chấn. Ngươi nói cái gì ta hoàn toàn không hiểu. Tư đổ chấn giật mình trong lòng, trong miệng lại nổi giận nói. Có phải hay không là ngươi tâm lý nắm chắc? Đến cùng phải hay không ngươi giết lệ phòng, trong lòng ngươi không có một chút bức số sao? Diệp Vũ cười nhạo. Diệp Vũ một câu nói kia để bốn phía một mảnh xôn sao, bọn hắn đều bị tin tức này sợ ngây người. Lệ phong không phải hắn giết. Không có khả năng. Đây là các chủ đều tự mình nghiệm chứng sự tình, làm sao có thể là giả. Cũng đúng. Lệ Phong không phải hắn giết còn có thể là ai, bích đảo các có thể giết Lệ Phong đệ tử bên trong gần nhất chỉ có hắn dưới chân núi lịch luyện. Tư đổ chấn nghe được bốn phía nghị luận bên trên, nụ cười trên mặt càng tăng lên, vị huynh đệ kia, ta không có đắc tội ngươi đi, vì cái gì giải như vậy bất nhập lưu lời đồn đến nói xấu ta. Vậy ngươi nói một chút ngươi là như thế nào giết Lệ Phong? Diệp Vũ hỏi đối phương nói ra. Tư Đồ Trấn trời khinh thường nói, không phải là muốn nói ngươi Lệ Phong? Đồng thời bịa đặt ra giết lệ phong quá trình đi. Không được sao? Diệp Vũ hỏi. Ha ha ha, cũng không nhìn một chút ngươi người nào, lệ phong ẩn linh cảnh tiểu thành thực lực, tăng thêm hắn thiên hỏa tông thân phận cũng là ngươi có thể giết. Tư đổ chấn cười ha ha, phản phất nghe được một cái cự đại trò cười giống như Mẹ nó, tức giận A. Đoạn công lao của mình, còn tại đến trước mặt ngươi đến riêu vọ dương ai. Cái này cùng ngươi đói bụng thời điểm. Có người ở trước mặt người ăn uống thả cửa trả hải nha tức miệng một dạng buồn nôn. Diệp Vũ căn bản nhịn không được a không chút nghĩ ngợi một bàn tay liền hướng về tư đồ chấn phách lối cười to mặt quất tới. Đừng! Thanh âm thanh thúy tại tàng thư các phía trước văng lên, rất nhiều người đều trừng to mắt. Tiểu tử này điên rồi sao? Bếch đào các cầm chê trong hàng đệ tử đấu, hắn thế mà động thủ. Tư đồ chấn cũng phiến mộng mất rồi, không ngờ tới Diệp Vũ dám động thủ. Ngươi nếu là không thoải mái, có thể đánh trở về A. Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem tư đồ chấn. Tư đồ chấn cố nén động thủ dục vọng, lúc này động thủ xúc phạm môn quy được không bù mất. Tư đồ chấn âm chầm nhìn chầm chầm Diệp Vũ, đột nhiên túi người đến Diệp Vũ bên thai thấp giọng nói, Ngươi đánh một mình ta cái tắt thì như thế nào, Lệ Phong còn không phải ta giết. Ta còn không phải đoạn. Mẹ nó. Nhìn không được. Quá khi dễ người. Diệp Vũ không còn nói cái gì. Xoay người rời đi, nguyên bản còn muốn nhịn một chút chủ bị thu thập bọn họ, nhưng bây giờ nhịn không được, hắn hiện tại liền muốn bọn hắn trả giá đắt.